Mời các bạn cùng nghe phần 14 của chuyện tuyệt sắc đan dược sư Quỷ Vương Yêu Phi. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ Úc Đọc bốn mươi 1141 Đất Phong 6 Phải không, ý cười trong mắt mộ như Nguyệt Càng đậm, vậy ta cũng chỉ có thể để phu quân ta đánh đến khi các ngươi đầu hàng. Dứt lời, nàng cúi người xuống nhìn người có vóc dáng nhỏ gầy đăng quỳ trước mặt mỉm cười nói, không phải ngươi mắng ta ngốc sao. Hiện tại rốt cuộc là ai ngốc dẫn sói về nhà. Toàn thân vương thụ run lên, khóc không ra nước mắt. Sao hắn lại xui xẻo như vậy? Không cướp được gì mà còn rước về một con sói hông mãnh. Nếu có thể làm lại từ đầu, hắn vừa nhìn thấy nàng sẽ chạy thật xa. Tốt nhất là không nói với nàng câu nào. Chúng ta có thể thương lượng lại một chút hay không? Vương thụ ủy khuất nói. Ta thật sự không muốn từ đại vương uy mãnh biến thành thuộc hạ. Mộ như nguyệt nhướng mày cười tùm tìm nói, ngươi nói đi. Đại thịt, đại tẩu đại ca là ta vô chi ngu ngốc bắt nhầm hai đại thần các ngươi, nể tình ta vi phạm lần đầu tạm tha cho ta đi. Vương thụ thật sự sắp khóc rồi, lần này hắn quả thật phạm sai lầm quá lớn. Ân, mộ như nguyệt quay đầu nhìn vương hải muốn chạy trốn, nhướng mày nói, muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã không còn cơ hội. Nhất kiếm phá thiên, oanh, cực kiếm khổng lồ từ trên không trung chém về phía vương hải, mặt đất lập tức nứt ra, bụi mù cuồn cuộn đất đá tán loạn. Đương nhiên, một kiếm này mộ nhưng Nguyệt cố ý hù dọa Vương Hải cho nên cố ý chém lệch sang một bên. Hiển nhiên Vương Hải bị nàng dọa choáng váng, hắn không dám nghĩ tới một kiếm này mà chém chúng thì hắn sẽ thế nào cho nên trực tiếp bị dọa sợ tiểu trong quần. Thế nào, quyết định tốt chưa, có muốn làm thuộc hạ cho ta không? Yên tâm, ta tuyệt đối không miễn cưỡng các ngươi, hoàn toàn là các ngươi tự mình quyết định. Vương Thụ bị dọa khóc run rẩy nói, ta ta làm. Cái gì mà không miễn cưỡng? Nhìn nụ cười âm hiểm trên mặt nàng là biết sau khi bọn họ cự tuyệt sẽ có kết cục gì, nhất định là bị nàng chém thành hai nửa. Còn ngươi, mộ như Nguyệt quét mắt về phía Vương Hải. Quyết định của ngươi là gì? Ta ta đáp ứng, về sau ngươi chính là lão đại của chúng ta. Vương Hải hiển nhiên còn chìm trong kinh hãi, thanh âm có chút run rẩy Tốt đây là quyết định của các ngươi ta không miễn cưỡng, mộ như Nguyệt cười cười. Có điều tên các ngươi thật không dễ nghe cần phải sửa, về sau các ngươi không gọi là đoàn cường đạo bá vương nữa, sửa thành đoàn dòng binh vương bát đi. Lão đại tên này có phải hơi? Ngươi có ý kiến? Mộ như nguyệt mìm cười nhìn vương hải. Có ý kiến gì thì cứ nói với tại yên tâm đi, ta rất dân chủ, sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Nhìn khuôn mặt tươi cười của nữ tử, vương hải giật mình, không không có. Ý kiến? Hắn dám sao, trừ phi hắn chán sống rồi. Nếu không có ý kiến, vậy đều xuất phát đi. Mộ như Nguyệt quay đầu nói với Dạ vô trần, chúng ta đi thôi. Được, Dạ vô trần cong môi cười, liếc hai huynh đệ họ vương đang run dày kia một cái. Cũng coi như hai tên gia hỏa này xui xẻo, cướp ai không cướp, cố tình nhào vào họng súng của nàng, mà nàng muốn đi tiếp quản Nam Dương quận nhất định cần có người để dùng. Mà đúng lúc này lại xảy ra chuyện đánh cướp. Lúc này, hai huynh đệ họ vương ôm nhau khóc sống lên, đây chẳng qua là lần đầu tiên bọn họ bắt chói người mà thôi, sao lại chói phải một con giả heo ăn thịt hổ chứ? mươi 1142, đất phong 7 Trên đời này còn ai thê thảm hơn bọn hắn sao? Sau khi mộ như Nguyệt rời núi, cả ngọn núi đều bị một mồi lửa thiêu cháy sạch sẽ Huynh đệ họ vương lưu luyến nhìn nơi ở của mình mười mấy năm qua, rồi dẫn theo đoàn cường đạo theo mộ như Nguyệt rời khỏi Nam dương quận bên ngoài phủ quận chủ phủ một lớp cho bụi biển hiệu bị gãy đôi rơi trên mặt đất còn có mấy dấu chân dẫm lên cũ nát lạc hậu. Vương Hải đi gõ cửa. Mộ Như Nguyệt nhíu mày nói: trong phủ quận chủ hẳn là có người ở vì sao lại bị tàn phá thành tình trạng này? Vâng, lão đại. Vương Hải cùng kính đáp đi đến trước cửa gõ hai tiếng. Thật lâu sau bên trong mới truyền ra một thanh âm không kiên nhẫn. Ai a, kéo kẹt. Cánh cửa gỗ mục nát mở ra, một thân ảnh già nua đi ra, nghi hoặc nhìn mấy người ngoài cửa. Các ngươi là, quận chủ kế nhiệm mới tới. Cái gì, lão giả hơi sừng sốt ánh mắt hồ nghi đánh giá mộ như Nguyệt ngươi là người của học viện thần. Không đúng nha, trước kia người tới kế nhiệm không phải là trưởng lão học viện thì cũng là học viên sắp tốt nghiệp. Ngươi nhìn trẻ tuổi như vậy làm sao sẽ là quận chủ kế nhiệm? Đây là lệnh bài, ngươi có thể tự cầm xem. Mộ như Nguyệt giơ tay, đưa một khối lệnh bài bằng ngọc ra trước mặt lão già. Lão già mở to mắt nhìn kỹ lệnh bài, gật đầu nói, không sai, đây đúng là lệnh bài của học viện, xem ra ngươi thật sự là người của học viện. Bây giờ có thể nói cho ta biết ở đây đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao phụ quận chủ lại xuống dốc tới mức này? Mộ như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Lão già cười khổ nói quận chủ có điều không biết thế lực của phong Bắc Bình Nguyên đã trở nên hoàn thiện cho nên không chứa được thế lực bên ngoài, bọn họ càng không muốn thừa nhận phong Bắc Bình Nguyên là đất phong của học viện. Cho nên mỗi quận chủ đến đây đều sẽ bị các thế lực áp bách quận chủ tiền nhiệm cũng là bị bọn họ ám hại. Từ đó về sau không còn ai nguyện ý tới tiếp quản nơi này nữa, vốn dĩ ta cũng muốn qua một thời gian nữa sẽ rời đi, không ngờ học viện lại thông báo sẽ có một người khác tới đảm nhiệm chức quận chủ. Nói tới đây, lão già hơi ngừng lại một chút nói tiếp quận chủ ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi đi, đừng lội vào vũng nước đục này, ở phong Bắc Bình Nguyên cường già quá nhiều, nếu không thì các trường lão học viện cũng sẽ không bỏ mặc như vậy, ngươi đến đây chỉ có thể có vận mệnh giống những người trước, nhưng ngươi còn trẻ như vậy, tương lai còn dài, không cần lãng phí ở đây. Ánh mắt mộ như nguyệt hơi trầm xuống, xem ra tình huống ở phong Bắc Bình Nguyên này còn tệ hơn nàng tưởng tưởng. Chẳng qua, như vậy mới có tính khiêu chiến, không phải sao. Nếu ta đã tới thì sẽ không rời đi. Mộ như Nguyệt ngước mắt lên, nhàn nhạt nói. Ta muốn tin tình báo các thế lực của Nam Dương Quận. Ai, lão già thở dài cười khổ lắc lắc đầu. Hắn cho rằng mộ như Nguyệt là tuổi trẻ khí thịnh thôi, chờ một thời gian nữa sẽ hiểu những nguy hiểm và khó khăn ở nơi này, đến lúc đó nàng tất nhiên sẽ từ bỏ. Quận chủ, lời nên nói ta đã nói rồi, nếu ngươi vẫn khăng khăng ở lại đây, vậy trong khoảng thời gian này ta sẽ làm tận chức trách ta là quản gia của phụ quận chủ này, khổng phàm. Mộ như Nguyệt ngáp một cái, nhàn nhạt nói ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước đã tất cả chờ ta tỉnh lại nói sau. Trường 1143, hỏa Phượng trở về một. Hôm sau, mộ như Nguyệt vừa tỉnh dậy, khổng phàm liền đưa tư liệu thông tin các thế lực ở Nam Dương quận đến cho nàng. Mộ như Nguyệt xem xét một lượt bất giác nhíu mày, đưa qua cho khổng phàm, nhàn nhạt nói, đưa thư mời cho các thế lực này, nói phục quận chủ chúng ta ba ngày sau mời bọn họ tới làm khách. Nghe vậy, khổng phàm sừng sốt, khó hiểu hỏi, như vậy không tốt lắm đâu. Mấy thế lực đó đều mắt cao hơn đầu, nếu mời bọn họ tới còn không biết sẽ xảy ra phong ba bão táp gì. Mộ như Nguyệt đạm mặc lức khổng phàm, nói, đừng quên ta là quận chủ nơi này, cho nên ngươi lập tức làm theo lời ta nói khổng phàm bất đắc dĩ thở dài phải ngươi là quận chủ ta lập tức chấp hành mệnh lệnh của ngươi nói xong hắn ôm quyền với mộ như nguyệt rồi lui xuống nhìn thân ảnh mấy người rời đi mộ như nguyệt khẽ cao mày đảo mắt về phía huynh đệ họ vương thanh âm lạnh lùng hai người các ngươi hai ngày sau tới phòng tìm ta nếu đã tới nam dương quận chuyện đầu tiên nàng phải làm chính là tăng thực lực của thuộc hạ lên dứt lời nàng xoay người đi về phòng mình nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người hai ngày sau Trong sân, vương thụ cẩn thận nói, đại ca, ngươi nói lão đại tìm chúng ta có chuyện gì. Từ khi đoàn cường đạo bá vương bị mộ như Nguyệt Thu phục đổi tên thành đoàn dòng binh vương bắt vương thụ liền sử miệng gọi vương hải là đại ca. Bởi vì lão đại của bọn họ bây giờ chỉ có một người. Làm sao ta biết được, vương hải chừng mắt vương thụ, mặc kệ thế nào, lão đại cho gọi chúng ta không thể không đi. Đại ca, vương thụ trốn sau lưng vương hải, sợ hãi nói, vậy ngươi mở cửa trước đi đồ nhát gan vương hải chừng mắt nhìn vương thụ tuy miệng nói như thế nhưng bàn tay hắn vẫn không nhịn được run dày kéo kẹt cửa phòng vừa mở ra một phòng đan dược tràn đầy hương khí xuất hiện trước mắt bọn họ thời điểm nhìn thấy mộ như nguyệt ngồi giữa đống bình xứ hai huynh đệ ngây ngần hai mặt nhìn nhau rõ ràng thấy được vẻ khiếp sở trong mắt đối phương lão đại ngươi đang làm gì vậy vương hải hung hăng nuốt một ngụm nước bọt chẳng lẽ lão đại là một đan dược sư các ngươi tới rồi Mộ như Nguyệt nhướng mày, ném một bình ngọc về phía huynh đệ họ vương. Dùng hai viên đan dược này đi. Hai huynh đệ liếc nhau một cái, vội vàng quay đầu cầu xin mộ như Nguyệt lão đại chúng ta không có làm sai chuyện gì à, có thể không cần dùng đan dược này hay không. Nữ nhân này rất ngoan độc, trong bình này nhất định là độc dược. Ăn vào đi, sắc mặt mộ như Nguyệt trầm xuống. Đừng để ta nói lần thứ ba. Huynh đệ họ vương khóc không ra nước mắt, lại không dám phản kháng mộ như Nguyệt lấy đan dược ra ăn vào, một cỗ lực lượng lập tức bùng lên, phá tan ranh giới đỉnh thần tướng, đột phá lên thần vương. Cho đến khi cỗ lực lượng kia biến mất hai người vẫn chưa thể hồi phục tinh thần. Này đây là chuyện gì? Vương Hải kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt trong lòng như bị xét đánh. Nữ nhân này giúp bọn họ đột phá, mà có thể trực tiếp từ đỉnh thần tướng đột phá lên thần vương, vậy cũng chỉ có đan dược thượng giai mươi 1144, Hòa Phượng trở về 2. Ha ha ha, bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng cười cuồng vọng, ha ha ha, lão tử rốt cuộc đột phá rồi, rốt cuộc không cần chịu bị khi dễ nữa, rốt cuộc được tự do rồi ta. Phải không, một thanh âm nhàn nhạt ngắt ngang lời hắn, vương thụ vừa cuối đầu liền đối diện với đôi mắt đầy ý cười kia. Toàn thân hắn chấn động, run giọng nói, không không phải tuyệt đối không phải, lão đại ta nói giỡn thôi, người mãi mãi là lão đại của ta. Nói xong lời cuối cùng, bộ dáng vương Thụ khóc nức nở. Sao hắn lại đắc ý đến mức quên cả trời đất vậy chứ? Quên mất thủ đoạn của nữ nhân ma quỷ này. Lần này hắn xong đời rồi. Ngu ngốc, vương hải trừng mắt đệ đệ ngu ngốc của mình. Ngươi cho rằng vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi đột phá còn không phải nhờ đan dược của nàng. Cái gì? Vương Thụ khiếp sợ trợn to mắt. Nàng dùng đan dược giúp bọn họ đột phá. Nữ nhân ma quỷ này không phải vì muốn nô dịch bọn họ nên mới bắt bọn họ rời núi đi theo nàng sao. Lão đại, chỗ này của đệ đệ ta có chút vấn đề, Vương Hải chỉ chỉ vào đầu mình, nói thường xuyên bị thiếu một gân cho nên ta thay hắn nhận lỗi với ngươi. Không ngại, mộ như nguyệt cười cười không cho là đúng. Trong phòng ta còn có một số đan dược, bình màu đỏ là phá thượng đan, có thể giúp thần tướng trung cấp đột phá lên thần tướng cao cấp, còn bình màu xanh là thượng linh đan, giúp đột phá từ thần tướng cao cấp lên đỉnh thần tướng, người có thể cầm đi phân phát cho các huynh đệ khác trong đoàn. Nàng nói chính là huynh đệ. Hai chữ này lập tức khơi dậy ngàn vạn gợn sóng trong lòng hai huynh đệ họ vương. Mà mộ như Nguyệt nói xong liền đi ra khỏi phòng, từ từ biến mất dưới ánh nắng sớm. Đại ca! Vương thụ hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt dại ra, lão đại, nàng rốt cuộc là loại người gì? Chúng ta chẳng qua chỉ là một đám cường đạo mà thôi, tại sao nàng lại giúp chúng ta đột phá? Hơn nữa, lúc trước chúng ta không những bắt chói nàng mà còn muốn đòi tiền chuộc. Ta cũng không rõ lắm, vương hải lắc lắc đầu, phức tạp nói. Có điều ta có thể đoán được nàng là người dùng tâm thổ lộ tình cảm, Ngươi còn nhớ một kiếm của nàng lúc ở trên núi không? Hiện giờ nghĩ lại, nếu muốn giết ta nàng hẳn là sẽ không chém chật một kiếm kia rõ ràng là nàng cố ý dọa chúng ta mà hiện tại chúng ta là thuộc hạ của nàng cho nên nàng mới ra tay giúp chúng ta. Nhưng mà đại ca ta còn chưa rõ lắm. Vương Thụ gãi gãi đầu, khó hiểu nói. Vương Hải thở dài một tiếng, ngươi chỉ cần biết chúng ta đi theo nàng làm việc thì sẽ không hối hận, chỉ cần chúng ta trung thành, nàng sẽ không bạc đãi chúng ta. Vương Thụ gật gật đầu, cái hiểu cái không ta hiểu rồi, đại ca. Ý tứ đại ca hẳn là phải trung thành với lão đại, vậy lão đại sẽ hồi báo bọn họ những thứ khác. Vương thủ chúng ta mau mang đan dược xuống phân phát thôi. Vương hải kích động nhìn khắp phòng đan dược hô hấp cũng trở nên khẩn trương. Từ khi sinh ra tới giờ, hắn chưa từng nhìn thấy nhiều đan dược như vậy, đan dược này còn là chính tay nàng luyện ra, làm sao hắn có thể không kích động cho được. Mà tất cả chỗ này nàng đều giao cho hắn lúc này ngoài cửa phủ quận chủ cũ nát một thân ảnh hồng y yêu mị dung nhan nữ tử dụ hoặc động lòng người tươi cười diễm lệ như hoa hồng nhìn cửa phủ trước mặt chương một nghìn một trăm bốn mươi hỏa phượng trở về ba đột nhiên một thân ảnh bạch y yêu điệu từ phía trước tiến đến rơi vào tầm mắt hỏa phượng chủ trong lòng hỏa phượng vui vẻ vừa muốn tiến lên nhưng lại cảm nhận được hơi thở trên người mộ như nguyệt hiện tại bất giác ngây ngần hỏa phượng Mộ như Nguyệt vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Hòa Phượng đứng ngoài cửa, khẽ cười nói, ngươi rốt cuộc đã tới. Sau khi rời khỏi học viện, Mộ như Nguyệt liền thông qua linh hồn truyền âm cho Hòa Phượng, bảo nàng tới Nam Dương quận tìm mình, không ngờ nàng tới nhanh như vậy. Hòa Phượng, làm sao vậy? Mộ như Nguyệt thấy trong mắt Hòa Phượng toát ra vẻ khiếp sợ, khó hiểu nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Hòa Phượng không trả lời mà ngây ngần nhìn Mộ như Nguyệt, không lâu sau, hai mắt dưng dưng nhìn nữ từ tuyệt sắc trước mặt. Khó trách khó trách ngươi có thể khế ước với đan thư, khó trách ngươi và hắn tương tự nhau như vậy thì ra. Hỏa phượng, thanh âm lo lắng của nữ tử truyền vào tay làm hỏa phượng hồi phục lại tinh thần, chủ nhân, chúng ta vào phòng đã ta có lời muốn nói với ngươi. trầm ngâm một lát mộ như Nguyệt gật gật đầu, được. Gió mát thổi qua làm bức màn khẽ bay lên, trong xương phòng cũ kỹ, mộ như Nguyệt nhìn hỏa phượng, hỏi, hỏa phượng, ngươi muốn nói chuyện gì? Đột nhiên hỏa phượng quỳ xuống trước mặt mộ như nguyệt nước mắt lan dài trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành. Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi tiểu chủ nhân. Hỏa phượng, mộ như nguyệt ngây ngẩn, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiểu chủ nhân, hai mắt hỏa phượng đẫm lệ nhìn nữ từ trước mắt. Ngươi chính là nữ nhi của chủ nhân ta. Oanh, lời này giống như sấm sét đánh vào lòng mộ như nguyệt nét mặt vô cùng kinh ngạc tựa hồ cũng không tin lời hỏa phượng nói. Hỏa phượng, chuyện này là thế nào? Vì sao nàng lại là nữ nhi của chủ nhân Hòa Phượng? Có lẽ lúc trước huyết mạch truyền thừa trong tiểu chủ nhân chưa thức tỉnh cho nên ta không cảm nhận được huyết mạch của hắn trong cơ thể ngươi. Lần này gặp lại ta rõ ràng cảm nhận được ngươi chính là nữ nhi của hắn. Mộ như Nguyệt lắc lắc đầu ta là nữ nhi của Thánh Nguyệt Phu Nhân và Tiêu Thiên Vũ, sao lại có quan hệ với chủ nhân trước của ngươi, đúng rồi. Nhất thời, mộ như Nguyệt nhớ tới pho thượng trong sơn động kia nếu nàng nhớ không lầm thì lúc ấy trên pho tượng kia có ghi bốn chữ huyết mạch thức tỉnh chẳng lẽ mình còn có cha mẹ khác chủ nhân của ngươi đáy mắt mộ nhưng nguyệt có chút phức tạp không nháy mắt nhìn chằm chằm hòa phượng có phải tên là vô vong hay không nam nhân kia cường đại đến mức đủ sức so đấu với thần tiên đặc biệt là chiêu nhất kiếm phá thiên kia hiện giờ nàng còn chưa thể phát ra uy lực cường hãn như thế hai mắt hòa phượng sáng lên ngươi nhìn thấy hắn đúng vậy hắn chính là vô vong thật sự là hắn mộ như nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại thân thể khẽ run rẩy khó trách dùng máu của nàng có thể kích thích lực lượng truyền thừa khó trách lúc nhìn thấy đứa trẻ trong ngực nam nhân kia nàng lại cảm thấy quen thuộc đến thế chủ nhân, ngàn năm trước hắn vì muốn bảo hộ ngươi nên bất đắc dĩ phải đưa ngươi đến một nơi khác an toàn hơn, rồi sau đó đến luyện ngục tìm ta, lệnh cho ta bảo hộ ngươi nhưng năm ngươi 10 tuổi thì bị mất tích, cho dù ta tìm thế nào cũng không tìm ra, ta đau khổ tìm ngươi 100 năm nhưng vẫn không có tin tức gì, ta vốn cho rằng ngươi đã không còn trên đời này nữa cho nên lại trở về luyện ngục chờ đợi, thì ra duyên phận chưa hết nhất định sẽ gặp lại nhau, ta khế ước với ngươi có lẽ cũng là hắn chỉ dẫn ta. Chương 1146, Hỏa Phượng trở về 4 Mộ như Nguyệt khẽ nhắm mắt lại, từ từ tiêu hóa những lời Hòa Phượng nói. Ngàn năm trước nàng vẫn cho rằng mình là cô Nhi, lại không ngờ mình còn có thân thế như vậy. Vô vọng, hắn hiện tại đang ở đâu? Tìm Hòa Phượng run lên, hơi cúi đầu nói ta ở luyện ngục đợi hắn nhiều năm như vậy, trước sau vẫn không thấy hắn xuất hiện, mà hơn 900 năm trước liên hệ khế ước của chúng ta cũng bị chặt đứt ta đoán là hắn đã không còn trên đời này nữa. Nghĩ đến đây nàng liền đau lòng, cũng may nàng gặp được tiểu chủ nhân. Bất luận thế nào, nàng nhất định sẽ dùng cả sinh mệnh bảo hộ nàng ấy an toàn. Ngón tay mộ như Nguyệt khẽ run chậm rãi mở mắt ra. Nam nhân cường đại đến mức không ai sánh được kia sao có thể biến mất khỏi thế gian. Không biết vì sao mộ như Nguyệt có cảm giác như vậy. Hắn nhất định còn sống, chỉ là sống ở một nơi mà bọn họ không biết đến thôi. Hòa phượng ta muốn yên lặng một mình một chút, nàng nhìn hòa phượng nhàn nhạt nói. Hỏa phượng gật gật đầu đáp vâng, chủ nhân ta sẽ không quấy dày ngươi. Dứt lời, nàng nhìn mộ như Nguyệt lần cuối, yên lặng biến mất. Sau khi nàng rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại một mình mộ như Nguyệt. Nàng lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, một vòng tay to lớn ôm nàng vào lòng, có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm từ nam nhân, tâm mộ như Nguyệt cũng dần buông xuống. Nguyệt nhi, xảy ra chuyện gì? Mộ như Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, về thân thế của ta. Tiếp trước ta cho rằng mình là một cô nhi bị vứt bỏ, lại không ngờ còn có một phụ thân hơn nữa cũng không biết tung tích phụ thân kia ta chỉ biết hắn có rất nhiều kẻ thù cường đại có lẽ hắn. Nguyệt Nhi yên tâm đi, mặc kệ có chuyện gì ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ thanh âm nam nhân trầm thấp tà mị lộ ra dụ hoặc khiến người ta không cách nào cự tuyệt. Nhiều năm qua chúng ta đã trải qua rất nhiều gian nan nguy hiểm, lần này cũng không ngoại lệ, bất luận hắn có bao nhiêu kẻ địch cường đại, thậm chí những kẻ đó vì hắn mà tìm tới nàng, ta cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào xúc phạm tới nàng. Thân thể mộ như nguyệt cứng đờ, sau đó đột nhiên cười lên. Vô trần, ta thật cảm tạ hắn đã bỏ ta ở Trung Châu, nếu không cả đời này ta cũng không thể gặp gỡ chàng. Đúng vậy, đối với nàng mà nói, may mắn lớn nhất đời này chính là gặp và yêu nam nhân yêu nàng như mạng này nguyệt nhi nam nhân cong khóe môi hơi thở nóng rực phun vào tai nàng làm toàn thân nàng run lên chúng ta lại sinh một đứa nữa đi mộ như nguyệt nhếch môi không phải chàng nói không muốn có con nữa sao bởi vì nam nhân cười tà mị ta muốn cảnh nhi và hoàng nhi có thêm một muội muội dứt lời dạ vô trần cuối đầu hôn lên môi mộ như nguyệt ánh mặt trời che đi khung cảnh ái muội trong phòng ngày hôm sau Trong phủ quận chủ toàn bộ thủ lĩnh các thế lực có uy tín danh dự ở Nam Dương quận đều được mời đến đây, bọn họ đều muốn xem quận chủ lần này là nhân vật thế nào. Nhưng thời điểm nhìn thấy mộ như nguyệt mọi người đều đồng loạt ngây ngẩn. Bởi vì quận chủ trước mắt thật sự quá trẻ, trẻ đến mức khiến bọn họ kinh ngạc tựa như không ngờ học viện lại phái một mỹ nữ trẻ như vậy đến đây chịu chết. Trường 1147, Hòa Phượng trở về năm. Hừ... Trong đại sảnh, một nam nhân trung niên giơ tay đập bàn, xanh mặt nói, quận chủ đại nhân, người chiêu đãi khách như vậy sao? Ngay cả trà cũng không có. Tầm mắt mộ như nguyệt quét về phía nam nhân vừa mở miệng. Khổng phàm dường như biết nàng đang nghĩ gì, tiến lên nói nhỏ vào tai nàng, gia hòa này là ân hoa gia chủ ân gia, mà cửa hàng vũ khí lớn nhất nam dương quận thuộc sở hữu của ân gia. Cho nên tính cách hắn tương đối cao ngạo, đương nhiên, hắn cũng có tư cách để kiêu ngạo. Nghe vậy, mộ như Nguyệt gật đầu, nhìn về phía ân hoa, nhàn nhạt nói ân gia chủ, người cũng thấy đấy, phù quận chủ chúng ta xa suốt đến mức này, thật sự không có thứ chân quý như lá trà. Nếu Lisa ở đây nghe được lời mộ như Nguyệt nói, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nếu tiện tay có thể bỏ ra 60 linh thạch trung cấp mà còn nói là nghèo, trên đời này còn có người giàu sao? Ha ha, trong đám người, một hồng y nữ tử che miệng cười khẽ, mị nhãn như tơ nói, đúng là tiểu mụi mụi thú vị không biết tiểu muội muội có thể bồi tì tì hay không khổng phàm liếc mắt hồng y nữ tử một cách vẻ mặt ghê tởm như nuốt phải ruồi bỏ, hắn lại tiến lên nói nhỏ vào tai mộ nhưng nguyệt nữ nhân này là thủ lĩnh ngầm của nam dương quận khống chế sòng bạc thanh lâu các tổ chức sát thủ ngầm là nữ nhân lợi hại tuyệt sắc chẳng qua nàng rất câu quái không thích nam nhân chỉ thích nữ tử quận chủ vẫn đừng nên giao lưu với nàng thì tốt hơn ta biết còn những người khác ngươi giới thiệu luôn một chút cho ta Mộ như nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói. Vâng, hôm qua chứng kiến sự thay đổi của đoàn dòng binh vương bát khổng phàm cũng hiểu rõ, lúc này lại kính sợ tân quận chủ này thêm một phần. Ngươi nhìn thấy nam nhân gầy yếu văn tính kia không? Hắn chính là văn thiếu chủ văn hảo. Từ sau khi gia chủ văn gia bệnh nặng thì hắn luôn tiếp quản văn gia, đừng nhìn hắn tư sinh trẻ tuổi thủ đoạn của hắn rất lợi hại, dưới sự quản lý của hắn văn gia thậm chí còn cường đại hơn, sản nghiệp của văn gia chủ yếu là dược liệu, xét về lâu dài, quận trù có thể hợp tác với hắn. Mộ như Nguyệt quay đầu nhìn văn hảo, bắt gặp tầm mắt nàng, đối phương thẹn thùng cười tựa như biểu lộ hiểu hảo. Nhưng nàng biết người có thể phát triển văn gia được như bây giờ tuyệt đối không thể là người hay thẹn thùng ngượng ngùng như vẻ bề ngoài Những người khác thì không đáng nhắc tới, chủ yếu là ba thế lực này chiếm cứ tam phương của Nam Dương quận, tạo thành thế chân và không phân cao thấp. Khổng phàm nhíu chặt mày, đáy lòng có chút lo lắng, không biết quận chủ có thể ứng phó ba thế lực này hay không. Quận chủ, ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì thì nhanh nói đi, chẳng lẽ muốn cầu xin tha thứ. Ha ha ha, đáng tiếc ta tuyệt đối sẽ không hạ thù lưu tình với ngươi. Trừ phi ngươi tự cút khỏi Nam Dương quận, Ân hoa cười to trào phúng nhìn mộ như nguyệt. Mộ như người chậm rãi đứng dậy, không nóng không lạnh nói, ta tìm các ngươi tới là muốn thông báo một việc, ba ngày sau phụ quận chủ sẽ tổ chức hội đấu giá đan dược hy vọng các ngươi có thể đến tham gia. Hội đấu giá đan dược, ân hoa sừng sốt, sau đó cười phá lên. Quận chủ, ngươi nói đùa sao? Chắc không phải muốn đấu giá đan dược thiên giai gì đó chứ? Loại đan dược này đối với cấp thần chúng ta không có bất kỳ tác dụng gì, ha ha ha. Trường 1148, hội đấu giá đan dược 1 ân hoa chào phúng nhìn mộ như nguyệt vẻ mặt châm biếm hắn muốn nhìn xem phụ quận chủ này rốt cuộc có thể gây ra sóng gió gì lời nên nói ta cũng đã nói xong ba ngày sau tùy ý các ngươi muốn tham gia hay không mộ như nguyệt chậm rãi đứng dậy nhàn nhạt nói chỉ hy vọng ngươi không tới tương lai sẽ không hối hận khổng phàm tiễn khách đi dứt lời nàng dứt khoát xoay người đi ra biến mất khỏi tầm mắt mọi người các vị mời khổng phàm vươn tay mỉm cười nói hừ Vân hoa hừ lạnh một tiếng nói với quận chủ của các ngươi ba ngày sau ta nhất định sẽ đến tham gia hội đấu giá đan dược cuối cùng hắn trừng mắt khổng phàm một cái phất tay áo rời đi khanh khách thu mi cười duyên đúng là một tiểu muội muội thú vị một khi đã như vậy hôm đó ta sẽ tới tham gia hội đấu giá không biết sẽ có bao nhiêu kinh hỷ đây văn hảo cười nhạt cũng không nói thêm cái gì thong thả đứng dậy rời khỏi phụ quận chủ trong ba ngày này phủ quận chủ cũng không hoàn toàn sóng êm gió lặng đoàn rong binh vương bắt bận rộn xây dựng lại phủ quận chủ bố trí khắp mọi ngóc ngách chẳng mấy chốc cả phủ quận chủ đều sáng bừng lên không còn bộ dạng cũ nát như lúc đầu nữa quận chủ đại nhân bỗng nhiên một thanh âm kinh hỉ từ phía trước truyền đến mộ như nguyệt vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khổng phàm đang bước nhanh đến quận chủ đại nhân vừa rồi người của chúng ta phát hiện một mỏ quặng linh thạch trung cấp nên vội trở về bẩm báo quận chủ đại nhân Linh thạch trung cấp, Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, người dẫn theo các huynh đệ đoàn rong binh vương bát đi khai thác. Vâng, đại nhân, trong lòng Khổng phàm vui vẻ, hắn không ngờ mình sẽ có vận khí tốt như vậy, có thể phát hiện mỏ khoáng linh thạch trung cấp. Chỉ cần có linh thạch thì không sợ phụ quận chủ không thể phát triển lớn mạnh. Nhìn theo thân ảnh Khổng phàm rời đi, Mộ Như Nguyệt trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, trong tay ta còn một ít linh thạch, Khiếu Nguyệt tiểu bạch, các ngươi ở lại phụ quận chủ trông coi. Số linh thạch đó dĩ nhiên dùng để trao đổi vật phẩm đan dược với đệ tử ở học viện, hiện tại ở đây đúng lúc phát huy công dụng. Bá, mấy tia sáng từ trong cơ thể mộ như Nguyệt bắn ra, xuất hiện trước mặt nàng. Mấy ngày nay, số linh thạch tăng lên, thực lực các ma thú cũng nhanh chóng tăng trưởng, vì vậy mộ như Nguyệt càng thêm xác định muốn xây dựng được một thế lực cường đại thì tuyệt đối không thể thiếu linh thạch. Vâng, chủ nhân, khiếu Nguyệt nở nụ cười yêu nhã, công kính nói. Còn ta, Nguyệt Nhi ta làm gì? Mặc khê ủy khuất nhìn mộ như Nguyệt tội nghiệp nói ta cũng muốn làm chút gì đó cho Nguyệt Nhi. Tạm thời không có việc gì cho ngươi làm, mộ như Nguyệt lắc lắc đầu cười khẽ. Cho nên hiện tại ngươi cứ theo bên cạnh ta là đủ rồi. Mặc khê có chút uể oải, rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn bọn khiếu Nguyệt vậy mà Nguyệt Nhi lại không giao nhiệm vụ cho hắn. Nhìn thần sắc thiếu niên ủy khuất ánh mắt mộ như Nguyệt khẽ độc nói, nếu không, người đi giúp khổng phàm đi, bọn họ vừa phát hiện được mỏ khoáng linh thạch, hẳn là sẽ có các thế lực khác đến tranh đoạt hai huynh đệ họ vương phải ở lại trong non phụ quận chủ cho nên giao cho ngươi đi bảo hộ bọn họ. Được ánh mắt mặc khê sáng lên, tươi cười sáng lạn. Ta sẽ không làm Nguyệt Nhi thất vọng. Trường 1149, hội đấu giá đan dược 2 trên sơn cốc đám người khổng phàm vây xung quanh một mỏ linh thạch nhỏ giọng phân phó gì đó đột nhiên nghe thấy một thanh âm từ phía trước truyền đến ha ha không ngờ hôm nay vận khí chúng ta tốt như vậy lại phát hiện được một mỏ linh thạch khổng phàm nhất thời biến sắc ngẩng đầu nhìn mấy người đang đi đến nghiến răng nghiến lợi nói là người ân gia dẫn đầu chính là ân phương đội trưởng đội tuần tra của ân gia đáng chết làm sao người ân gia lại nhanh phát hiện nơi này vậy chứ ân phương chỗ này là do phụ quận chủ chúng ta phát hiện trước các ngươi đến chậm một bước rồi khổng phàm cắn răng nói hừ ân phương hừ lạnh thối lão nhân ngươi nói ngươi phát hiện trước thì đúng là ngươi phát hiện trước hay sao ân gia ta từ hôm qua đã phát hiện mỏ linh thạch này rồi ngươi có thể làm gì ta khuyên ngươi một câu dựa vào cái phụ quận chủ lụn bại kia của các ngươi còn chưa đủ tư cách so sánh với chúng ta nếu vẫn cứng đầu muốn tranh đoạt mỏ linh thạch đối với các ngươi sẽ chỉ có hại mà thôi sắc mặt khổng phàm trầm xuống ân phương này rõ ràng không chịu nói lý muốn biến mỏ linh thạch thành đồ trong túi ân ra nhưng mà nếu có được mỏ linh thạch này thực lực của phụ quận trù sẽ mạnh lên rất nhiều cho nên hắn tuyệt đối không thể nhường ân phương người nói các ngươi phát hiện mỏ linh thạch trước vậy tại sao không phái người tới canh giữ rõ ràng là các ngươi cưỡng từ đoạt lý, ta tuyệt đối sẽ không chấp tay nhường mỏ linh thạch cho các ngươi. Thần sắc ân phương âm trầm, lạnh lùng nói, không biết tốt xấu. Ta nói đó là đồ của ân gia, thì đó chính là đồ của ân gia. Dựa vào các ngươi mà cũng muốn cướp đoạt với ân gia. Người tới, đuổi những người này đi cho ta, không cho phép bất cứ ai lưu lại. lập tức có vô số người mạnh mẽ xông về phía bọn khổng phàm thực lực của hai huynh đệ họ vương cường đại nhất hiện giờ lại không có ở đây những người khác căn bản không phải là đối thủ của những người này cho nên giờ khắc này sắc mặt khổng phàm tái nhợt nhịn không được lui về sau vài bước dừng tay một thanh âm thanh thúy từ phía sau bỗng nhiên truyền đến ân phương chợt ngừng chân quay đầu nhìn về phía thiếu niên đang đi đến từ đằng xa chỉ thấy dung mạo thiếu niên mê người lại có nét ngây ngô tỏa sáng dưới ánh mặt trời hắn khẽ nhấp nhấp môi đào mắt nhìn những người ở đây ngươi là ai ân phương cười lạnh một tiểu từ miệng còn hôi sữa mà cũng dám quản chuyện của chúng ta người tới bắt tiểu ra hòa này lại cho ta mọi người lập tức xông về phía mặc khê các ngươi các ngươi đừng tới đây ta không muốn giết người ta thật sự không muốn giết người mặc khê lùi lại vài bước sợ hãi nhìn đám người xông về phía mình nhìn thấy bộ dạng nhô nhược khiếp đảm của hắn ân phương cười ha hả chỉ bằng lá gan bé xíu của ngươi mà đòi quản chuyện của chúng ta quả thật là muốn chết oanh Ngay tại thời khắc này, trên người thiếu niên bắt đầu bộc phát lực lượng cường đại, biến thành những thanh trường kiếm cắt qua không trung, đâm thẳng vào ngực mấy người phía trước. Gương mặt tươi cười của Ân Phương cứng đờ, không dám tin nhìn một màn trước mắt, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiếu niên Tuấn Mỹ đứng dưới ánh mặt trời, nhịn không được giật mình một cái. Ngươi thần vương, tiểu gia hỏa này thế nhưng là cấp bậc thần vương. Nhất thời mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 1150, hội đấu giá đan dược ba. Khổng phàm ngây ngẩn kinh ngạc nhìn mặt khê. Phổ quận chủ chỉ có hai huynh đệ họ vương là thực lực thần vương. Gia hỏa này từ đâu tới vậy? Hơn nữa, nhìn hắn còn quá trẻ ước chừng chỉ mới 17, 18. Ngươi rốt cuộc là ai? ân phương hoảng sợ la lên ta và ngươi có thù hận gì mà ngươi muốn giết người ân gia chúng ta? Mạc Khê nhấp nhấp môi yếu ớt nói: là Nguyệt Nhi bảo ta tới bảo hộ mỏ linh thạch. Ta không phải tới giết người. Ta đã nói bọn họ đừng tới đây mà bọn họ còn cố tình xông tới, cho nên cho nên ta mới bất đắc dĩ giết bọn họ. Mạc Khê đầy bụng ủy khuất, hắn đã cảnh cáo bọn họ rồi, là bọn họ không chịu nghe lời hắn, cứ khăng khăng xông tới, hắn không khống chế tốt lực lượng của mình, cho nên mới giết chết mấy người này. Ha ha, Khổng Phàm cười phá lên, hung hăng quát Ân Phương: ngươi còn không mau cút đi? Ngươi các ngươi chờ đó ân phương biến sắc hung tợn nói ta nhất định sẽ báo mối thù hôm nay cứ chờ xem dứt lời hắn vội vàng chạy xuống núi lo sợ chậm chân sẽ chết trong tay thiếu niên kia lúc này ở ân gia ân hoa nghe lời ân phương bẩm báo lập tức đập bàn nghiến răng nghiến lợi nói hảo một cái phụ quận chủ thế nhưng không để ân gia vào mắt một khi đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí gia chủ ân phương ngẩng đầu nhìn ân hoa hỏi cần thuộc hạ làm thế nào hừ Ân hoa hừ lạnh một tiếng, cứ chờ qua hội đấu giá rồi nói ta muốn biết sốt cuộc nàng bán đấu giá đan dược gì. Nói tới đây ân hoa cười lạnh, vẻ mặt trào phúng. Ân già có không ít mỏ linh thạch cho nên hắn cũng không để ý cái mỏ linh thạch nho nhỏ kia. Điều hắn để ý chính là phụ quận chủ dám không nề mặt hắn, như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Các ngươi nghe nói gì chưa? Quận chủ mới tới là một nữ nhân trẻ tuổi. Đúng vậy, chẳng qua thực lực nữ nhân kia không ra gì, biểu ca ta theo ân gia đến phụ quận chủ kia rồi, nghe ra chủ ân gia nói nữ nhân kia là một đan dược sư thiên giai, còn tính ba ngày sau mở hội đấu giá đan dược. Xùi, một đan dược sư thiên giai nho nhỏ mà cũng dám đến nơi này. Còn tính toán bán đấu giá đan dược. Ha ha, chắc không phải là nàng chưa từng nhìn thấy đan dược chân quý đi. Từ ngày mộ nhưng Nguyệt triệu kiến các thế lực lớn của Nam Dương quận phố lớn ngõ nhỏ liền ồn ào nghị luận có điều ngôn luận càng truyền càng phô trương, có vài người còn hạ thấp mộ nhưng Nguyệt đến mức chẳng đáng đồng nào. Mà người khởi xướng chuyện này thì trong ba ngày không ra khỏi phòng nửa bước cho nên cũng không biết mấy lời nghị luận bên ngoài. Phòng trừng dù có biết nàng cũng chỉ cười chư. Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, hội đấu giá đan dược diễn ra chỉ cần là người Nam Dương quận đều có thể tham gia, vì thế trong đại sảnh từ sớm đã kín hết chỗ ngồi. Theo lý thuyết bên ngoài đồn đãi mộ như nguyệt là đan dược sư thiên giai, hẳn là sẽ không ai để ý đến hội bán đấu giá này, nhưng cũng chính vì như thế nên mọi người đều muốn tới tham gia, xem nàng làm thế nào. Chẳng qua, mộ như nguyệt làm giao trách nhiệm tổ chức hội đấu giá lại cho khổng phàm, sau đó cùng dạ vô trần ngồi ở vị trí phía trên. Trường 1151 hội đấu giá đan dược 4 Khủ khủ Khổng phàm ho khan hai tiếng cho thanh giọng thanh âm khan khan già nua chậm rãi vang lên trong đại sảnh yên tĩnh. Hoan nghênh các vị tới tham gia hội đấu giá của chúng ta. Tin chắc rằng phụ quận chủ chúng ta sẽ mang đến cho các vị một buổi bán đấu giá khó quên. Giữa đám người truyền ra một tiếng cười lạnh chào phúng, khó quên, bân hoa châm biếm, quả thật sẽ làm chúng ta khó quên, chẳng qua không biết khó quên đến mức nào. Mấy lão gia hỏa khôn khéo của học viện làm sao nỡ phái đệ tử thiên tài của họ đến nơi này. Cho nên, quận chủ mới này hiển nhiên là bị học viện vứt bỏ. Một người học viện không cần sẽ có thành tựu gì chứ. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt ân hoa cứng đờ. Bởi vì hắn vừa dứt lời, khổng phàm đứng trên đài bán đấu giá liền lấy ra một bình ngọc cẩn thận mở nắp ánh sáng trói loa bắn ra bốn phía. Đứng trong ánh sáng này, bọn họ thấy nhưng cảm thấy nguyên khí trong cơ thể tăng trưởng một chút. Đây đây là đan dược thượng giai. Bân hoa sửng sốt kinh ngạc nhìn đan dược trong tay khổng phàm nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Các vị, khổng phàm cười nhạt, đây là đan dược thượng giai trung cấp phá linh đan, có thể giúp thần tướng trung cấp đột phá lên thần tướng cao cấp. Có lẽ các ngươi không để ý loại đan dược này nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu thế lực bên địch chỉ trong nháy mắt nhiều thêm 10, thậm chí trăm thần tướng cao cấp như vậy đối với các ngươi sẽ là đại họa thế nào? Thanh âm của khổng phàm rất có sức sụ hoặc lập tức khiến đám người phía dưới sôi trào. Mấy thế lực có thể đứng vững gót chân ở Nam Dương quận đều có cường giả thần vương tọa chấn cho nên thần tướng cao cấp cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng nếu thế lực kẻ địch và ngươi ngang nhau trong thế lực địch lại bỗng nhiên nhiều thêm trăm thần tướng cao cấp vậy hoàn toàn có thể chấn áp thế lực ngươi rồi. Cho nên mấy viên đan dược phá linh đan nho nhỏ này có khi lại là thứ quyết định vận mệnh của cả một thế lực. Hơn nữa, khổng phàm ngừng một chút nói tiếp. Hội đấu giá hôm nay chỉ thu linh thạch, 10 viên phá linh đan, giá khởi điểm 1 vạn linh thạch sơ cấp. Cái gì, tim mọi người run lên, hai mặt nhìn nhau. Ở thần giới, linh thạch cực kỳ chân quý, nhưng dù sao cũng không quý bằng đan dược giúp người ta đột phá. 2 vạn linh thạch sơ cấp, Thu Mi che miệng cười khẽ thanh âm yêu mị vang khắp đại sành. Nếu gia chủ ân gia và văn thiếu gia không cần, vậy 10 viên đan dược này là của ta. Văn Hảo cười khẽ, nói, 5 vạn linh thạch sơ cấp. Thu Mi cô nương tại hạ đa tạ. Khanh khách Thu Mi cười duyên hai tiếng, vứt mị nhãn về phía Văn Hạo. Không bằng Văn công tử nhường ta một chút thế nào? Xin lỗi, Thu Mi cô nương, đúng lúc Văn gia ta cũng đang cần đan dược này. Văn Hạo lễ phép ôm quyền, dung nhan tái nhợt vẫn mang ý cười trước sau như một thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa, nho nhã lễ độ. Hừ, ân hòa liếc hai người đang tranh chấp cũng không nghĩ được gì nhiều cắn răng nói, tám vạn linh thạch sơ cấp. 10 vạn Văn Hạo mỉm cười nhìn Thu Mi, nhàn nhạt nói Thu Mi cô nương ân gia chủ, đan dược này, văn gia nhất định phải có. Trường 1152, hội đấu giá đan dược năm. 10 vạn linh thạch sơ cấp tương đương với 100 linh thạch trung cấp đối với bọn họ cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng có thể đổi được 10 thần tướng cao cấp vậy cũng đáng. Thu mi cười kiều mị, văn công tử, nể giao tình của chúng ta ngày xưa, đan dược này nhường cho ngươi, hy vọng sau này ngươi thường đến ủng hộ thanh các của ta ta sẽ bảo các cô nương đầu bằng hào hảo chiêu đãi ngươi. Khụ khụ, văn hảo ho khan hai tiếng, suýt nữa bị sặc nước miếng, vẻ mặt có chút xấu hổ. Thu mi cô nương hẳn là biết ta sẽ không đến mấy chỗ đó. Khanh khách Thu mi che miệng cười nói, văn hảo tiểu đệ đệ đúng là đáng yêu tì tì chỉ đùa với ngươi một chút thôi, cần gì cho là thật. Khổng quản gia, không biết có thể tiến hành bán đấu giá vật kế tiếp không? Lúc này, mộ như Nguyệt khẽ nhướng mày quét tầm mắt về phía mấy thế lực lớn đang tranh chấp lẫn nhau. Ở đây có ba thế lực nổi bật nhất, những người khác chưa kịp ra giá đã bị giá cả bọn họ đưa ra dọa sợ. Vô Trần, chẳng nói loại đan dược cuối cùng sẽ rơi vào tay ai? Dạ Vô Trần cười nói, Thu Mi, tại sao? Rất đơn giản, vừa rồi lúc ra giá Thu Mi rõ ràng chưa xuất toàn lực, ngay cả sắc mặt cũng không đổi, ngược lại ân hoa đã đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên tài lực kém hơn các thế lực khác, còn văn Gia đã có được 10 viên rồi, nếu tiếp tục ra giá thì sẽ đắc tội hai thế lực khác. Không sai, mộ như Nguyệt cười khẽ, 10 viên phá linh đan cuối cùng chắc chắn sẽ rơi vào tay Thu Mi. Mà lần này ta cũng không tính để ân Gia đấu giá được bất kỳ viên đan dược nào. Trong lúc hai người nói chuyện, hội đấu giá lại tiếp tục diễn ra. Chúc mừng văn thiếu gia mua được 10 viên phá linh đan, 10 viên tiếp theo giá khởi điểm cũng là một vạn linh thạch sơ cấp hiện tại có thể bắt đầu ra giá. ân hòa biến sắc nhịn không được thét chói tai. phụ quận chủ các ngươi còn 10 viên phá linh đan. Này chuyện này không có khả năng, toàn thân hắn run lên, không thể tiếp nhận sự thật này. Không phải ngày ấy ân gia chủ nói quận chủ chỉ là đan dược sư thiên giai thôi à tại sao hiện tại có thể không ngừng lấy ra đan dược thượng giai lại còn là phá linh đan nhất thời đám người nghị luận sôi nổi ánh mắt nghi ngờ trào phúng đổ về phía ân hoa làm hắn xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái khe mà chui vào năm vạn linh thạch thu mì liếc ân hoa sắc mặt tái nhợt nở nụ cười yêu mị trong mắt lại chứa vẻ khinh miệt ân gia chủ không biết ngươi có muốn đoạt đan dược với ta hay không ta nhớ rõ lúc trước hình như ngươi rất khinh thường quận chủ này Sắc mặt ân hoa càng thêm tái nhợt, hắn siết chặt nắm đấm, cười lạnh nói, đúng là ta khinh thường quận chủ này, thì sao nào? Không phải lúc đầu các ngươi cũng xem thường nàng sao? Huống chi, có ai mà không ham lợi ích, chỉ cần ta ra giá xứng đáng, mặc kệ lúc trước đã từng nói gì, nàng cũng sẽ không để ý. Dứt lời, hắn hơi ngừng một chút, cười lạnh nói, ta ra giá bảy vạn linh thạch sơ cấp. Không sai, chỉ cần hắn cho nàng đủ lợi ích, cho dù giết cha mẹ nàng, phòng trừng nàng cũng sẽ không nói gì. Nghĩ đến đây ân hoa nở nụ cười châm chọc lạnh lùng nhìn về phía mộ như nguyệt. Bất luận thế nào, hắn nhất định phải có được số đan dược kia. chương 1153, hội đấu giá đan dược 6. 11 vạn, Thu Mi cười lạnh, khinh miệt liếc mắt về phía ân hoa. Đám người lập tức sôi trào trong lòng mọi người đều tràn ngập khiếp sợ. Khó trách đan dược sư đều cao ngạo thì ra đan dược giá trị chân quý đến vậy. 10 viên đan dược liền bán được 11 vạn linh thạch sơ cấp. Mức giá này hơn hẳn lần đầu, xem ra ân gia căn bản đấu không lại Thu Mi, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía mấy thế lực lớn. Hừ, sắc mặt ân hoa trầm xuống, hừ lạnh nói, Thu Mi cô nương, lần này ta không tranh với ngươi, nhường cho ngươi đó. Bây giờ Thu Mi và Văn Hảo đã có được đan dược vậy tiếp theo sẽ không còn ai tranh với hắn nữa, một khi đã như vậy, hắn cần gì phải ra giá cao như thế. Thu Mi cười nói, vậy ta đa tạ ân gia chủ đã nhường. Tuy nói thế nhưng người ở đây ai mà không biết ân gia chủ căn bản không tranh nổi. 11 vạn linh thạch lần 1, 11 vạn lần 2, 11 vạn lần 3. Đang, giải quyết sứt khoát không phàm hài lòng nở nụ cười, đan dược lần này thuộc về thu mi cô nương, chúng ta bắt đầu đấu giá vật tiếp theo. Dứt lời, hắn tiếp nhận Bình Ngọc từ người bên cạnh mỉm cười nói kế tiếp chúng ta sẽ đấu giá đan dược thượng giai cao cấp thượng Linh Đan có thể giúp thần tướng cao cấp đột phá lên đỉnh thần tướng, hơn nữa đan dược này chỉ có 5 viên, đấu giá trong một lần, nói cách khác trong số nhiều thế lực ở đây chỉ có một thế lực mua được 5 viên đan dược này. Lần này giá khởi điểm sẽ là 5 vạn linh thạch sơ cấp. Thượng Linh Đan, Ba chữ này giống như sấm sét đánh vào lòng mọi người, tất cả đều trợn tròn mắt không dám tin nhìn Bình Ngọc trong tay khổng phàm. Sắc mặt ân hoa tái nhợt hắn vốn cho rằng tiếp theo vẫn bán phá Linh Đan, như vậy sẽ không ai tranh đoạt với hắn. Không ngờ lại là đan dược thượng giai cao cấp thượng Linh Đan cơ hội cũng chỉ có một lần duy nhất. Văn Hạo liếc mắt hai người, nhàn nhạt nói, mười vạn. Vừa dứt lời, đám người lập tức sôi trao. Trận đấu giá này, từ giá khởi điểm đến giá thành giao, đúng là khiến người ta chấn động mãnh liệt. Văn Công Tử, lần này chỉ có một cơ hội cho nên ta sẽ không nhường ngươi. Thu Mi tươi cười kiều mị hồ giá hai mươi vạn linh thạch sơ cấp ba mươi vạn càng nghe đấu giá tim mọi người càng run lên đặc biệt là mấy thế lực nhỏ trong lòng không biết là cảm giác gì phải biết rằng ba mươi vạn linh thạch sơ cấp cả đời bọn họ cũng không kiếm được ba mươi mốt vạn ân hoa lau mồ hôi trên trán cắn răng nói bốn mươi vạn văn hảo liếc hắn một cái ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi sáu mươi vạn ý cười trên mặt thu mi cũng biến mất thay vào đó là vẻ trịnh trọng nhưng rất nhanh thanh âm văn hạo lại vang lên một trăm vạn lời này nổ vang bên tai mọi người khiến trong lòng bọn họ nổi lên sóng to gió lớn tất cả mọi người đều bị dọa choáng váng hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề một trăm vạn linh thạch sơ cấp tương đương với một linh thạch cao cấp phải biết rằng một linh thạch cao cấp có thể trực tiếp giúp thần tướng đột phá lên thần vương Có điều, một linh thạch cao cấp có thể đổi được 100 vạn linh thạch sơ cấp nhưng không có nghĩa là dùng 100 vạn linh thạch sơ cấp là có thể đổi được một linh thạch cao cấp. Trường 1154, hội đấu giá đan dược 7. Ở thần giới, linh thạch cao cấp rất hiếm có cho nên một khi có linh thạch cao cấp rất nhiều người sẽ lựa chọn cất giữ, có ai nguyện ý đem đổi 100 vạn linh thạch sơ cấp chứ? Cho nên, dù năng lượng của 100 vạn linh thạch sơ cấp tương đương với một linh thạch cao cấp nhưng trong quá trình hấp thu lại quá phiền toái, vì thế Văn Hảo mới bỏ ra 100 vạn linh thạch sơ cấp để mua thượng linh đan. Sắc mặt Thu Mi hơi tái nhợt, nhìn Văn Hảo cười yêu mị nói, Văn già đúng là tài lực phong phú, lại có thể bỏ ra 100 vạn linh thạch sơ cấp. Lần này ta nhận thua. Đa tạ Văn Hảo ôm quyền, nở nụ cười nhàn nhạt. Đang một tiếng, khổng phàm gõ búa tươi cười đầy mặt chúc mừng văn công thử mua được năm viên thượng Linh Đan kế tiếp là vật phẩm đấu giá cuối cùng. Giá khởi điểm của vật phẩm lần này là 10 vạn Linh Thạch Sơ Cấp. 10 vạn Linh Thạch Sơ Cấp, nghe vậy, mọi người lại nhìn nhau, đáy mắt khó che giấu khiếp sợ. Vừa rồi đấu giá thượng Linh Đan chỉ ra 5 vạn Linh Thạch Sơ Cấp lần này lại ra 10 vạn. Chẳng lẽ Đan Dược lần này còn chân quý hơn thượng Linh Đan? Khổng quản gia, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa tu mi che miệng cười khẽ. Mau nói cho chúng ta biết vật phẩm cuối cùng đấu giá là cái gì. Ha ha, khổng phàm cười nói, lần cuối cùng đấu giá chỉ có một viên đan dược chẳng qua đây chính là thần nguyên đan có thể giúp võ giả đỉnh thần tướng đột phá đến cảnh giới thần vương. Chỉ có đan dược sư đỉnh thượng giai mới có đủ khả năng luyện chế thần nguyên đan, chẳng lẽ trong phụ quận chủ có đan dược sư đỉnh thượng giai tim mọi người run lên, ngây ngốc như bị sét đánh, nhất thời không nói được câu nào. Thần nguyên đan, tuyệt đối không thể nào. sắc mặt ân hoa trắng bệch, môi run run. trong phụ quận chủ thế nhưng có đan dược xưa đỉnh thượng giai. sự thật này làm hắn bị đả kích sâu sắc. các vị, hiện tại có thể bắt đầu đấu giá. khổng phàm cười nói, nghe vậy thu mi từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, khẽ cong khóe môi nhìn về phía văn hảo. Vì Thượng Linh Đan, Văn Hảo đã dùng quá nhiều linh thạch hiện giờ rõ ràng lực bất thòng tâm. Cho nên, nàng nhất định sẽ đoạt được Thần Nguyên Đan. Thời điểm nàng vừa muốn mở miệng, một thanh âm già nua từ trong đám người truyền tới. Ta ra 10 linh thạch cao cấp, đám đông lập tức sôi trào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía lão già ngồi giữa đại sành. Chỉ thấy lão già mặc y phục màu xám đầu đội đấu lạp che đi gương mặt. Thanh âm khàn khàn trầm thấp lộ ra cảm giác âm trầm. Lão già này là ai? Thu mi nhíu mày, thần nguyên đan quả thật chân quý nhưng cũng không giá trị bằng 10 linh thạch cao cấp vậy mà lão nhân này lại ra giá trên trời như thế. Hơn nữa, ngữ khí còn thản nhiên không đổi. Vị tiền bối này ân hoa đứng lên, lạnh lùng nhìn mộ như nguyệt và dạ vô trần cười lạnh nói. Có một câu không biết ta có nên nói hay không? Quận chủ này là đệ tử của học viện thần, hơn nữa còn chẳng có thực lực gì. Không ai biết thần nguyên đan này là thật hay giả tiền bối vẫn nên cẩn thận đừng mắc mưu mới tốt. mươi 1155, hội đấu giá đan dược tám. Nàng có thể lấy ra phá linh đan và thượng linh đan tuy hắn kinh ngạc nhưng cũng không hoài nghi. Thần nguyên đan thì khác làm sao nàng có thể có được. Nhất định là vì tiền tài mà không từ thủ đoạn. Thần nguyên đan là giả. Này chắc không phải thật sự như lời hắn nói chứ. Nghe vậy, mọi người bắt đầu châu đầu ghé tay, nghị luận sôi nổi. Giả, lão giả nở nụ cười âm trầm thanh âm lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục. Chẳng lẽ lão phu còn không phân biệt được đan dược thật hay giả sao? Tiền bối, sắc mặt ân hoa trầm xuống. Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở ngươi thôi, quận chủ này vì lợi ích mà chuyện gì cũng có thể làm được lúc trước còn cướp đoạt mỏ khoáng của người khác hiện tại cũng hoàn toàn có thể làm giả đan dược đỉnh thượng giai. a bỗng nhiên phía dưới truyền đến một tiếng cười lạnh cướp đoạt mỏ khoáng của người khác. Tân gia chủ, nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi mới là người muốn đoạt mỏ khoáng trong tay nàng, cuối cùng bị người của nàng đuổi đi, đúng không? Thu Mi cười yêu mị, trong mắt lại toát ra vẻ khinh thường. Ở thần giới, rất nhiều người đều thực dụng, nếu mộ như Nguyệt không có đủ lực lượng Thu Mi chưa chắc sẽ nói chuyện thay nàng. Nhưng hiện tại trong tay mộ như Nguyệt có đan dược sơ đỉnh thượng giai, như vậy nàng không thể không coi trọng mộ như Nguyệt có điều không ai nghĩ đến đan dược sư thần bí mà bọn họ nói đến chính là bản thân mộ như nguyệt thu mi sắc mặt ân hoa đại biến nghiến răng nghiến lợi nói người muốn đối nghịch với ta không thu mi lắc đầu chớp chớp mắt nói ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi ân gia chủ ngươi dám làm không dám nhận người ân hoa tức xanh mặt thời điểm hắn còn muốn nói gì đó lão già áo xám đã xuất hiện trước mặt khổng phàm vươn bàn tay gầy như nhánh cây khô ra lạnh lùng nói có thể đưa đan dược cho ta hay không được khổng phàm hồi phục tinh thần giao đan dược vào tay lão già hắn nhận lấy đan dược xoay người đi thẳng ra cửa lúc đi ngang qua ân hoa thì hơi dừng chân một chút nói đừng đem sự vô tri của ngươi làm lý do để cuồng vọng ngươi phải biết rằng ở đại lục này cường giả nhiều không đếm xuể còn ngươi cũng không phải là chúa thể của thiên hạ Ngàn năm trước có thể làm chúa tề thiên hà cũng chỉ có một người kia. Đáng tiếc người kia lại rơi vào bẫy của người khác cứ như vậy biến mất khỏi thần giới. Thậm chí đã nhiều năm trôi qua vẫn không ai biết tung tích của hắn. Không biết vì sao, lão nhân này làm ta có cảm giác rất kỳ quái. Mộ như nguyệt khẽ nheo mắt nhìn theo hướng lão giả rời đi. Lão giả dường như cảm nhận được tầm mắt của nàng, đột nhiên dừng chân nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử. Hắn nhíu nhíu mày cuối cùng cũng không nói gì quay đầu rời đi. Sư phụ ngươi đã trở lại. Trong một phủ đệ khí khái xa hoa, lão giả áo sám vừa đi vào liền thấy một thân ảnh anh Tuấn Đĩnh đạp bước nhanh đến đón. Ta đi xem hội đấu giá đan dược một chút hơn nữa còn có thu hoạch không nhỏ, ngươi nhìn thứ này. Hắn vươn tay ra, một viên đan dược lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là thần nguyên đan. Hải uy hơi sừng sốt kinh ngạc nhìn lão giả. Trường 1156, hội đấu giá đan dược 9. Đúng vậy, đây là thần nguyên đan ta tốn 10 linh thạch cao cấp mua về. Cái gì? Hải uy suýt chút nữa nhảy dựng lên thanh âm chỉ hận rèn sắt không thành thép sư phụ người điên rồi. Làm sao lại tốn 10 linh thạch cao cấp để mua một viên thần nguyên đan? Người muốn thần nguyên đan thì tự luyện chế không phải được rồi sao? Cần gì phải dùng giá cao như vậy để mua chứ? Lão nhân này nhất định là điên rồi. Đó không phải là linh thạch sơ cấp mà là linh thạch cao cấp a cứ như vậy lãng phí mất 10 viên. Nghĩ đến đây, Hải Uy đau lòng không thôi. Người cẩn thận quan sát một chút, lão già liếc đồ nhi của mình một cái, thần sắc bình tĩnh nói. Ân, Hải Uy sừng sốt cầm đan rực đưa lên mũi người, lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một cái, đột nhiên hắn giống như cảm giác được cái gì, hai mắt trợn tròn. Độ hóa nguyên và độ dung hợp trăm phần trăm. Trời ạ, lần đầu tiên ta thấy có người có thể luyện chế đan dược mà tất cả các loại dược liệu hoàn toàn dung hợp với nhau như vậy, độ hóa nguyên cũng hoàn hòa trăm phần trăm, nói cách khác đan dược này vừa vào miệng liền có thể hấp thu trong nháy mắt. Trong lòng hải uy vô cùng chấn động, khó trách sư phụ lại mua đan dược này, thì ra độ hóa nguyên và độ dung hợp đều đạt tới trăm phần trăm, ngay cả thần nguyên đan sư phụ luyện chế cũng không đạt được trình độ như nàng. Không sai, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đan dược này, ta đã nhận ra, lão giả gật gù nói. Mà trên đời này, ta chỉ biết một người có được thành tựu như vậy. Ai, tuyệt thế cường giả ngàn năm trước, người sáng lập thần môn, vô vong. Nói tới đây, trong mắt hắn tràn đầy vẻ tôn kính. Đây là lần đầu tiên Hải Uy thấy sư phụ mình có biểu tình như thế. Giống như người hắn nhắc tới là vị thần mà hắn thành kính sùng bái. Nhưng mà không phải vô vong đại nhân đã biến mất từ ngàn năm trước sao? Ánh mắt lão già trầm xuống, cười lạnh nói, năm đó, hắn bị người đan gia hại chết. Nhưng dựa vào thực lực đan gia là không có khả năng giết hắn, cho nên nhất định trong thần môn chúng ta có nội gián, chẳng qua chuyện đã trôi qua hơn ngàn năm, rốt cuộc không thể tra được. Nhưng may mắn có ngư nhi cô nương tỏa chấn thần môn mới có thể giữ cho thần môn không bị ba thế lực kia cắn nuốt, nhưng cho dù như thế, mất đi vô vong môn chủ trải qua ngàn năm thế lực thần môn vẫn xuống dốc không phanh, hiện tại đã không thể so được với đan gia. Năm đó thần môn cũng được lập nên từ đan dược sự tồn tại của vô vong là cường đại nhất thần môn. Nhưng hiện giờ thần môn đã sớm bị đan ra chèn ép. Đồ nhi, nếu có thể khiến nàng gia nhập thần môn, nói không chừng thần môn sẽ có thể khôi phục huy hoàng như trước. Vô vong đại nhân trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. Nói tới đây, lão giả trầm mặc một chút đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Trong lúc hai thầy trò suy xét làm thế nào mượn sức phù quận trù, dưới một mật thất bên trong thần môn, nữ từ một đầu tóc bạc như thác nước ngón tay tinh tế vỗ về cằm nam nhân ngủ say trong quan tài, khóe môi nở nụ cười thanh nhã. Nữ từ này thoạt nhìn còn rất trẻ, làn da mịn màng trắng nõn không tì vết nếu như xem nhẹ mái tóc bạc kia. Vô vòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan tuấn mỹ của nam nhân Ánh mắt chúc ngư nhi có chút hoảng hốt Ngàn năm không ngờ ngàn năm trôi qua nhanh như vậy Hiện tại ngươi rốt cuộc đã an tĩnh bồi ta ngàn năm rồi Trường 1157, hội đấu giá đan dược 10 Nàng đã chết nhiều năm như vậy Ngươi vẫn trước sau nhớ mãi không quên Ngươi cũng biết mỗi lần nhìn ngươi thống khổ vì nàng ta rất đau lòng Cũng may hiện tại ngươi đã buông xuống tất cả an tĩnh làm bạn bên cạnh ta Vô vong, ta biết ngươi nhất định rất hận ta, hận ta năm đó vì đan ra mà phản bội ngươi, nhưng ta làm như vậy đều vì ngươi mà thôi, ta không muốn ngươi tiếp tục thống khổ nữa, không muốn ngươi tiếp tục mệt mỏi nữa, chỉ có cách biến ngươi thành bộ dáng này ngươi mới có thể buông xuống tất cả làm bạn với ta ánh mắt chúc ngư nhi dịu dàng ngón tay thon dài vuốt ve dung nhan tuấn mỹ của nam nhân thâm tình nói vô vong ngươi yên tâm đi ta sẽ thay ngươi trông coi tốt thần môn đan gia cũng đã đáp ứng ta chỉ cần một ngày ta còn sống thì sẽ không xâm phạm thần môn ta cũng biết năm đó ngươi đưa nữ nhi đến một đại lục khác mà đan gia cũng phái người đi cướp đan thư trong tay nàng có điều ngươi yên tâm ta sẽ không để nữ nhi ngươi chết trong tay kẻ địch bởi vì ta sẽ tự tay giết nàng Giờ khắc này, thần sắc chúc ngư nhi tràn ngập sát khí, để nàng chết trong tay đan ra là vũ nhục ngươi, chỉ có thần môn mới có tư cách giết nàng. Vô vong tha thứ ta không thể cho phép nữ nhi ngươi tồn tại, nếu nàng sống thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm được ngươi, mà đan thư có lực lượng cứu sống ngươi nếu như vậy, chờ đợi ngươi sẽ chỉ là thống khổ. Cho nên, vì ngươi ta chỉ có thể giết nàng. Vô vong ta tin ngươi có thể hiểu hành động của ta, dù sao ta cũng không thể để nàng hại ngươi. Nàng không bao giờ muốn nhìn thấy bộ dáng hắn xa sút như trước kia, hắn như thế giống như một thanh kiếm sắc bén hung hăng đâm vào lòng nàng. Cho nên, vì không muốn hắn sống thống khổ, nàng mới lựa chọn phản bội. Cũng chỉ có cách bắt tay với đan gia mới có thể làm hắn ngủ say không tỉnh. Nàng tin tưởng nam nhân này sẽ không trách nàng, bất luận nàng làm gì đều là vì tình yêu sâu đậm của nàng đối với hắn. Vô vọng, chúc ngư nhi cười khẽ ánh mắt ôn nhu nhìn nam nhân. Từ ngày đầu tiên quen biết ngươi ta đã yêu ngươi rồi, đáng tiếc lúc đó ngươi đã có thê tử ta chỉ có thể yên lặng đứng đằng sau nhìn ngươi che giấu tình cảm của mình lặng lặng dõi mắt theo ngươi hiện tại thê tử ngươi đã chết về sau ngươi chỉ thuộc về một mình ta ta sẽ không chia sẻ ngươi với bất kỳ ai cho dù ngươi kia có là nữ nhi ngươi. Lúc nói lời này ánh mắt nàng càng thêm ôn nhu dịu dàng như một cơn gió nhẹ. Người thần môn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới vô vong mất tích ngàn năm trước vẫn không chết mà vẫn luôn ở trong thần môn hơn nữa trúc ngư nhi trông coi thần môn hơn ngàn năm qua chính là thủ phạm đã phản bội hắn tất cả chỉ vì thứ tình yêu vặn vẹo biến thái kia lão đại bên ngoài có người tìm lúc này mộ như nguyệt đang thương lượng gì đó với dạ vô trần trong thư phòng ngoài cửa đột nhiên có tiếng bẩm báo truyền vào nàng nhíu mày đẩy cửa đi ra ngoài ai tới tìm ta vương hải sờ sờ đầu nói là lão nhân hôm trước đã mua thần nguyên đan và một tiểu tử trẻ tuổi người nói lão nhân đội đấu Lạp kia mộ như nguyệt nhướng mày ta đã sớm đoán được ta và hắn nhất định sẽ gặp lại không ngờ lại nhanh như vậy vô trần chúng ta ra ngoài xem đi chương một nghìn một trăm năm mươi tám lần nữa đột phá một mộ như nguyệt vừa ra sân liền nhìn thấy hai thầy trò đứng trong sân đồng thời hai người kia cũng nhìn thấy mộ như nguyệt và dạ vô trần đi đến lão giả áo xám bỏ đấu lạp xuống đôi mắt khôn khéo đào qua mộ như nguyệt nhìn về phía dạ vô trần đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc nam nhân này không đơn giản Ngay cả hắn cũng không biết vì sao như vậy, thực lực nam nhân này cũng không quá mạnh, nhưng lại làm hắn có cảm giác tim đập nhanh. Dạ Vô Trần tựa như nhận ra ánh mắt đánh giá của lão giả, đôi mắt tím âm lãnh nhìn thẳng vào lão giả, phảng phất như mang theo hơi thở từ địa ngục. Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì, mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, cười như không cười nhìn về phía hai người. Hay là các ngươi cho rằng một viên thần nguyên đan còn chưa đủ, muốn đến đây cướp đoạt? Ha ha, lão già cười âm hiểm thu hồi ánh mắt nhìn về phía mộ như nguyệt ta còn chưa tự giới thiệu ta là thông huyền, trưởng lão của thần môn, vị này là đồ nhi của ta, hải uy. Thần môn, mộ như nguyệt sừng sốt ngây ngần nhìn lão già áo sáng. Có lẽ vì cho rằng mộ như nguyệt có biểu tình như vậy là vì bị dọa sợ khi nghe tên thần môn, thông huyền đắc ý cười hai tiếng, vừa định nói gì đó thì thấy đối phương quay đầu hỏi khổng phàm phía sau, khổng phàm, thần môn là thế lực gì? Khủ khủ. Thông Huyền suýt nữa bị nghẹn chết, khuôn mặt già nua đỏ bừng nhìn mộ Như Nguyệt. Ở thần giới, thần môn cũng được xem là một trong những thế lực lớn có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà nàng lại chưa từng nghe đến tên thần môn, làm sao hắn không cảm thấy hổ thẹn chứ? Đây là lần đầu tiên Hải Uy thấy sư phụ mình có biểu tình như vậy, nhịn không được cười lên, đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Thông Huyền, hắn vội vàng thu liễm, lại vì nghẹn cười mà sắc mặt đỏ bừng. Khổng Phàm cũng có chút hổ thẹn, hận không thể tìm cái khe mà chui vào. Hắn xấu hổ nói quận chủ đại nhân, thần môn ở thần giới rất có quyền thế, hiện giờ cũng chỉ xếp sau đan gia, thần môn cũng được lập nên từ đan dược lúc trước đã từng cực kỳ huy hoàng, toàn bộ thần giới không ai có thể đối phó được thần môn, cho đến những năm gần đây mới bắt đầu xuống dốc nhưng mặc dù vậy cũng không phải mấy tiểu thế lực như chúng ta có thể đối kháng. Nga, mộ như Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, vô trần, chàng đã nghe nói chưa? Dạ vô trần ôn nhu nhìn mộ như Nguyệt mỉm cười lắc lắc đầu trong mắt chỉ có ảnh ngược của nàng. Chưa từng nghe nói, mộ như Nguyệt thu lại nụ cười trên mặt thản nhiên nhìn hai thầy trò đang xấu hổ phía trước nhàn nhạt nói, nói đi các ngươi tìm ta vì chuyện gì. Ha ha thông huyền cười khẽ thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ta muốn biết đan dược các ngươi bán đấu giá là do ai luyện chế. Là ta luyện chế, mộ như Nguyệt cười nhạt, chẳng qua các ngươi tới đây chỉ vì hỏi chuyện này thôi sao. Thông huyền giống như bị xét đánh kinh ngạc trợn mắt không dám tin nhìn mộ như Nguyệt. Ngươi nói, số đan dược kia đều do ngươi luyện chế. Hắn đã suy đoán rất nhiều cho rằng mộ như Nguyệt mời được một đan dược sư nào đó, không ngờ tất cả đan dược đều là do nàng luyện chế. Trường 1159, lần nữa đột phá hai Theo lý mà nói, một viên thần nguyên đan không đủ làm hắn khiếp sợ như thế. Dù sao đồ nhi hắn từ nhiều năm trước đã đột phá đỉnh thượng giai rồi, hiện tại càng lúc càng tiến bộ vượt bậc trong thần môn đan dược sư trẻ tuổi thiên tài nhiều không đếm xuể Nhưng đừng quên, độ dung hợp và độ hóa nguyên đan dược nàng luyện ra đều là trăm phần trăm. Loại thành tựu này ngay cả hắn cũng không thể đạt tới. Thông huyền hít sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng hỏi, vị cô nương này, không biết ngươi có nguyện ý làm đồ nhi của ta hay không? Xin lỗi, mộ nhưng Nguyệt hơi ngừng một chút. Ta đã có một sư phụ tùy hắn không ở đây, nhưng ngoài hắn ra ta không muốn bái ai khác làm sư phụ nữa cho nên ta không thể đồng ý yêu cầu của ngươi. Nghe vậy Thông Huyền có chút tiếc hận, hắn thật sự muốn nhận nàng làm đồ để, nhưng lại không thể làm khó người khác. Cũng không thể cưỡng chế bắt nàng nhận mình làm sư phụ đi. Nếu như vô vong đại nhân còn sống, thấy mình làm như vậy phòng trừng sẽ bị thức chết. Vậy thật đáng tiếc Thông Huyền thở dài, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cười ha hả nói. Cô nương ta có một thỉnh cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng ta hay không? Cái gì? Là thế này, đan dược của ngươi đều có độ dung hợp và độ hóa nguyên hoàn hảo, ta muốn cho đồ nhi của ta đi theo ngươi làm phụ tá, ngươi có việc gì thì cứ phân phó hắn làm, chỉ cần lúc nhàn rỗi ngươi chỉ điểm hắn vài câu là được. Lúc nói chuyện Thông Huyền dùng mắt ra hiệu cho Hải Uy. Hải Uy lập tức hồi phục tinh thần, vội vàng cung kính ôm quyền với mộ như Nguyệt Đại Sư, ngươi thu nhận ta đi ta chỉ cần đi theo làm phụ tá cho ngươi là được. Nguyệt Nhi. Mộ như Nguyệt vừa định từ chối, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm tà mị của nam nhân, nếu hắn muốn đi theo, vậy cứ giữ hắn lại đi. Nghe vậy, trong lòng mộ như Nguyệt chấn động, cũng hiểu dạ vô trần nói như vậy nhất định có lý do cho nên nàng cũng không cự tuyệt nữa. Được để hắn lưu lại. Vậy thật tốt quá, hai mắt thông huyền sáng lên, khuôn mặt già nua tươi cười sáng lạn. Chỉ cần Hải Uy ở lại chẳng những có thể học hỏi kiến thức của nàng mà còn có thể giao hảo với nàng, sau này thần môn gặp nạn nói không chừng còn cần nàng hỗ trợ. Hải Uy, sư phụ phải rời đi một thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở lại phụ quận chủ làm phụ tá đi. Thông huyền chừng mắt nói, nhớ rõ, phải nghe lời mộ cô nương. Sư phụ ngươi yên tâm đi, đồ nhi nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Trong mắt Hải Uy xẹt qua một tia sáng tự tin cười nói. Tốt thông huyền vỗ vỗ bả vai hải uy, nói với mộ như nguyệt. Ta giao đồ nhi này cho một cô nương, muốn đánh muốn chửi đều tùy ngươi, người như hắn không đánh vài cái thì sẽ không nghe lời. Sư phụ, hải uy ai oán, lão già này thật sự là sư phụ hắn sao? Thế nhưng bảo người khác đánh đồ đệ mình, thông huyền cảnh cáo chừng mắt hải uy một cái, không nói thêm gì nữa, xoay người biến mất trước mặt mộ như nguyệt. Khổng phàm, ngươi dẫn hắn xuống đi. Vâng, khổng phàm ôm quyền. Hải uy đại nhân, mời đi bên này. Làm phiền, hải uy phất vạt áo, đi theo khổng phàm tới phòng khách. Vô Trần, mộ như nguyệt nhìn nam nhân anh Tuấn bên cạnh nhướng mày hỏi, vì sao muốn lưu hắn lại? Trường 1160, lần nữa đột phá ba. Trong mắt dạ vô Trần mang ý cười, ngón tay thon dài vuốt vuốt cầm cười tà tứ nói, nàng mỗi ngày đều vất vả như vậy, có người thự nguyện đưa tới cửa cho sai bảo, sao lại không nhận? Hơn nữa, lão giả hòa thần môn kia thực lực rất mạnh có lẽ sau này sẽ cần dùng đến hắn. Thực lực của hắn quả thật rất mạnh cũng không cần quá phòng bị hắn. Đơn giản là vì nếu hắn muốn làm gì thì hoàn toàn có thể làm được bằng thực lực của mình. Nhưng hắn không bộc lộ thực lực mà lựa chọn giao hào với mộ như nguyệt. Cũng không bức bách nàng bái sư. Chính vì nguyên nhân này nên Dạ vô trần mới đồng ý để hải uy lưu lại. Đại sư tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hải Uy vừa được khổng phàm an bài chỗ ở, ngồi còn chưa nóng mông đã tung ta tung tăng chạy đến phòng luyện đan tươi cười nhìn mộ như Nguyệt. Dùng ngọn lửa này dung hợp mấy loại dược liệu kia với nhau. Mộ như Nguyệt liếc Hải Uy một cái, nhàn nhạt chỉ đống dược liệu trước mặt. Đại sư, này Hải Uy sừng sốt kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt. Là chính ngươi muốn làm phụ tá cho ta, đây là việc đầu tiên ngươi phải làm thần sắc mộ như Nguyệt bình tĩnh đạm mặc giống như tùy ý nói một câu. Đại sư, không phải ta không muốn làm mà là mấy loại dược liệu này đều tương khắc nhau, muốn dung hợp chúng sợ là rất khó. Hải uy trần chờ nhìn mộ như Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi. Dược lực tương khắc thì không thể dung hợp, mộ như Nguyệt cười nhạt. Cuồng bạo quả và băng tuyết chi hoa một lạnh một nóng, dược lực cũng tương khắc, nhưng nếu bỏ thêm kim ngân thảo vào sẽ có tác dụng trung hòa, cho nên cũng không phải vấn đề gì khó không phương pháp giải quyết, chuyện kê tiếp ngươi tự mình làm đi, trong vòng 3 ngày ta muốn nhìn thấy mấy loại dược liệu này được dung hợp hơn nữa, không cho phép có bất kỳ hư hao gì. Dứt lời, Mộ Như Nguyệt xoay người ra khỏi phòng, để lại một mình Hải Uy đối mặt với cả phòng dược liệu. Có lẽ lúc đầu Hải Uy Kính cần nghe lời mộ nhưng Nguyệt là vì uy nghiêm của thông huyền, kỳ thật đáy lòng còn có chút khinh thường nàng, nhưng hiện giờ sau khi nghe lời nàng nói, hắn bỗng có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ giống như tìm được tia sáng trong màn đêm đen kịt. Nàng nói không sai, không có gì là tuyệt đối. Đã có khó khăn tất nhiên cũng có phương pháp giải quyết. Hắn bình ổn tâm tình nhìn đống dược liệu phía trước hít sâu một hơi, một tay cầm lấy một đoá hoa màu bạc một tay biến ra một ngọn lửa. Chẳng bao lâu, một giọt nước thuốc chảy xuống, nhỏ vào trong bình. Dù Hải Uy đã cố gắng hết sức nhưng vẫn mất thời gian nửa khắc mới dung hợp tốt nước thuốc để giao cho mộ như Nguyệt. Nhưng mộ như Nguyệt không nói lời nào, lại ném cho hắn một đống dược liệu kèm theo kỳ hạn hai ngày. Lần đầu tiên, trong lòng Hải Uy đối với mộ như Nguyệt còn tồn tại nghi ngờ, nhưng ba ngày trôi qua thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi. Không hề miễn cưỡng cung kính mà là sự tôn kính phát ra từ nội tâm. Bởi vì trong 3 ngày này, Hải Uy rõ ràng cảm nhận được bản thân dần thành thục với phương pháp khống chế độ dung hợp dược lực ít nhất hiện tại luyện chế mấy loại đan dược cấp bậc thấp, hắn cũng nắm chắc độ dung hợp trên 85%. Chương 1161, lần nữa đột phá 4. Lúc này, Mộ Như Nguyệt đang ở trong sân, tay cầm một xấp tư liệu toàn thân lười nhác dựa vào Dạ Vô Trần, nhẹ nhàng lật xem tư liệu trong tay. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Dạ Vô Trần luôn chăm chú nhìn nàng, nụ cười trên môi ngày càng đậm. Đã bao lâu rồi, từ năm đó rời khỏi quỷ vương phủ, bọn họ đã bao lâu không được sống thích ý như hiện giờ. Hắn thật hy vọng thời gian cứ dừng lại tại đây, tại nơi này, chỉ có hắn và nàng. Đáng tiếc không được như mong muốn, một thanh âm kinh hỉ đột nhiên truyền đến quấy rầy bầu không khí tốt đẹp này. Đại sư ta vừa luyện được một viên thần nguyên đan, độ dung hợp đã đạt tới 90%. Hải uy bước nhanh tới, vẻ mặt tràn đầy vui sướng. Trời biết, đối với đan dược sư mà nói, độ dung hợp quan trọng đến mức nào, ngay cả sư phụ hắn cũng chỉ đạt 93%, hẳn chẳng qua mới mấy ngày ngắn ngủi đã tăng độ dung hợp lên tới 90% rồi. Cho dù là sư phụ cũng không thể làm hắn biến hóa lớn đến thế. Ân mộ như nguyệt nhớ mày, nhàn nhạt cười nói. Tiếp theo ta sẽ nâng cao thực lực cho phụ quận chủ cho nên ta muốn ngươi hỗ trợ luyện một số đan dược còn về phần luyện đan dược gì, khổng phàm sẽ với ngươi. Hải uy sừng sốt sơ sờ, sờ đầu nói, vậy còn đại sư. Ta và vô trần đều phải bế quan đột phá. Trên đời này chỉ có linh thạch là thứ sau khi võ giả hấp thu sẽ không để lại bất kỳ di chứng nào. Hiện tại trong tay nàng đã có linh thạch cao cấp như vậy có thể trực tiếp đột phá từ thần tướng cao cấp lên thần vương sơ cấp. Trong phòng, gió nhẹ thổi qua, màn rèm xẹt qua dung nhan nữ tử. Lúc này nữ tử nhắm chặt hai mắt trong tay cầm một khối linh thạch to, lực lượng từ linh thạch theo hồ hấp lỗ chân lông nạp vào cơ thể, nhanh chóng được đan điền hấp thu. Bỗng nhiên, trên người nữ tử bùng lên lực lượng cường đại, lấy khí thế xét đánh khuếch tán ra xung quanh, sau đó cũng không biến mất mà ngược lại ngày càng mạnh hơn. Hô! Thật lâu sau, nữ tử mở mắt ra, thở vào một hơi, nói, hấp thu nửa tháng, cuối cùng cũng hấp thu hết lực lượng trong linh thạch. Rốt cuộc đã đột phá thần vương sơ cấp rồi, tuy vẫn còn 9 viên linh thạch cao cấp, nhưng nếu đột phá quá nhanh căn cơ sẽ không ổn. Có điều, không biết hiện tại vô trần đột phá đến cấp gì. Mộ như Nguyệt chỉ có cảm giác nam nhân kia nhất định sẽ mạnh hơn nàng, tuyệt đối không thể kém hơn. Hiện tại cũng là lúc ta nên tăng trình độ luyện đan của mình lên. Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, thong thả đứng dậy bước ra cửa. Đột phá trình độ đan dược sư cũng tốn mất nửa tháng, cho nên chờ đến khi nàng xuất quan thì đã qua hơn một tháng. Trong một tháng này, Hải Uy luyện chế rất nhiều loại đan dược khác nhau, suốt ngày đóng cửa mà luyện. Còn đoàn dòng binh vương bát chưa từng được nhìn thấy nhiều đan dược như vậy, tò mò vây quanh Hải Uy ánh mắt tràn ngập sùng bái. Nhưng bọn họ càng thiết tha sùng bái chính là mộ Như Nguyệt. Có thể chiêu mộ được đan dược sư như vậy vào tay, bọn họ đi theo nàng, có lẽ là may mắn lớn nhất đời này. Đại sư, Hải Uy vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mộ như Nguyệt hai mắt sáng lên, bước nhanh ra ngoài, ngươi xuất quan rồi. Ân, mộ như Nguyệt gật gật đầu, trường 1162, lần nữa đột phá năm Đột nhiên, Hải Uy tựa như phát giác được gì đó, hơi nhíu mày trần chờ hỏi, hình như ngươi đã đột phá, không biết hiện tại thực lực ngươi tăng lên cấp bậc nào rồi. Không sai, khí thế trên người nữ nhân này đã thay đổi, chẳng lẽ nàng dùng linh thạch cao cấp để đột phá? Nếu đúng là vậy thì còn có khả năng. Ý ngươi là gì? Mộ như Nguyệt Liếc Hải Uy một cái, nhàn nhạt hỏi. Hải Uy suýt nữa bật cười. Hắn dĩ nhiên đang nói thực lực võ giả, chẳng lẽ trong ngắn ngủi nửa tháng nàng đã đột phá trình độ đan dược sư? Tuyệt đối không thể nào. Muốn từ đỉnh thượng giai lên tới vương giai không mất mấy tháng là không thể làm được. Có điều tuy nghĩ vậy. Hải Uy vẫn thật thà hỏi một câu, đại sư, bế quan một tháng, trình độ đan dược sư của ngươi đột phá đến đâu rồi? Mộ như Nguyệt sờ sờ mũi, không cho là đúng nói, vương giai trung cấp. Cái cái gì? Khuôn mặt Hải Uy cứng đờ, không dám tin nhìn mộ như Nguyệt run giọng hỏi, ngươi không phải ngươi là đan dược sư đỉnh thượng giai à? Sao có thể đột phá đến vương giai trung cấp? Hay là một lần vượt hai cấp? Nếu nói nàng đột phá thực lực võ giả thì còn có thể chấp nhận được nhưng chỉ ngắn ngủi một tháng đã vượt hai cấp đan dược sư căn bản không thể hình dung bằng hai chữ thiên tài nữa, rõ ràng chính là biến thái. Có vấn đề sao, mộ như nguyệt nhướng mày, hỏi. Trình độ luyện đan của Hải Uy cũng không kém, sao lại kinh ngạc như vậy, đối với thần môn mà nói, một đan dược sư vương giai trung cấp hẳn là không tính là gì. Đúng là thần môn có rất nhiều đan dược sư vương giai trung cấp, nhưng không phải đều giống nàng, có độ hóa nguyên và độ dung hợp đạt trăm phần trăm, lại còn đột phá một lần hai cấp trong thời gian ngắn như thế, cho dù là dòng dõi của thần cũng không làm được như vậy. Hải uy hít sâu một hơi, suýt nữa quỳ xuống ôm đùi mộ như nguyệt. Gia hỏa này căn bản chính là một tuyệt thế yêu nghiệt. ngươi muốn hù chết ngươi sao? Hải uy cười khổ, khó trách sư phụ coi trọng ngươi như vậy. Phòng trừng hắn đã sớm biết rõ tiềm lực của ngươi, đáng tiếc một yêu nghiệt như ngươi lại không phải là người thần môn chúng ta. Mộ như Nguyệt không nói gì thêm, thật lâu sau mới mở miệng, hải uy ta còn còn có chút việc muốn giao cho ngươi và khổng phàm xử lý. Đại sư mời nói, chỉ cần ta có thể hỗ trợ tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, hiện tại phụ quận chủ chúng ta đang thiếu người cho nên ta hy vọng ngươi giúp ta và khổng phàm cùng đi chiêu mộ người. Chỉ cần nguyện ý gia nhập phù quận chủ đều có thể nhận được một viên thần hoàn đan chữa thương và một viên đan dược đột phá Những ai có cống hiến với phù quận chủ cũng có thể dùng cống hiến của mình đổi lấy đan dược hơn nữa Phàm là người gia nhập phù quận chủ, mỗi tháng đều dựa theo thực lực mỗi người để phát linh thạch Hải uy kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt Cũng không trách được hắn, thật sự là mộ như Nguyệt đưa ra phúc lợi quá phong phú Không những gia nhập có thể nhận được đan dược mà mỗi tháng đều có được một lượng linh thạch nhất định như vậy hoàn toàn không cần lo đường thu luyện sau này. Bất luận là đan dược hay linh thạch đều là tài bảo nhiều người muốn tranh đoạt. Vậy mà nàng cứ tùy tiện bỏ ra như thế. Hải uy bất giác nhớ tới hội đấu giá làm người ta chấn động sâu sắc ngày đó. Phòng trừng cũng chỉ có nàng mới có bút tích lớn như vậy. Toàn bộ phong Bắc Bình Nguyên này thử hỏi ai có thể đưa ra điều kiện phong phú như thế chương một nghìn một trăm sáu mươi ba lần nữa đột phá sáu so với hải uy khổng pham càng hiểu mộ nhưng nguyệt hơn hắn biết rõ đối với nàng mà nói tài bảo chẳng tính là gì cái nàng muốn chính là lực lượng có thể sử dụng đại nhân người cứ yên tâm có điều kiện phong phú như vậy nhất định sẽ có rất nhiều người đến báo danh tốt vậy chuyện này giao cho các ngươi mộ như nguyệt ngáp một cái dứt lời liền về hướng phòng dạ vô trần tu luyện Nhưng hiện giờ cửa phòng vẫn đóng chặt bên trong tản ra hơi thờ cường đại làm người ta tin chắc hắn vẫn còn đang trong giai đoạn đột phá. Cũng không biết khi nào vô trần mới xuất quan, lần này hắn bế quan thật đủ lâu. Mộ như Nguyệt thở dài, không nói thêm gì nữa, xoay người biến mất dưới ánh nắng sớm. Người nói cái gì, sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo ân hoa đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi người của phụ quận trù thật sự nói như vậy. Bẩm gia chủ, việc này đúng là từ phụ quận chủ truyền ra, hiện giờ khắp Nam Dương quận đều biết còn có các thế lực từ những nơi khác ngoài phong Bắc Bình Nguyên đến báo danh, nghe nói, chỉ cần được tuyển chọn vào phụ quận chủ, không những mỗi tháng có thể lĩnh linh thạch còn có thể dùng cống hiến của mình đổi lấy đan dược cho nên rất nhiều người tranh nhau muốn tiến vào phụ quận chủ. Ân Hoa nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói, văn gia và nữ nhân thu mi kia thế nào? Nam Dương quận chúng ta vốn dĩ là ba thế lực tạo thành thế chân vạc, hiện tại lại có thêm một thế lực tới phân chia, chẳng lẽ bọn họ cứ để như vậy sao? Nghe vậy, tên thuộc hạ cẩn thận liếc ân hoa một cái, nói, gia chủ Thu Mi cô nương phái người đến hỗ trợ, văn gia cũng sai người đến phụ quận chủ giúp đỡ quản lý. Cái gì, ân hoa xanh mặt, phẫn nộ nói, chẳng lẽ bọn họ muốn để một thế lực ngoại lai chen chân vào Nam Dương quận? Ân hoa ta tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra người tới lập tức cùng ta đến phủ quận chủ. Ta muốn nhìn xem nàng rốt cuộc có năng lực gì. Vân Hoa cho rằng Nam Dương quận là thế lực của bọn họ, dù là người của học viện cũng không có tư cách chen chân vào. Mà Văn Hạo và Thu Mi thì suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Nếu Mộ Như Nguyệt không có năng lực gì, có lẽ bọn họ sẽ không để nàng vào mắt. Nhưng thế giới này rất thực dụng, bọn họ chỉ nhìn thấy chỗ tốt của Mộ Như Nguyệt còn những chuyện khác đều bị bọn họ ném ra sau đầu. Mặc dù nàng ở Nam Dương quận Tam Đại Thế Lực cũng sẽ không giữ nguyên thế cục chân vạc mãi mãi, hiện tại cùng lắm là phân bớt một chén canh thôi, nhưng nàng lại có thể mang đến cho bọn họ lợi ích lớn hơn, cớ sao mà không làm. CMN, ngươi đẩy cái gì? Ra đằng sau xếp hàng đi, muốn chen ngang. Không có cửa đâu, đúng vậy, đừng tưởng chỉ có ngươi muốn vào phụ quận chủ, chúng ta còn nóng vội hơn ngươi đó. Thế nhưng còn dám chen ngang. Bên ngoài phụ quận chủ vây kín người, xa xa nhìn lại một rừng đầu người rậm rạp Ai ai cũng muốn chen chân vào thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng chửi bậy Đúng lúc này, trong đám người vang lên một tiếng thét to, mọi người đều quay sang nhường ra một con đường, kinh ngạc nhìn ân hoa dẫn theo một đoàn người đi đến. Là ân gia chủ, hắn tới nơi này làm gì? Còn phải hỏi sao? Nhất định là đến gây sự trước giờ ân gia chủ rất chán ghét các thế lực ngoại lai hơn nữa cách đây không lâu còn bội nhỏ quận chủ bây giờ quận chủ có động tĩnh lớn như vậy hắn có thể thờ ơ sao chương một nghìn một trăm sáu mươi bốn thọc gậy bánh xe một t trong tiếng nghị luận của mọi người ân hoa đi đến trước cửa phủ quận chủ thần sắc lạnh lùng nói kêu quận chủ ra đây đúng lúc này một thanh âm khinh miệt từ trong sân truyền ra muốn gặp nàng ngươi còn chưa đủ tư cách Mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau theo bản năng tránh ra thành một con đường, một nam nhân anh tuấn tiêu sái từ trong sân chậm rãi đi ra trong mắt ẩn chứa ý cười lạnh, khinh thường đào mắt qua phía ân hoa. Sắc mặt ân hoa trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Nghe vậy, người trong phụ quận chủ đều nhịn không được cười ha hà. Ân gia chủ, vị này chính là hải uy đại sư của phụ quận chủ chúng ta. Hải uy đại sư là đan dược sư vương dai, ở trước mặt hắn, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện. Hải uy kiêu ngạo hất cầm yên tâm thoải mái để mọi người khen ngợi cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho ân hoa. Đan dược sư phụ quận chủ, chẳng lẽ thần nguyên đan kia là từ tay ngươi? Hai mắt ân hoa lập lòe vài cái nói, ngươi ở lại đây chính là nhân tài không được trọng dụng, không bằng đi theo ân gia chúng ta, chúng ta sẽ cho ngươi điều kiện phong phú hơn. Ân hoa cho rằng, một cái phụ quận chủ nhỏ bé không đáng nhắc tới, nếu không có hải uy đại sư này, phòng trừng cũng chẳng khơi nổi sóng gió gì. Cũng không cần phải để vào mắt, mọi người đồng loạt ngây ngẩn, đây chính là thọc gậy bánh xe trong truyền thuyết, lại còn ngay trước phụ quận chủ, nếu mất đi đan dược sư này, phụ quận chủ liền không có tư cách đối đầu với ân gia. Nghĩ đến đây, mọi người đều có chút tiếc hận, ân gia thế lực cường đại, nữ nhi ân gia lại gả làm thiếp cho một gia tộc cường đại, dù thân phận chỉ là thiếp thất nhưng rất được sủng ái, cho nên hắn hẳn là hiểu rõ, đi theo ai sẽ có lợi cho hắn hơn thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng hải uy sẽ vứt bỏ phủ quận chủ hắn lại hừ lạnh một tiếng cao ngạo nói ân gia thì ghê gớm lắm sao xin lỗi ta không có bất kỳ hứng thú gì với ân gia khổng quản gia đừng để mấy người này bước chân vào phủ nửa bước miễn làm bẩn địa bàn chúng ta sắc mặt ân hoa đại biến nhìn chằm chằm bóng dáng hải uy xoay người bỏ đi hắn cực tuyệt nam nhân này tại sao lại cực tuyệt hắn chẳng lẽ hắn ra điều kiện chưa đủ hấp dẫn con người ân hoa xoay chuyển xem ra có một số việc không thể nóng vội hôm nay tạm thời bỏ qua cho bọn họ chờ đến khi mượn sức hắn làm việc cho ân gia lúc đó lại hung hăng đả kích phủ quận chủ trái ngược với bầu không khí ẩm ỉ bên ngoài lúc này mộ như nguyệt đang ngồi trong phòng tiếp khách trong đại sảnh thu mi một thần hồng y yêu mị tôn lên rằng người nóng bỏng nụ cười mị hoặc động lòng người như yêu tinh câu hồn đoạt phách khụ khụ văn hạo ho khan hai tiếng sắc mặt thái nhợt ốm yếu cười nhạt nói quận chủ đại nhân lần này chúng ta tới là muốn thương lượng với ngươi một việc chuyện gì mộ như nguyệt nhướng mày nhàn nhạt hỏi Trước khi ngươi tới Tam Đại Thế Lực Nam Dương quận chúng ta phát hiện một tòa lăng mộ, sau khi tra xét biết được lăng mộ kia là của một vị cường giả lưu lại, còn cụ thể là vị cường giả nào thì phải vào lăng mộ xem xét mới biết được hiện tại nếu ngươi đã đến Nam Dương quận, việc này tất nhiên cũng nên thông báo cho ngươi một tiếng, không biết quận chủ đại nhân có hứng thú với lăng mộ này hay không. Trường 1165 Thọc gậy bánh xe 2 Lăng mộ, mộ như nguyệt gật gật đầu Gần đây ta cũng không có chuyện gì quá trọng yếu, một khi đã như vậy ta sẽ cùng các ngươi đi một chuyến. Trong mắt Văn Hảo và Thu mi đều lộ vẻ vui mừng, lần này thám hiểm quá mức nguy hiểm, nếu như có nàng gia nhập tất nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều nguy cơ. Vậy chúng ta chờ quận chủ đại nhân. Văn Hảo đứng lên, khuôn mặt thư sinh Văn Nhược nở nụ cười nhàn nhạt hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Dứt lời, hắn nhìn mộ như nguyệt lần cuối, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hiểu muội muội, hy vọng ngươi sẽ không làm tỷ tỷ ta thất vọng. Thu mi cười duyên, vứt một mị nhãn cho mộ như nguyệt rồi nhanh chóng đi theo sau văn Hạo. Lăng mộ, mộ như nguyệt cười cười. Hy vọng lần này thám hiểm sẽ có nhiều thu hoạch nhưng mà chờ lâu như vậy, vô trần còn chưa xuất quan, xem ra chỉ có thể đi một mình rồi. Nghĩ đến đây, nàng khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trong tựa như có thể nhìn thấy dung nhan tuấn Mỹ tà mị kia. Trong thánh điện cao quý, trúc ngư nhi nhìn thông huyền đi từ ngoài điện vào, khẽ nhíu mày nói, thông huyền trưởng lão, ngươi rốt cuộc đã trở lại, lần này hải uy không về cùng ngươi. Hà hà, thông huyền cười to nói, ngư nhi cô nương ta ở bên ngoài phát hiện một thiên tài, đan dược nàng luyện đều có độ dung hợp và độ hóa nguyên trăm phần trăm, không khác lắm so với vô vong đại nhân, cho nên ta để hải uy đi theo học hỏi nàng, tin tưởng không bao lâu nữa hắn sẽ có tiến bộ vượt bậc. Ngươi nói cái gì, sắc mặt trúc ngư nhi nháy mắt trầm xuống Độ dung hợp và độ hóa nguyên đều đạt trăm phần trăm. Đúng vậy, thông huyền cười đắc ý nói ta sẽ giao hảo với nàng trước, sau đó tìm mọi cách để nàng gia nhập thần môn chúng ta. Giờ khắc này, nội tâm trúc ngư nhi đột nhiên chấn động, nàng đè nén nội tâm run rẩy, khẽ nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, ngư nhi cô nương. Thông huyền ôm quyền, cáo từ lui xuống. Thời khắc hắn vừa bước ra khỏi cửa Trúc Ngư Nhi đột nhiên mở to mắt sệt qua tia sắc bén, độ dung hợp và độ hóa nguyên đều đạt trăm phần trăm. Ngoại trừ huyết mạch của hắn còn ai có thể có thiên phú cường đại như vậy? Trúc Ngư Nhi ta thả giết nhầm một vạn cũng tuyệt đối không bỏ sót một cái. Cho nên, mặc kệ nàng có phải là nữ nhi của hắn hay không ta đều không thể để nàng tồn tại chỉ khi nàng chết vô vong mới có thể vĩnh viễn làm bạn bên cạnh ta. Nhắc tới nam nhân mình yêu thần sắc chúc ngư nhi trở nên ôn hòa, khóe môi gợi lên nụ cười nhàn nhạt đứng dậy đi ra cửa thánh điện. Về phía thông huyền, sau khi ra khỏi điện, hắn bỗng dừng chân, nhíu mày nghi hoặc không biết vì sao lúc ta nhắc tới năng lực của một cô nương, thần sắc ngư nhi cô nương có chút kỳ quái. Nếu như không nhìn lầm trong khoảnh khắc đó, trong mắt nàng lộ tia kinh hoàng, mà không có chút vui sướng nào khi phát hiện thiên tài. Tại sao chứ? Không phải ngư nhi cô nương muốn giúp vô vong đại nhân phát dương quang đại thần môn hay sao? Vậy tại sao khi phát hiện thiên tài lại có biểu tình đó? Hắn thật sự không nghĩ ra. Thông huyền thở dài một tiếng, lắc lắc đầu đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất khỏi thánh điện. mươi 1166, thọc gậy bánh xe ba. Lúc này, trong mật thất trúc ngư nhi nhìn người áo đen trước mặt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, có lẽ ta tìm được tung tích nữ nhi của vô vong rồi. Người áo đen nhìn Trúc Ngư Nhi thanh âm âm trầm, không biết ta có nên cảm thấy đồng tình với hắn hay không, bị nữ nhân bò cặp rằng rất như người yêu chẳng những hại hắn đến nông nỗi này, thậm chí ngay cả nữ nhi của hắn cũng không buông tha. Trúc Ngư Nhi cười lạnh ta cũng không còn cách nào ta làm như vậy tất cả đều vì tốt cho hắn tin tưởng hắn sẽ hiểu cho ta cũng chỉ có như vậy hắn mới không sống trong thống khổ. Huống chi, đây không phải là điều đan ra các ngươi muốn sao. Tìm được nàng, nói không chừng có thể đoạt được đan thư. Ta thì không có yêu cầu gì, ta chỉ muốn nàng chết mà thôi. Ha ha, người áo đen cười khẽ thanh âm trầm thấp khàn khàn. Hiện tại vô vong ở đâu? Có phải còn ở trong gian mật thất kia hay không? Phải chúc ngư nhi cười ôn nhu. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể an tĩnh bồi bên cạnh ta thậm chí đã bồi ta ngàn năm. Buồn cười người thần môn đều thờ phụng ta như chúa cứu thế mà không nghĩ tới năm đó là ta phản bội vô vong, khiến hắn ngủ say ngàn năm không tỉnh. Nhưng mà nàng cũng không còn cách nào khác nhìn hắn thống khổ nàng còn thống khổ hơn hắn. Đang, đột nhiên bên ngoài mật thất phát ra âm thanh ánh mắt Trúc Ngư Nhi tối sầm, lập tức xông ra ngoài, liền nhìn thấy một gương mặt tái nhợt vì hoảng sợ. Thiếu niên thoạt nhìn mới 15, 16 tuổi trên gương mặt non nớt tràn đầy sợ hãi, giống như con nai con bị kinh hách nhìn Trúc Ngư Nhi. Cần giết hắn không, người áo đen đi theo ra ánh mắt âm trầm đảo qua khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên quay đầu hỏi Trúc Ngư Nhi tiểu gia hòa này là đệ tử thông huyền mới thu nhận ánh mắt trúc ngư nhi trầm xuống trong tay thông huyền giữ lệnh bài sinh mệnh của hắn khi sinh mệnh hắn có dấu hiệu biến mất lệnh bài sinh mệnh cũng sẽ bị gãy lúc đó thông huyền sẽ biết đệ tử hắn đã chết tuy ta không sợ thực lực của thông huyền nhưng nếu bị hắn tra ra chân tướng sẽ không tránh khỏi phiền toái vậy ngươi tính xử lý thế nào cứ nhốt lại trước đã trúc ngư nhi cười lạnh cả đời này không thể để hắn xuất hiện trước mặt thông huyền nếu không bí mật của chúng ta sẽ bị lộ Thiếu niên hoảng sợ lui về phía sau hai bước còn chưa kịp nói lời nào đã trúng một trường vào ngực thân thể đơn bạc lập tức vang ra ngoài, ngã trên mặt đất không còn động tĩnh. Từ khi thân phận của Hải Uy lộ ra, Nam Dương quận đã nổi lên một trận sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều biết phù quận trù có một đan dược sư vương dai trẻ tuổi. Nhất thời, mọi người đều tìm mọi cách muốn thọc gậy bánh xe, mỗi lần Hải Uy ra cửa đều sẽ bị một đám người vây quanh, mạnh mẽ nhét lễ vật vào tay hắn, một số nữ từ trang điểm yêu diễm còn quăng mị nhãn cho hắn, làm hắn sợ tới mức không dám ra khỏi phụ quận chủ nửa bước. Nhưng mà các thế lực lại không hề phát hiện trong khi bọn họ vận dụng tất cả để thọc gậy bánh xe, hai trong ba đại thế lực của Nam Dương quận là Văn Hảo và Thu Mi lại không có động tĩnh gì. Giống như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện .com chương 1167 thọc gậy bánh xe bốn đại sư ngươi khen ngược đẩy ta lên sân khấu còn mình thì núp phía sau hại ta khoảng thời gian này suýt nữa bị nhiệt tình của đám người kia hù chết hải uy nhìn nữ tử nhắm mắt ngồi trên giường điều tức ai oán nói mộ như nguyệt mở mắt ra nhàn nhạt hỏi gần đây tình hình thuyền người thế nào Vừa nói đến chuyện này, Hải Uy lập tức hưng phấn, thao thao bất tuyệt: "Đại sư, người không biết, gần đây không chỉ người Phong Bắc Bình Nguyên mà còn có võ giả ở những địa phương khác cũng đến, hiện tại thế lực phù quận chủ chúng ta càng lúc càng lớn, không bao lâu nữa là có thể quật khởi ở Phong Bắc Bình Nguyên rồi." "Chẳng qua có một số việc ta phải nhắc nhở ngươi, nơi này chỉ là một nam dương quận nho nhỏ mà thôi, Phong Bắc Bình Nguyên cường giả nhiều không đếm xuể." "Ngươi đã nghe nói đến Tôn già áo xám chưa?" "Tô già áo xám?" Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, khó hiểu hỏi. Không sai, Hải Uy cười đắc ý. Tôn giả áo xám kia là đệ nhất cường giả ở Phong Bắc Bình Nguyên, có điều hắn thích nhàn tản, không thích bị các thế lực chói buộc, càng không muốn bị quấy rầy thanh tịnh cho nên vẫn luôn ẩn cư ở một trấn nhỏ, nơi đó cũng là nơi an tĩnh thái bình nhất của Phong Bắc Bình Nguyên, không có bất kỳ ai dám giết người trên địa bàn của Tôn giả áo xám, đã từng có người không tin đi khiêu khích Tôn giả áo xám, kết quả bị hắn giết xương cốt cũng không còn. Tôn giả áo xám lợi hại vậy sao? Đương nhiên rồi, Cho đến nay không ai biết tôn giả áo xám bao nhiêu tuổi, cũng không ai biết sốt cuộc thực lực của hắn đến trình độ nào. Mấy năm trước sư phụ mang ta đi bái kiến tôn giả áo xám, người nghĩ xem thực lực của lão sư phụ ta mạnh thế nào. Ở trước mặt tôn giả áo xám lại bày ra vẻ đáng thương. Mộ Nhưng Nguyệt không biết thực lực của tôn giả áo xám, nhưng nàng biết cấp bậc của Thông Huyền. Ngay cả Thông Huyền cũng không dám lỗ mãng trước mặt tôn giả áo xám, như vậy hắn quả thật rất mạnh. Cho nên, người cố gắng đừng trêu chọc tôn giả áo sám này, thực lực của hắn quá cường đại, nghe nói đã đến mức có thể chỉ tay lật trời rồi. Chỉ cần hắn không trêu chọc ta ta cũng sẽ không trêu chọc hắn, nhưng ta không phải loại người có thể nén giận thanh âm mộ như nguyệt thản nhiên như gió thoảng qua trong sân viện yên tĩnh. Nếu hắn trêu chọc nàng trước có lẽ hiện tại nàng chưa có đủ thực lực nhưng chờ đến khi nàng có đủ thực lực tất nhiên sẽ báo thù Có điều, người khác không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không chủ động đi chọc người khác. Hải Uy, ngay mai ta muốn cùng bọn Văn Hảo và Thu Mi đi thám hiểm lăng mộ cho nên phụ quận chủ này tạm thời giao cho ngươi. Hải Uy hơi sừng sốt, không cần ta đi cùng ngươi. Không cần, mộ như Nguyệt lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Vậy ngươi dẫn theo mấy người kia đi, hai huynh đệ vương Thụ, vương hải cũng là cường giả thần vương, bọn họ đi theo ít nhất cũng có thể giúp được ngươi, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, phòng trường ta sẽ bị sư phụ đánh chết. Hải Uy bĩu môi nói. Quan trọng hơn là, hắn không muốn nữ nhân này xảy ra chuyện gì, một thiên tài như vậy mà biến mất sẽ là tổn thất lớn của thần giới. Một mình ta đi là đủ rồi, mang nhiều người chỉ thêm vướng bận thôi. Lăng mộ quá nguy hiểm, nếu nhiều người đi sẽ không có lợi gì. Trừ phi không quan tâm sống chết của những người đó. Cho nên, mộ như Nguyệt không muốn dẫn theo ai đi lăng mộ, nếu gặp nguy hiểm, nàng sẽ không dành bận tâm những người khác. mươi 1168 thọc gậy bánh xe 5 huống chi nàng còn có ma thú, cũng không phải chỉ đi một mình. Hải uy thấy ý nàng đã quyết đành phải gật đầu nói, vậy được rồi, ta sẽ thay ngươi trông coi tốt phù quận chủ, ngươi đi nhanh về nhanh. Nghe vậy, mộ như Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, rời mắt về phía hậu viện, trong lòng nói thầm, vô trần ta sẽ nhanh trở lại, hy vọng ngày ta trở về, chàng cũng xuất quan rồi. Ngày hôm sau, dưới chân núi ân hoa đang nhìn quanh khắp nơi, bỗng nhìn thấy bạch y nữ từ cất bước đi đến, hắn lập tức biến sắc tại sao nàng lại xuất hiện ở đây văn hảo liếc ân hoa một cái nói là ta và thu mi mời nàng người các người ân hoa tức xanh mặt người thế nhưng mời nữ nhân này không phải muốn chia cho nàng một chén canh đi khanh khách thu mi che miệng cười duyên ân gia chủ người nói lời này sai rồi chúng ta mời nàng chỉ hy vọng nàng có thể gánh vác một phần nguy hiểm mà thôi thêm một người lần thám hiểm này có thêm chút đảm bảo chỉ dựa vào ba thế lực chúng ta thì không thể thăm dò toàn bộ lăng mộ được Hừ, ân gia chủ hừ lạnh phủi phủi vạt áo nói, việc này căn bản không cần nàng, ta đã mời nhân vật trong gia tộc cường đại hơn ba thế lực chúng ta tham gia. Bọn họ sẽ tới nhanh thôi. Đang nói, một đoàn người từ phía trước bước nhanh đến. Dẫn đầu là một nam nhân lạnh lùng, theo sau là một đám người. Thời điểm nhìn thấy nam nhân dẫn đầu kia, sắc mặt ân gia chủ đột nhiên sáng ngời. Lăng thiếu gia, người rốt cuộc đã tới. Lăng gia của phong bắc thành sắc mặt thu mi và văn hạo đều trầm xuống cực kỳ khó coi lăng gia là gia tộc cường đại nhất phong bắc thành nghe nói trong lăng gia có một cường giả đỉnh thần vương tọa chấn là tồn tại mà những người khác không dám chọc đến sợ dĩ ân gia chủ có quan hệ với lăng gia là vì nữ nhi hắn gả làm tiểu thiếp cho vị thiếu gia lăng gia lăng thiên này nếu lần này có lăng gia gia nhập bảo bối bọn họ chiếm được sẽ ít đến đáng thương nhất định phần lớn sẽ bị lăng gia thu vào tay Cho nên, nhất thời hai người đều bất mãn với hành vi của Ân gia lần này. "Ta nghe nói các ngươi phát hiện một tòa lăng mộ, hôm nay tiến hành thăm dò, không biết chúng ta có thể bắt đầu chưa?" Có lẽ vì có lăng gia chống lưng, lá gan Ân Hoa cũng lớn lên, ưỡn ngực nói, "Lăng thiếu gia, là thế này, trước khi ngươi tới đã xảy ra chút mâu thuẫn, Văn Hạo và Thu Mi chưa được sự đồng ý của ta mà đã cho phép người khác tham gia thăm dò." Lúc nói chuyện, hắn không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của hai người, rời mắt về phía mộ nhưng Nguyệt cười lạnh nói, nữ nhân này chính là người bọn họ mời tới, cũng là tân quận chủ của Nam Dương quận. Nàng chính là quận chủ được mọi người tuyên truyền khắp nơi. Lăng thiên liếc mộ như Nguyệt một cái, nhàn nhạt nói ta thấy chẳng qua cũng chỉ có thế, nếu nàng muốn gia nhập vậy tùy nàng đi ta cũng muốn xem một chút vị quận chủ này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Nếu lăng thiếu gia đã mở miệng, vậy ta để nàng lưu lại đi. Ân Hoa hất cằm, cười lạnh nhìn Mộ Như Nguyệt, nhưng đối với sự châm chọc miềm mai của hắn, Mộ Như Nguyệt dường như không phát hiện, dung nhan tuyệt sắc không có biểu tình gì. Chương 1169, mới vào lăng mộ nguy cơ 1. Tiểu muội muội Thu Mi cười duyên, nhìn Mộ Như Nguyệt hỏi: "Người của ngươi đâu?" "Không mang." Mộ Như Nguyệt nhún vai, nói: "Một mình ta là đủ rồi." "Ha ha." Ân Hoa không đợi những người khác phản ứng, lập tức cười to nói, không biết là ngươi ngu ngốc này quá tự tin. Không mang người nào mà cũng muốn thăm dò lăng mộ, chẳng lẽ ngươi không biết lăng mộ nguy hiểm cỡ nào sao? Cho dù là cường giả thần vương cũng chưa chắc có thể sống sót, chỉ bằng ngươi. Ngươi đi vào đó chỉ làm liên lụy chúng ta mà thôi, thời điểm gặp nguy hiểm sẽ không có ai bảo hộ ngươi. Hắn hừ lạnh vô cùng khinh thường liếc mộ như Nguyệt vẻ châm chọc trên mặt càng đậm. Mộ như Nguyệt cũng không nói thêm gì, hỏi văn hảo chúng ta có thể xuất phát chưa? Được, văn hảo cười cười. Không biết vì sao, hắn tựa hồ bị sự thản nhiên bình tĩnh của nàng cảm nhiễm. Cũng chính vì sự bình tĩnh của nàng làm người khác không thể sinh ra nghi ngờ với quyết định của nàng. Trình là nơi này, đội ngũ dừng chân trong một sơn cốc hoang vắng, Ân Hoa quay đầu cung kính nói với nam nhân phía sau, "Lăng thiếu gia, nơi này là nơi chúng ta phát hiện lăng mộ." Ân Lăng Thiên cao ngạo gật đầu, nhìn tòa lăng mộ cao lớn trước mắt, nhàn nhạt nói, "Hiện tại mở cửa lăng mộ vâng ân hoa cung kính đáp sau đó nhìn hai người phía sau thu mi cô nương văn công tử có phải các ngươi nên lấy hai chiếc chìa khóa kia ra hay không văn hảo và thu mi nhìn nhau lấy hai chiếc chìa khóa khác ra thời điểm tập hợp đủ ba chiếc chìa khóa mới có thể mở cửa lăng mộ loảng xoảng một tiếng động lớn vang lên mọi người vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cánh cửa chậm rãi nâng lên một tòa lăng mộ kim bích huy hoàng xuất hiện trước mặt mọi người Hồ hấp mọi người căng thẳng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm lăng mộ, ngay cả văn hảo trước nay luôn bình tĩnh cũng trở nên kích động. Từ đầu đến cuối, chỉ có mộ nhưng Nguyệt không có biểu tình gì, nghiêm túc đánh giá lăng mộ trước mắt. Đi chúng ta vào xem, lăng thiên thu hồi tầm mắt nhấc chân đi vào trong. Tòa lăng mộ này thoạt nhìn đã rất lâu đời rồi, Thu Mi khẽ nhướng mày, trong mắt chứa ý cười quan sát bốn phía. Ít nhất cũng phải mấy ngàn năm trước, không biết đây là bút tích của vị cường giả này lưu lại. Không thể nghi ngờ, lần này bọn họ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Chủ nhân, nơi này rất nguy hiểm. Trong lúc mộ như Nguyệt đang đánh giá lăng mộ từ linh hồn truyền đến thanh âm của hòa phượng, ta có thể cảm giác được ở đây có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lực lượng cường đại sao? Tốt ta hiểu rồi. Mộ như Nguyệt khẽ gật đầu nói. Quận chủ, văn hạo gật đầu với mộ như Nguyệt dung nhan tái nhợt mang ý cười nhợt nhạt về sau, ngươi cứ đi theo chúng ta là được. Hiện tại mộ Như Nguyệt rất có tiềm lực cho nên bất luận thế nào bọn họ đều sẽ bảo hộ nàng. Nếu có thể có giao tình tốt với phù quận chủ, có lẽ sau này sẽ rất có lợi cho sự phát triển của Văn gia. Văn Hạo hiện giờ là người cầm quyền ở Văn gia, không thể không hiểu đạo lý này. Chương 1170, mới vào lăng mộ nguy cơ hai. Hừ, Ân Hoa khinh thường hừ lạnh, "Văn công tử, lăng mộ này cực kỳ nguy hiểm, ngươi còn muốn bảo hộ nàng?" Phòng trừng tự thân còn khó bảo toàn nữa là, nhưng cũng không trách được người khác ai bảo nàng la gan lớn, lẻ loi một mình tiến vào lăng mộ cường đại như lăng ra còn phải mang theo mấy cường giả thần vương. Mộ như Nguyệt không nói gì, giống như chẳng nghe thấy mấy lời chào phúng của ân hoa, làm ân hoa có chút mất mặt. Chúng ta đi thôi, lăng thiên lạnh nhạt liếc ân hoa một cái, lạnh giọng nói. Vâng, lăng thiếu ra, ân hoa cười khinh miệt. Bây giờ cứ cuồng vọng đi, sau đó ngươi sẽ biết mình phạm sai lầm ngu xuẩn cỡ nào. Cuối cùng sẽ có ngày ngươi phải trả giá đắt vì sự cuồng vọng của mình. Nghĩ đến đây ân hoa không để ý đến mộ như nguyệt nữa, nhanh chóng đi theo sau lăng thiên. Văn công từ quận chủ chúng ta cũng nhanh đuổi theo thôi, nếu đi chậm sợ là bảo bối bên trong đều sẽ bị bọn họ cướp hết. Lúc nói lời này, ngữ khí thu mi có chút bất mãn nếu ân hoa tìm một thế lực ngang bằng với tam đại thế lực đi cùng có lẽ nàng sẽ không nói gì nhưng lăng gia là ai mời hắn gia nhập lần thăm dò này bọn họ còn có thể chiếm được bảo bối gì chứ từ từ mộ như nguyệt nhướng mày chúng ta không cần gấp gáp nếu bọn họ muốn dò đường thay chúng ta tại sao chúng ta không cho bọn họ cơ hội này đối với thu mi và văn hảo mộ như nguyệt vẫn có hào cảm cho nên mới nhắc nhở bọn họ Lăng mộ này ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, có người nguyện ý dò đường thay bọn họ cớ gì mà không nhận. Phanh, bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng nổ mạnh, không đợi đáng người thu mi hoàn hồn đã nhìn thấy ân hoa mặt mày xám cho lui ra. cmn là ai gài thuốc nổ trên đường, còn dùng thuốc bột trong suốt che giấu. Ân hoa hung tợn nói, vừa quay đầu liền nhìn thấy mộ như Nguyệt yên tĩnh đứng phía sau không múc nhích lửa giận trong ngực bùng lên oán hận nói, người đã sớm biết đúng không? Người sớm biết phía trước có thuốc nổ nên cố ý muốn hại chúng ta. Mộ như Nguyệt thản nhiên cười nói ta có tài nhìn thấu mọi vật hay sao, có thể nhìn đường xa như vậy. Huống chi người đã nói bị phù thuốc bột trong suốt làm sao ta phát hiện ở đó có thuốc nổ. Nếu hỏa phượng có ở đây, nhất định sẽ khịt mũi coi thường với mộ như Nguyệt. Với khứu giác nhạy bén của nàng làm sao có thể không phát hiện mùi hương của thuốc bột trong suốt kia. Cho nên, nàng tuyệt đối là cố ý, người ân hoa tức xanh mặt. Vừa rồi hắn bị thức hồ đồ mới không suy nghĩ mà nói ra những lời này, hiện giờ nghĩ lại căn bản không có khả năng, nàng lại không phải đan dược sư cường đại, làm sao có thể phát hiện thuốc bột trong suốt ở khoảng cách xa như vậy. huống chi, ngay cả hắn cũng không phát hiện nữ nhân này lại càng không thể. Lăng thiên nhíu mẩy, nhàn nhạt quét mắt ân hoa chúng ta tiếp tục xuất phát, để người của ba thế lực các ngươi đi trước. Trong lòng ân hoa thầm kêu khổ, lại không cách nào phản bác chỉ có thể sai vài người đi trước dò đường mặc dù trong lòng Thu Mi và Văn Hạo có bất mãn nhưng thế lực lăng gia sờ sờ ra đó cũng không thể không vâng theo. An bài xong tất cả, Lăng Thiên nhìn về phía mộ như Nguyệt đội ngũ phía trước cần một người dẫn dắt. Ba người bọn Ân Hoa đều ở cảnh giới Thần Vương, về sau sẽ có tác dụng khác lớn hơn không bằng để ngươi đi trước dẫn đầu đi. Chương một nghìn một trăm bảy mươi một mới vào lăng mộ Nguy Cơ Ba. Lúc nói chuyện Lăng Thiên hất cằm hoàn toàn là bộ dáng ban phát ân huệ. Lăng thiếu gia. Sắc mặt thu mi khẽ biến cười gượng nói, chỉ sợ không tốt lắm, dù sao quận chủ cũng là người của học viện thần, nếu xảy ra sai lầm gì. Học viện thần, lăng thiên cười lạnh, học viện thần đúng là cường đại, nhưng những đệ tử học viện phái tới không phải chưa từng tang mệnh ở phong Bắc Bình Nguyên cũng không thấy học viện truy cứu. Huống chi hắn dừng một chút nói tiếp, phong Bắc Bình Nguyên có tôn giả áo sám tồn tại, mấy lão nhân đó còn không có lá gan sát nhập phong Bắc Bình Nguyên chúng ta. Cũng chính vì tôn giả áo sám thực lực cường hãn làm học viện thần sợ hãi vài phần cho nên nhiều năm qua học viện vẫn không thể tiếp quản phong Bắc Bình Nguyên. Vì thế, bọn họ căn bản không cần sợ hãi học viện thần. Sắc mặt Thu mi càng thêm khó coi, đang lúc nàng muốn nói gì đó, mộ như Nguyệt không nói hai lời liền đi lên phía trước. Giờ khắc này, không ai nhìn thấy nụ cười nhạt trên khóe môi nàng. Xem như ngươi thức thời, Ân hoa cười lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn theo bóng lưng mộ như Nguyệt. Nếu nàng còn không biết thức thời, phòng trừng kế tiếp lăng thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. ân gia chủ, lần này ngươi làm rất quá đáng. Sắc mặt thu mi khó coi, lạnh lùng nhìn ân hoa. Ngươi thật sự không nên mời người có thế lực cao hơn tam đại thế lực chúng ta tới cùng thăm dò. Như vậy sẽ khiến chúng ta trở nên không hề có địa vị gì. A ân hoa cười khẽ âm trầm nói, dạo này quan hệ giữa ngươi và văn gia ngày càng gần ta cũng cần tự bảo vệ mình, đương nhiên muốn nhờ thế lực bên ngoài tương trợ. nếu không phải các ngươi giao hảo với quận chủ Nam Dương quận chó má gì kia ta cũng sẽ không làm như vậy. Đúng vậy, hắn tuyệt đối chẳng làm gì sai cả. Người sai là hai tên gia hòa này. Đều là thế lực của Nam Dương quận thì nên liên thủ đối kháng kẻ địch, nhưng bọn họ thì sao? còn không phải bởi vì đối phương có một đan dược sư vương giai mà thất tín bội nghĩa sẵn sàng góp sức cho nàng làm sao hắn chịu đựng được thu mi văn hạo co mày ngắt lời thu mi chúng ta nhiều lời với hắn làm gì vô ích thôi cần gì phải lãng phí thời gian đi thôi dứt lời hắn liếc ân hoa một cái lại nhìn lăng thiên một chút sau đó không quay đầu lại đi thẳng về phía trước hừ ân hoa hừ lạnh một tiếng hung hăng phất vạt áo đi về phía trước có điều ánh mắt càng thêm âm trầm chủ nhân ta cảm nhận được nơi này có một cỗ lực lượng rất cường đại trong linh hồn truyền đến thanh âm của hỏa phượng loại lực lượng này có vẻ giống với lực lượng của tiểu bạch tiểu bạch mộ như nguyệt sừng sốt nhíu chặt mày thật lâu sau mới nói hỏa phượng ngươi có cảm nhận được cỗ lực lượng kia phát ra từ đâu không hẳn là ở đằng trước đằng trước mộ như nguyệt gật gật đầu trầm ngâm nửa ngày có lẽ lần thăm dò lăng mộ này ta cũng sẽ không đến vội Mộ như Nguyệt chưa đi được bao lâu liền nhìn thấy một cánh cửa lớn còn chưa đợi nàng có động tác gì, người của ba đại thế lực phía sau đã vọt lên. Phanh, cánh cửa bị đẩy ra ánh sáng vàng lóa mắt chiếu sáng khắp không gian phảng phất như ánh mặt trời trói trang. mươi 1172, mới vào lăng mộ nguy cơ bốn. Trời ạ, đây là linh thạch thật nhiều linh thạch lại còn rất lớn, đây hẳn là linh thạch cao cấp chân quý nhất. Này thanh kiếm này không phải là hàng long kiếm trong truyền thuyết sao? Nghe nói hàng long kiếm biến mất từ rất lâu rồi, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Mọi người đều vô cùng hưng phấn, bọn họ chưa từng nhìn thấy nhiều bảo bối như vậy, lập tức nhào lên. Ân, đó là, ánh mắt mộ như Nguyệt rừng trên một nhị sen kim sắc trong lòng đột nhiên run lên, đây là hoàng kim thần liên. Nếu ngồi trên nhị sen này tu luyện chắc chắn có thể thu được thành tựu đáng kể, nhưng mộ như Nguyệt nhìn chúng chính là hạt sen ở giữa nhị sen. Hạt sen này có năng lực cải thiện thiên phú võ giả. Nghe nói, một người bình thường ăn hoàng kim hạt sen vào sẽ biến thành một thuyệt thế thiên tài. Là hoàng kim thần liên thế nhưng là hoàng kim thần liên trong truyền thuyết. Đúng lúc này, một thanh âm khiếp sợ từ phía sau truyền đến. Hồ hấp ân hoa căng thẳng, nhìn hoàng kim thần liên trước mặt mộ như nguyệt tâm tình kích động. Đối với những người khác, hoàng kim thần liên có lẽ chỉ có tác dụng ở phương diện tu luyện, nhưng đối với ân hoa mà nói, nó là bảo bối chân quý nhất. Nguyên nhân chính là sau khi ân hoa sinh được một nhi một nữ, liền bị người ta ám toán mất đi năng lực nối dõi thông đường. Cố tình nhi tử hắn là phế vật trời sinh, không hề có thiên phú tu luyện làm hắn vì thế mà than ngắn thở dài không dứt Nhưng ân gia cũng chỉ có một người thừa kế như vậy mà thôi. Nếu có thể đoạt được hoàng kim thần liên thì sẽ cải thiên được thiên phú tu luyện của nhi tử biến hắn trở thành thiên tài tuyệt thế. Cho nên giờ phút này ân hoa không thể không kích động. Thân thể hắn như một làn gió vọt về phía nhị sen tỏa ánh sáng vàng kia. Nhưng mặc hắn còn chưa kịp chạm vào thì hoàng kim thần liên đã biến thành một luồng sáng chui vào nhẫn không gian của nữ tử bên cạnh. Toàn thân ân hoa chấn động quay đầu nhìn mộ nhưng nguyệt phẫn nộ quát trả hoàng kim thần liên lại cho ta. Xin lỗi, khóe môi mộ nhưng nguyệt khẽ nhếch. đó là thứ ta nhìn thấy trước đương nhiên thuộc về ta. Đối với mộ như Nguyệt mà nói, dùng hoàng kim thần liên để cải thiện thiên phú thì quá lãng phí bởi vì hạt sen này là dược liệu luyện chế gian dược vương giai cao cấp Trúc Linh Đan. Trúc Linh Đan có thể nâng cao tố chất của một người thay đổi toàn diện tiềm lực trong cơ thể tẩy tùy phạt mau sau khi đạt đến thần giai Chân quý hơn những cách dùng khác rất rất nhiều. Người ân hoa tức xôn người ác độc nói ai quy định ngươi nhìn thấy trước thì nó thuộc về ngươi. Ta nhất định phải có hoàng kim thần liên. Lập tức giao nó ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Oanh, trên người ân hoa bỗng phát ra lực lượng cường đại, che trời lấp đất đánh úp về phía mộ như nguyệt. Ân hoa tin tưởng, dưới sự áp bách của thần vương sơ cấp như mình, nữ nhân này tuyệt đối không có năng lực phản kháng, nàng nhất định phải chết. Nhưng sau khi nhìn thấy một màn kế tiếp ân hoa bất xác trợn tròn mắt nhất thời không thể tin vào hai mắt mình. Bởi vì mộ như nguyệt động thủ, nhất kiếm phá thiên. Một thanh cự kiếm hừng hực liệt hỏa xuất hiện phía sau nàng từ trên không trung chém xuống, liệt hỏa lan tràn, trời sụp đất nước. mươi 1173, mới vào lăng mộ nguy cơ năm. Ngoại trừ hoàng kim thần liên được mộ như nguyệt thu vào nhẫn không gian, những thứ khác xung quanh đều biến thành cho tàn dưới công kích cường đại của nàng. Ánh lửa phản chiếu trong mắt ân hoa, hắn đột nhiên trợn to mắt muốn né tránh nhưng không còn kịp nữa, chỉ có thể chơ mắt nhìn cự kiếm chém về phía mình. Phụt, Bân Hoa phun ra một ngụm máu tươi thân thể văng mạnh ra ngoài, rơi xuống mặt đất, sau đó tiếp tục hộc máu không ngừng, nhiễm đỏ cả một mảng đất. Bân Hoa chậm rãi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn khuôn mặt thuyệt mỹ lạnh nhạt của nữ tử trong lòng như bị xét đánh thật lâu không thể hoàn hồn. Thực lực mà trước nay mình luôn tự hào ở trước mặt nàng thế nhưng ngay cả năng lực chống cự không có. Không, hắn không cam lòng, nhưng cho dù không cam lòng đi nữa, hắn biết rõ mình không phải đối thủ của nữ nhân này. Còn muốn tiếp tục sao? Mộ như nguyệt cúi đầu nhìn ân hoa nằm trên mặt đất nhàn nhạt nói. Chẳng qua kế tiếp ngươi sẽ không may mắn như vậy. Ân hoa cắn chặt môi, lửa giận bùng lên. Nữ nhân này dùng một kiếm đập nát toàn bộ kiêu ngạo của hắn. Ngươi ngươi là cường giả thần vương. Thu mi khiếp sợ trợn tròn mắt. Giờ khắc này, nàng không còn bộ dạng tùy ý nhẹ nhàng như trước nữa trong mắt toát lên tia tôn kính. Không ngờ ngươi còn trẻ mà đã đạt được thành tựu như thế ta cảm thấy có lỗi vì sự tùy tiện của ta lúc trước ngươi là một cường giả đáng để người khác tôn kính. Hai mắt thu mi sáng ngời, khóe môi gợi lên ý cười. Tùy văn hảo không nói gì, nhưng trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tựa như không nghĩ tới vì quận chủ trẻ tuổi này lại là một thần vương. Xem ra ngươi cũng có chút thực lực khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Lăng thiên hồi phục lại tinh thần từ trên cao nhìn xuống, đánh giá kỹ mộ như nguyệt. Chẳng qua, phong bắc bình nguyên này cường giả nhiều không đếm xuể, ngươi cùng lắm chỉ được xem là một thiên tài mà thôi. Cho nên đừng tưởng rằng có chút năng lực ấy liền muốn làm gì thì làm ít nhất, nếu đệ nhất cường giả lăng ra ra tay, chỉ trong nháy mắt có thể hạ gục ngươi. Lăng thiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình ghen ghét mộ như Nguyệt. Thời điểm hắn bằng tuổi nàng cũng chỉ là một đỉnh thần tướng mà thôi, còn nàng. Tuổi trẻ như vậy đã là thần vương, điều này làm lăng thiên luôn kiêu ngạo mình có thiên phú cường hãn cảm thấy thất bại. Linh thạch của ta, a a a, hàng long kiếm của ta. Sau khoảnh khắc chấn động ngắn ngủi, mọi người hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy toàn bộ bảo bối bị phá hủy hết, có vài người còn đau lòng gào khóc. Mộ như Nguyệt lại giống như không hề nhìn thấy, đi thẳng ra phía ngoài cửa. Chờ một chút, ân hoa từ trên mặt đất bỏ dậy, cắn răng nói ta đi dò đường. Mộ như Nguyệt khẽ dừng chân, quay đầu nhìn ân hoa, cười như không cười hỏi, ngươi xác định chứ? Đúng vậy. Ân Hoa ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, ta sẽ không để ngươi nuốt hết những bảo bối khác. Tốt thôi, Mộ Như Nguyệt nhún vai. Vậy vị trí dẫn đầu liền giao cho ngươi. Hừ, Ân Hoa khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn cho rằng, nếu Mộ Như Nguyệt đi nãy giờ không gặp phải nguy hiểm, vậy phía trong lăng mộ cũng sẽ không có nguy cơ gì. Chương 1174, mới vào lăng mộ nguy cơ 6. Trên hành lang ánh nến leo lắt mọi người vẫn giữ một khoảng cách nhất định đi theo phía sau đội ngũ dò đường. Đang, đột nhiên, không biết ân hoa dẫm vào cái gì, dưới chân lõm xuống, trong lòng hắn cả kinh, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vô số hỏa tiễn đánh úp lại. Không tốt, sắc mặt ân hoa đại biến, vội vàng lui về phía sau. Dù vậy, hỏa tiễn vẫn xẹt qua tóc hắn, mái tóc hắn nháy mắt bị thiêu rụi tỏa ra mùi hương khét lẹt. Tại sao, ân hoa chạy tới chỗ đội ngũ? Phần nộ gào thét tại sao lúc ngươi dẫn đầu lại không xảy ra chuyện gì? Tới lượt ta lại dẫm phải bẫy dập, rốt cuộc là vì sao? Ông trời quá không công bằng, ta đã sớm hỏi ngươi có xác định muốn dẫn đầu hay không? Mộ như nguyệt cười nói, dọc đường đi, không phải nàng không gặp bẫy dập chỉ vì kiếp trước nàng đã trải qua rất nhiều chuyến thăm dò lăng mộ rồi cho nên có rất nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa trong đầu nàng còn có một hòa phượng không biết đã sống bao nhiêu năm cho nên mới dễ dàng tránh được rất nhiều bẫy dập. Thanh khách Thu mi cười duyên, trong lòng cảm thấy hả giận. Đều là do quận chủ vận khí tốt thôi, không giống ngươi, chật chật ngay cả thần may mắn cũng không muốn thăm ngươi. Vận khí tốt cái gì, chẳng qua là một loại giải thích thôi. Kỳ thật ở thần giới căn bản không có vận khí gì đáng nói, cơ hội chân chính chỉ dành cho người có chuẩn bị kỹ lưỡng, loại người lỗ mãng như ân hoa mà không dẫm phải bẫy dập mới là chuyện lạ. Lời nói của Thu mi giống như nện một quyền vào ngực ân hoa, làm hắn suýt nữa tức không thở nổi, hắn hung hăng trừng mắt mộ như Nguyệt nói, vị trí dẫn đầu ta không quản nữa. Ta muốn nhìn xem vận khí ngươi có phải sẽ luôn tốt như vậy hay không? Mộ như Nguyệt cười cười chẳng nói thêm gì, đi thẳng về phía trước. Sự thật chứng minh vận khí của nàng vẫn trước sau như một rất tốt dưới sự dẫn dắt của nàng, đội ngũ căn bản không gặp bất kỳ bẫy dập gì. Lúc này, mọi người đều quăng ánh mắt khinh bỉ về phía ân hoa nếu không phải biết rõ thực lực của hắn, bọn họ thật hoài nghi có phải hắn cố ý giả bộ chúng bẫy bị thương hay không. chủ nhân cẩn thận, nơi này có một ma thú cường đại. đột nhiên trong linh hồn truyền đến lời nhắc nhở của hỏa phượng. mộ như nguyệt dừng chân, thần sắc ngưng trọng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía có hơi thở cường đại phía trước. quận chủ, thu mi sững sốt nghi hoặc nhìn theo tầm mắt mộ như nguyệt. Thời điểm nàng muốn mở miệng hỏi, đột nhiên một tiếng giống kinh thiên từ phía trước truyền đến, toàn bộ lăng mộ cũng bị chấn động vài cái. Rất nhanh, một thân ảnh cao lớn dần dần xuất hiện trước mắt mọi người. Vừa nhìn thấy ma thú xuất hiện, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Là là Hắc Long, cơ nhiên là Hắc Long bị Long tộc đuổi đi. Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Tuy Hắc Long cũng là long nhưng vì trời sinh tính tình âm u, hung bạo tàn nhẫn, bị long tộc đuổi đi, hơn nữa còn xóa bỏ tộc Hắc Long khỏi danh sách long tộc. Nhưng thực lực của Hắc Long cũng cường đại khiến người đời khiếp sợ. Còn Hắc Long này dường như bị phong bế, thực lực hiện tại chỉ là thần vương cao cấp, có điều người mạnh nhất trong số bọn họ chỉ là thần vương trung cấp, làm sao có thể chống lại Hắc Long cường đại như thế? Chương 1175, mới vào lăng mộ nguy cơ 7. Nhất thời, trong lòng mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, hoàng sợ nhìn Hắc Long xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Nhân loại ngu xuẩn, nơi này không phải nơi các ngươi nên đến. Hắc Long từ trên cao nhìn xuống nhân loại nhỏ bé như con kiến phía dưới, khạc khạc cười quái dị, có điều ta đã lâu chưa được ăn no, đám nhân loại ngu xuẩn các ngươi làm mỹ thực cho ta cuối cùng hóa thành phân bài tiết ra ngoài. Phân của Long tộc chúng ta xem như bảo bối chân quý, có thể dùng để xua đuổi vài loại ma thú nhỏ yếu cho nên có thể làm phân của ta là vinh hạnh của các ngươi. Giống một tiếng rồng rống long trời lở đất làm mặt đất rung lên, mọi người đều hoảng sợ nhìn Hắc Long hung tàn phía trên. Không ngờ vừa bắt đầu đã gặp ma thú cường đại như vậy. Sắc mặt Lăng Thiên trầm xuống, hiện tại muốn chạy cũng không kịp nữa, việc cấp bách bây giờ cũng chỉ có thể đồ long. Đồ long, mọi người hít một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn Lăng Thiên. Nếu đệ nhất cường giả Lăng gia có mặt ở đây, muốn giết Hắc Long còn có khả năng, nhưng lần này người cường giả Lăng gia đến đây cũng chỉ có thần vương trung cấp. Một cự long thần vương thân thể khổng lồ, thực lực tương đương với đỉnh thần vương. Ai có thể thu phục được nó? Xong rồi, xong rồi, lần này chúng ta xong đời rồi. Ta còn chưa hưởng thụ cuộc sống đủ đâu, ta không muốn chết ở đây. Sắc mặt mọi người tái nhợt, trong lòng tràn ngập bi thương. Giờ khắc này, bọn họ nhớ tới thê nhi lão mẫu đang chờ ở nhà, nhớ tới cuộc sống tươi đẹp bên ngoài. Nhưng mà hôm nay bọn họ đều phải chết ở nơi này. A, mọi người rốt cuộc không chịu nổi cảm giác sợ hãi này nữa, giờ vũ khí nhằm về phía Hắc Long, ta muốn giết ngươi, ngươi chết đi cho ta. Thời điểm hắn sắp tới gần Hắc Long, nó chỉ âm trầm nhìn hắn một cái. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến hắn bay ngược ra ngoài, phun máu tươi, sau đó toàn thân bị ngọn lửa đen cắn nuốt. Trong ngọn lửa đen kia phát ra tiếng kêu làm lòng người run sợ. Còn ai muốn khiêu khích uy nghiêm của ta? Hắc Long ngẩng cao đầu, âm trầm nói, kẻ nào dám khiêu khích uy nghiêm của ta, đây chính là kết cục. Oanh, uy áp cường đại trên người Hắc Long khuếch tán ra xung quanh, bao phủ toàn bộ hành lang. Dưới sự uy áp của nó, không khí như biến thành những khối đá khổng lồ đè ép trái tim bọn họ làm bọn họ không cách nào thở nổi giờ khác này tất cả bọn họ đều cảm nhận được hơi thờ tử vong tựa hồ chỉ cần một ý niệm hắc long này có thể lập tức làm thịt bọn họ nhưng mà hắc long lại không làm như vậy nó cô đơn lâu như vậy thật vất vả tìm được chút thú vui làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được người nói ta nên ăn các ngươi thế nào đây ánh mắt hắc long âm trầm lạnh lùng nói hấp kho tàu nướng hay chiên yên tâm ta sẽ cho các ngươi tận mắt chứng kiến đồng bọn của các ngươi tử vong bởi vì kế tiếp các ngươi cũng có kết cục giống như vậy Hắc Long cực kỳ hưởng thụ những ánh mắt hoảng sợ đó, thần sắc đắc ý nói. Nhưng khi nó quét mắt về phía đám nhân loại thấp hèn, bỗng nhiên bắt gặp một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt đó làm lửa giận trong lòng nó bùng cháy mãnh liệt âm trầm hỏi, "Nhân loại, vì sao ngươi không sợ ta?" Chương 1177, gặp nạn một. Nhân loại này thế nhưng không hề sợ nó. Hắc Long nheo đôi mắt tàn khốc trong lòng vô cùng khó chịu, lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh làm mặt đất chấn động vài cái. Trốn mọi người hai mặt nhìn nhau giờ khắc này bọn họ không còn tâm tư nào quan tâm bảo bối trong lăng mộ nữa mạng sống vẫn quan trọng nhất lập tức bất chấp tất cả chạy trốn muốn trốn hắc long khạc khạc cười quái dị tiếng cười đinh tai nhức óc làm màng tai bọn họ đau đớn muốn vỡ ra các ngươi cho rằng mình còn có thể trốn sao ta ở đây cô đơn lâu như vậy làm sao có thể bỏ qua cho con mồi ngay trước mặt phù ngọn lửa cường đại phun ra mấy người đứng phía trước lập tức bị ngọn lửa vây quanh chẳng qua ngọn lửa màu đen cũng không lập tức lấy mạng bọn họ mà từ thiêu cháy thân thể bọn họ có thể tưởng tượng được đây là thống khẩu cỡ nào mấy người còn lại nghe thấy tiếng thét tê tâm liệt phế trong ngọn lửa đều nhịn không được dùng mình ánh mắt tràn ngập hoảng sợ hiển nhiên giờ phút này bất kỳ ai cũng không dám chạy trốn nữa nhân loại hắc long nâng đầu cao ngạo nhìn mộ như nguyệt âm lãnh nói lá gan của ngươi rất lớn Thời điểm ta đã từng đứng trên đỉnh cao, kẻ nào nhìn thấy ta mà không run lẩy bẩy Chỉ có ngươi to gan lớn mật dám đối diện với ta. Điều này khiến nó có cảm giác bị khinh nhờn. Mộ Nhưng Nguyệt cười nhạt ngươi cũng nói là ngươi đã từng đứng trên đỉnh cao, hiện giờ thực lực của ngươi chỉ ở cấp thần vương mà thôi, ngươi cho rằng ta cần phải kiêng kỵ ngươi hay sao? Mọi người đều ngây ngẩn, không dám tin nhìn mộ Nhưng Nguyệt. Nàng cho rằng mình là thần vương sơ cấp thì có thể muốn làm gì thì làm sao? hắc long này dù thực lực đã giảm sút nhưng hiện giờ cũng là thần vương cao cấp a vậy mà nàng nói gì đó không cần kiêng kỵ nó dựa vào nữ nhân này còn có thể cuồng vọng hơn nữa không ha ha ha hắc long cười điên cuồng trong mắt ngập tràn lửa giận phẫn nộ nói nhân loại ngươi quá cuồng vọng nhiều năm như vậy ta chưa từng gặp nhân loại nào cuồng vọng như ngươi cho nên lần này ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự cuồng vọng của mình oanh Hắc Long dồn toàn bộ lực lượng về phía mộ như Nguyệt mang theo sát khí lạnh lẽo phảng phất như biến cả hành lang thành địa ngục. Ngươi đã cuồng vọng như thế, vậy bản đại nhân liền biến ngươi thành mỹ thực đầu tiên của ta đi. Hắc Long há mồm phun ra một ngọn lửa đen, lấy khí thế xét đánh bắn về phía mộ như Nguyệt. Dưới lực lượng của ngọn lửa đen kia nữ nhân này căn bản không có năng lực chống cự. Nhất thời trong lòng mọi người có chút tiếc hận, bất luận thế nào mộ như Nguyệt cũng là một thiên tài, đáng tiếc lại phải bỏ mạng ở đây đúng lúc này trên người mộ như nguyệt bùng lên ngọn lửa mãnh liệt trong nháy mắt đã hóa thành một con hòa phượng hoàng một con sâu nhỏ mà thôi lại dám tổn thương chủ nhân của hòa phượng ta hòa phượng hoàng là ma thú từng đi theo bên cạnh vô vong đại nhân đương nhiên đã đi qua rất nhiều nơi trải qua rất nhiều chuyện lúc trước ngay cả hoàng kim cự long cũng bị vô vong bắt làm tọa kỵ huống chi là một con hắc long bị đuổi khỏi long tộc từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ đặt hắc long vào mắt Ngọn lửa dần tan đi, một con phượng hoàng lửa khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người. chương 1178, gặp nạn hai. Đây đây là ma thú cảnh giới thần vương. Mọi người đồng loạt ngây ngẩn. Bọn họ thật không ngờ trong tay mộ nhưng nguyệt lại có một ma thú thần vương. Khó trách nàng dám tới đây một mình có một ma thú như thế so với những người ở phụ quận trù thì mạnh hơn rất nhiều. Hỏa phượng cao ngạo lạnh lùng nhìn hắc long trước mặt, đôi mắt đỏ như lửa tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi ngươi là, hắc long kinh ngạc nhìn chằm chằm hòa phượng một lúc lâu sau mới nhớ ra thân phận đối phương thanh âm vốn lạnh lẽo bén nhọn trở nên hoảng sợ Không thể nào, sao ngươi có thể là hòa phượng năm đó đi theo bên cạnh vô vong đại nhân. Thời điểm đó, không ai mà không biết vô vong đại nhân đại biểu cho điều gì. Đó chính là cường giả đã từng đứng trên đỉnh cao quan sát chúng sinh, ma thú bên cạnh hắn đều rất cường hãn. Nhưng tại sao hòa phượng lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn xương nữ nhân này là chủ nhân hắc lòng hung hăng hít một ngụm khí lạnh Đáy lòng chấn động không nói nên lời Vô vong, lăng thiên cao mày Nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc của mộ như nguyệt Vô vong là đệ nhất cường giả ngàn năm trước Tuy ta chưa từng gặp hắn nhưng đã đọc một số sự tích của hắn trong sách cổ Nam nhân đã từng giận dữ vì hồng nhan Vì thê tử của mình mà chu sát vô số kẻ địch cuối cùng vẫn ngã xuống Nhưng ma thú của vô vong đại nhân tại sao lại nhận nàng là chủ nhân Nàng và vô vong có quan hệ gì? Trong lòng mọi người đều chấn động, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhưng càng nhiều hơn là kinh ngạc. Vốn dĩ cho rằng nàng có ma thú thần vương là đủ rồi, nhưng không ngờ ma thú này còn từng đi theo vô vong, cũng có nghĩa là chờ nàng khôi phục thực lực ngàn năm trước nhất định sẽ cường đại đến mức không ai so được. Sao tại sao lại như vậy? Sắc mặt ân hoa tái nhợt tự mình lẩm bẩm Kết quả này thật sự làm hắn tuyệt vọng. Giống hắc long bỗng giống lên một tiếng kinh thiên cho dù ngươi là hòa phượng hoàng thì thế nào thực lực hiện tại của ngươi đã giảm sút ngang bằng ta nữ nhân này cũng không phải vô vong hắc long rất sợ hãi hắn đã từng chứng kiến vô vong giết chóc bây giờ đắc tội ma thú của hắn nếu nam nhân kia còn sống nhất định sẽ giết hắn cho nên dưới nỗi sợ hãi tột độ hắc long trở nên điên cuồng hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ chính là giết hết những người đó Chủ nhân, người lui ra, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta xử lý, hôm nay chúng ta có thịt long ăn." Hỏa Phượng nở nụ cười âm hiểm, nàng chậm rãi nâng tay lên, một thanh trường kiếm đỏ như lửa lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Nàng cầm lấy kiếm thân hình chợt lóe nhằm về phía Hắc Long. Cốt ngay." Hắc Long vung đuôi về phía Hỏa Phượng, nàng lập tức tránh né, trường kiếm không hề do dự đâm vào thân thể Hắc Long. "Ngao!" Hắc Long bị đau hét lớn một tiếng, thần sắc trở nên dữ tợn, vung đuôi về phía hỏa phượng, hất nàng văng ra xa mấy mét. Đánh rắn, đánh dập đầu cũng giống như thế. Hỏa phượng lau vết máu bên khóe miệng, tiếp tục nhằm về phía Hắc Long, triển miên giao chiến. Chương một nghìn một trăm bảy mươi chín gặp nạn ba. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ đã sớm nhìn ra thực lực hỏa phượng là cấp thần vương, nhưng không ngờ nàng có lực lượng cường hãn là thần vương cao cấp, còn có thể đả thương quái vật cự long khổng lồ này. Ánh mắt lăng thiên lập loè vài cái, ngón tay nhẹ vỗ cầm nói, hòa phượng này đúng là một ma thú không tệ, nếu có thể thu nàng vào tay, như vậy thế lực của lăng gia sẽ càng cường đại hơn. Có điều, hắn vừa nói xong liền bị tình hình chiến đấu trước mắt hấp dẫn, không nháy mắt nhìn chằm chằm hòa phượng và hắc long giao chiến. So với những người khác hiện tại trong lòng ân hoa rất phức tạp. Hắn hy vọng Mộ như Nguyệt và Hòa Phượng bị giết lại hy vọng Hòa Phượng đánh bại hắc Long, dù sao nếu hắc Long tồn tại, bọn họ sẽ không có cơ hội rời đi. Nhưng nếu Mộ như Nguyệt không chết, làm sao có thể dập tắt lửa giận trong lòng hắn? Oanh, trong lúc tâm tư hắn xoay chuyển không ngừng, oanh một tiếng, một thân thể khổng lồ hung hăng nện xuống, bụi đất mù mịt. Máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ mặt đất trong không khí đầy áp mùi máu thanh khó ngửi. Chủ nhân lúc này hòa phượng vô cùng chật vật bộ hồng y rách nứt lộ ra thân thể mềm mại mê người vết máu đỏ tươi ở khóe môi càng làm dung nhan khuynh quốc khuynh thành như đóa hoa nở rộ hắc long này toàn thân đều là bảo vật máu của hắc long có thể dùng để luyện chế đan dược long tinh có thể cho tiểu bạch dùng da hắc long có thể chế tạo khôi giáp thịt ăn rất ngon hơn nữa còn có thể giúp tăng thực lực và cường độ thân thể mộ như nguyệt ngả ngớn nhướng mày vươn tay thu hắc long vào nhàn nhạt nói chúng ta đi thôi Ở nơi này đương nhiên không có thời gian nấu thịt long cho nên vẫn là chờ rời khỏi nơi này rồi nói. Hỏa phượng, ngươi về trước đi. Vâng, chủ nhân, hỏa phượng cung kính đáp, sau đó biến mất trước mắt mọi người. Đội ngũ tiếp tục xuất phát lần này không ai dám trêu chọc mộ như Nguyệt nữa, ngay cả người có tâm muốn hãm hại nàng như ân hoa cũng trở nên an phận. Có điều ánh mắt kia vẫn thoát ra tia âm hiểm. Quận chủ Thu Mi cười nói. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người ta đã biết người nhất định không đơn giản, không ngờ càng đi chung với người càng phát hiện không thể hiểu hết người, không biết người rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài. Mộ như người cười cười, không nói thêm gì. Nàng ngẩng đầu nhìn hàng lang phía trước trong mắt ẩn chứa tia sáng nhàn nhạt. Hiện tại đối với nàng mà nói quan trọng nhất là sau khi thám hiểm lăng mộ trở về có thể gặp dạ vô trần Đi đến cuối hành lang là một cầu thang kim sắc chẳng qua trên cầu thang kia có sương mù màu đen mông lung làm người ta trùn bước đó là lăng thiên cao mày lấy một cục đá ném về phía sương mù cục đá kia lập tức biến thành màu đen dần dần biến mất trước mắt mọi người là hắc ám chi khí nghe nói bất kỳ sinh vật nào tiếp xúc đến loại khí này đều phải chết chúng ta vẫn nên tìm đường khác đi văn hảo nhíu mày hiện tại ngoại trừ tìm đường khác cũng không còn cách nào Thời điểm mọi người tính toán rời khỏi nơi này, tầng sương mù màu đen kia bất chợt nhanh chóng lan đến. Chạy mau, mọi người biến sắc vội vàng xoay người chạy về hướng ngược lại. tám 1180, gặp nạn 4. Ngay thời thời điểm mộ như nguyệt xoay người rời đi thì một bàn tay từ phía trước đột nhiên hung hăng đẩy nàng vào trong đám sương mù đen kèm theo tiếng cười to ha ha đắc ý truyền vào tai. Văn Hạo và Thu Mi đồng thời quay đầu lại liền nhìn thấy Ân Hoa đầy mộ như nguyệt vào màn sương mù, sắc mặt hai người lập tức trở nên khó coi. "Ân Hoa, ngươi đang làm cái gì?" "Làm cái gì?" Ân Hoa hừ lạnh, "Ta cứu các ngươi đó. Ta đã từng đọc về hắc ám chi khí trong sách cổ, loại sương mù này có thể hoạt động chỉ cần tiếp xúc với hơi thở của người sống liền vận động." Trừ phi để nó cắn nuốt một người, nếu không nó sẽ đuổi theo đến khi bắt được một sinh vật sống mới ngừng lại, vì cứu mạng các ngươi nhất định phải hy sinh một người. Vậy sao ngươi không hy sinh đi? Thu mi xanh mặt nói. Có thể tưởng tượng trong lòng nàng hiện giờ phẫn nộ thế nào? Phải biết rằng mộ như nguyệt rất trọng yếu đối với Nam Dương quận, một trăm ân hoa cũng không so được với nàng. Vậy mà một thiên tài như vậy lại bị ân hoa hại chết vì tư lợi bản thân, làm sao nàng có thể không phẫn nộ chứ? Ngươi đừng ở đây dối trá, ân hoa cười khinh bỉ. Hơn nữa các người muốn chết cũng chả sao, nhưng thân phận lăng thiếu gia tôn quý cỡ nào chứ? Hắn tuyệt đối không thể chết được. Ta nghĩ được chết vì chúng ta quận chủ nhất định sẽ cảm thấy vinh hạnh dù sao không phải học viện phái nàng tới đây là muốn nàng đi chịu chết hay sao? Ha ha ha, nữ nhân kia cuối cùng cũng chết. Trong lòng Ân Hoa hưng phấn chưa từng có, đôi mắt nhỏ lóe sáng, vui sướng khi người gặp họa nói, ai bảo nàng không biết tốt xấu muốn đi theo chúng ta thăm dò lăng mộ. Chết cũng chẳng trách được ai. Tu Mi siết chặt nắm đấm, tức run cả người, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Ân Hoa, ngươi rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì hay không? Trong lăng mộ rất nhiều nguy cơ, không có nàng, ngươi cho rằng chúng ta có thể thám hiểm toàn bộ sao? Đừng quên khi chúng ta gặp nguy nan là ai đã cứu chúng ta? nếu không có nàng cứu giúp người đã sớm biến thành phân của hắc long rồi làm gì còn sống mà hãm hại nàng ta cũng không cầu nàng cứu ta ân hoa chào phúng nói huống chi nàng cứu ta lúc nào nàng muốn cứu bản thân nàng mà thôi quan trọng nhất là sau khi giết hắc long nàng thu hết một mình cũng không biết chia cho chúng ta cho nên nàng chết là đúng ai bảo nàng quá tham lam người thu mi phẫn nộ rồi đột nhiên cười lên tràn ngập châm chọc hắc long là do ma thú của nàng giết dựa vào cái gì phải chia cho ngươi ngươi làm được cái gì ân hoa ta sớm biết ngươi âm hiểm xảo trá nhưng không ngờ ngươi vong ơn phụ nghĩa đến mức này nếu sớm biết như vậy lúc trước nên để quận chủ giết ngươi Ân hoa còn muốn nói gì đó, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng của lăng thiên, đủ rồi, hắn nhìn ân hoa, nói, nàng đã chết cũng không sao, nhưng bởi vì ngươi mà hại hỏa phượng hoàng cũng biến mất luôn rồi. Toàn thân ân hoa chấn động, lăng thiếu gia, Chúng ta tiếp tục xuất phát. Lăng thiên cao mày, rõ ràng có chút bất mãn. Nữ nhân kia nhỏ bé không đáng kể, dù chết cũng chẳng có gì to tát. hắn chỉ tiếc hận ma thú thần vương cao cấp kia. Đáng tiếc hiện tại cũng chỉ có thể si tâm vọng tưởng. Trường 1181, gặp nạn năm. Vân Hoa biết mình phạm sai lầm, không dám nói gì nữa thật cẩn thận đi theo sau lăng thiên, trong lòng lại đem 18 đời tù tông mộ như Nguyệt ra mắng một lượt. Nếu không phải tại nàng lấy hỏa phượng hoàng ra, hắn cũng sẽ không bị lăng thiếu gia trách cứ. Tất cả đều tại nữ nhân kia, lạnh, hiện tại mộ như Nguyệt chỉ có cảm giác này. Hơi thở âm lãnh bao trùm toàn thân làm nàng có cảm giác như rơi vào địa ngục ý thức cũng chậm rãi biến mất. Lúc này trong một tòa điện phủ âm u tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác ngồi trên long ỉ màu đen, mái tóc bạc dưới trang tỏa ra lóa mắt. Hắn đột nhiên cảm nhận được gì đó, đôi mắt đỏ thị huyết hơi nâng lên, dung nhan thành thục ổn trọng khác hẳn người thường. Hoàn toàn trái ngược với lúc ở cùng mộ như nguyệt. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Nam nhân quỳ gối phía dưới cao mày, cùng kính nhìn tiểu nam hài ngồi trên cao trên mặt lộ ra thần sắc kính ngưỡng. Chủ nhân của bọn họ rốt cuộc đã trở lại. Sau này bọn họ sẽ không bao giờ phải sợ những người kia nữa Tuy hiện tại chủ nhân chỉ mang thân thể hài tử Nhưng bọn họ tin tưởng rồi sẽ có một ngày hắn khôi phục thực lực đỉnh cao như trước Dẫn bọn họ bước trên con đường báo thù Nương, giả tư hoàng chậm rãi nhắm mắt lại Giờ khắc này, một thân ảnh chìm trong bóng đêm thâm trầm xuất hiện trong đầu hắn Làm đáy lòng hắn khẽ run rẩy. Mẫu thân, chờ ta, chờ ta giải quyết xong kẻ thù sẽ lập tức đến tìm ngươi hiện tại bất luận thế nào ngươi cũng phải cố gắng chống đỡ mẫu thân trong bóng tối một tia sáng từ trong đan thư bắn ra bao lấy thân thể mộ như nguyệt thanh âm hài từ non nớt truyền vào đầu nàng khiến nàng chợt mở mắt ra là hoàng nhi đúng vậy vừa rồi là hoàng nhi gọi ta nàng nghe thấy thanh âm của tiểu hoàng nhi trong lòng mộ như nguyệt ấm áp vừa định nói gì đó trong linh hồn bỗng truyền ra giọng nói êm tai yêu nhã của khiếu nguyệt Chủ nhân, trước khi tiểu chủ nhân đi đã lưu lại một cỗ lực lượng trong đan thư, vừa rồi cỗ lực lượng kia bị kích phát ra tạm thời bảo vệ tính mạng của chủ nhân. Hoàng Nhi mộ như nguyệt nhếch môi, bất đắc dĩ cười nói tiểu gia hỏa này đúng là chuẩn bị đầy đủ, có điều lần ta thật sự quá sơ suất nên mới bị ân hoa đánh lén thành công, hiện tại nếu đã đến nơi này, chúng ta liền lên lầu nhìn xem rốt cuộc có cái gì. Tầm mắt nàng xuyên qua màn sương đen nhìn về phía căn phòng trên đầu cầu thang, rước khoát bước tới. Nhưng nàng vừa bước chân vào phòng, loảng soảng một tiếng, cửa phòng đóng mạnh lại, rồi biến mất vào vách tường, chỉ trong chớp mắt căn phòng đã trở thành một không gian kín không có cửa. Nơi này là nơi nào? Mộ như Nguyệt co mày, đánh giá vách tường bốn phía, nhưng căn phòng này hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì. Trong lúc mộ như Nguyệt quan sát xung quanh, một tiếng cười già nua bỗng truyền vào tai nàng. Ha ha, không ngờ lại có người có thể sống sót tiến vào nơi này. Ai? ánh mắt mộ như nguyệt trầm xuống thần sắc cảnh giác. nha đầu không cần sợ ta không phải người xấu. vừa dứt lời một thân ảnh hư ảo mờ mịt xuất hiện trước mặt mộ như nguyệt. chương 1182 gặp nạn sáu. đó là một nữ tử thần thái yêu nhã mái tóc dài trắng xóa và trên mặt đã có dấu vết năm tháng lưu lại. ngươi là ai? mộ như nguyệt nhíu mày nhàn nhạt hỏi. ha ha nữ tử cười khẽ khuôn mặt vát lên nét yêu thương nhàn nhạt. Không biết đến bây giờ còn ai nhớ rõ tên ta hay không, người cứ gọi ta là Hoa Phu Nhân là được ta cũng vì tiến vào lăng mộ này, hắc ám nhập thể mà mất mạng, chẳng qua ta liều mạng bảo toàn linh hồn, đáng tiếc không tìm được thân thể thích hợp. Linh hồn cũng dần bị tiêu tán, trước khi linh hồn hoàn toàn tiêu tán ta lưu lại một thể ký ức cho nên hiện tại ngươi nhìn thấy ta chỉ là một thể ký ức mà thôi. Mộ như Nguyệt Thần sắc buông lòng, nhưng vẫn không nói lời nào, lẳng lặng đánh giá nữ tử tóc bạc trước mắt. Cô nương, thời gian của ta không còn nhiều lắm, cũng may trước khi thể ký ức của ta biến mất còn có thể gặp được ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý làm đệ tử của ta hay không? Hoa phu nhân mỉm cười nhìn mộ như nguyệt tử ái nói. Đương nhiên, nếu ngươi không làm đệ tử của ta thì vĩnh viễn không cách nào rời khỏi nơi này. Lúc trước ta quá nhàm chán nên kiến tạo căn phòng này bên trong lăng mộ, chỉ có cách chờ sau khi ngươi đột phá mới có thể rời khỏi, nếu ta nhìn không nhầm, thực lực hiện tại của ngươi là thần vương sơ cấp, ngươi phải đột phá lên thần vương trung cấp mới ra khỏi đây được, ta có phương pháp giúp ngươi đột phá trung cấp trong thời gian nhanh nhất, không biết ngươi có nguyện ý trở thành đệ tử của ta không?" Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt mong chờ của nữ tử, nhẹ giọng gọi: "Sư phụ." Ha ha, Hoa phu nhân cười to hai tiếng, cười cười đến chảy nước mắt. Không ngờ hoa phu nhân ta cùng cực cả đời, sau khi mất còn có thể thu được một đệ tử hảo hài tử ta nhất định sẽ truyền thụ kiến thức cả đời ta cho ngươi, như vậy ta mới không còn gì phải nối tiếc nữa. Nói đến đây, nàng hơi ngừng một chút ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị tốt ta sẽ bắt đầu dạy ngươi thu luyện. Bởi vì thời gian của ta đã không còn nhiều lắm. Cả đời này nàng chưa từng thu nhận đệ tử, chỉ khi chết đi rồi mới phát hiện tìm một truyền nhân kế thừa y bắt là rất quan trọng, nàng sở dĩ lưu lại thể ký ức chẳng qua cũng vì muốn tìm người truyền thừa thôi. Cũng may, nàng rốt cuộc chờ được rồi, ta đã chuẩn bị tốt, mộ như nguyệt nhìn hoa phu nhân, thần sắc kiên định, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Tốt, hoa phu nhân cười nói, ta là một pháp sư trận pháp cho nên thời điểm ta huấn luyện sẽ có nguy hiểm, ngươi phải chuẩn bị tốt tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Kế tiếp ta sẽ làm ngươi tiến vào ảo cảnh, trong ảo cảnh tất cả những chuyện ngươi trải qua đều chân thật ngay cả cái chết cũng là thật. Ngươi thật sự chuẩn bị tốt chưa? Vâng, mộ như Nguyệt gật đầu. Ta đã chuẩn bị tốt. Được, hoa phu nhân cười nói, bây giờ ta lập tức truyền tống ngươi vào ảo cảnh. Một tia sáng từ lòng bàn chân mộ như Nguyệt bay lên, lúc nàng hồi phục lại tinh thần thì đã ở trong một khu rừng. Vô số ma thú từ phía trước đánh tới, xung quanh tràn ngập hơi thở cường đại mộ như nguyệt thu liễm thần sắc lấy cửu thiên long viêm kiếm từ trong nhẫn không gian ra ngọn lửa mãnh liệt từ thân kiếm bắn ra hóa thành một con cự long vọt về phía đám ma thú chương một nghìn một trăm tám mươi ba gặp nạn bảy dưới công kích của ngọn lửa mãnh liệt các ma thú ngã xuống hàng loạt nhưng đằng sau vẫn có ma thú cuồn cuộn không ngừng tiến lên giống như giết thế nào cũng không hết mùi máu tanh tràn ngập trong không khí trên mặt đất thi thể ngang dọc hỗn loạn Lúc này, mộ như Nguyệt vô cùng chật vật quần áo rách tả tơi, toàn thân đều có vết thương, đứng trong bóng tối nhìn càng thêm kinh hãi. Nhưng nàng vẫn không từ bỏ, chỉ có cách thông qua huấn luyện của hoa phu nhân mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất đột phá cảnh giới kế tiếp. Trong lúc chiến đấu, thời gian trôi qua rất nhanh, hiện tại đã là nửa năm tính từ khi mộ như Nguyệt tiến vào lăng mộ. Trong nửa năm này, Nam Dương quận đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ân hoa đặt được kỳ ngộ trong lúc thám hiểm lăng mộ, sau khi trở về không bao lâu thì đột phá thần vương cao cấp, lúc này thế cục tam đại thế lực hoàn toàn bị đảo lột. Phụ quận chủ có hai cường giả thần vương nhưng hôm nay hai người ở trước mặt ân hoa căn bản không đáng nhắc tới, chỉ vì có Thu Mi và Văn gia tương trợ nên phụ quận chủ mới không bị suy sụp. Nửa năm trước thời điểm tam đại thế lực từ lăng mộ trở về mang theo tin tức mộ như Nguyệt đã chết toàn bộ phụ quận chủ gần như tê liệt. Bọn họ không tin lời ân hoa nói, nhưng khi Văn Hảo và Thu mi cũng xác thực cái chết của mộ nhưng Nguyệt phụ quận chủ nháy mắt trở nên hoàn toàn tê liệt. Có điều, Hải Uy căn bản không tin mộ nhưng Nguyệt đã chết bất chấp mọi người ngăn cản tiến vào lăng mộ tìm kiếm. Sau khi nhìn thấy màn sương mù màu đen kia mới chứng minh lời bọn họ không giả. Nữ từ thiên tài kia thật sự đã chết. Nhất thời cảm xúc của Hải Uy tràn ngập phẫn nộ và bi thương, hắn nghĩ hẳn là báo chuyện này cho sư phụ biết, sau đó rời khỏi phong Bắc Bình Nguyên. Nhưng làm thế nào hắn cũng không thể ngờ được sau khi hắn rời khỏi phụ quận chủ lại nganh đón một hồi nguy cơ. Ha ha, lúc này bên ngoài phụ quận chủ ân hoa cười điên cuồng nhìn mấy người ngăn chặn trước mặt mình cười lạnh nói khổng phàm quận chủ của các người đã chết tức thời thì đi theo ân gia chúng ta có lẽ còn có cơ hội được lưu danh. Khuôn mặt già nua của khổng phàm xanh mét lúc hắn muốn nói gì đó, đoàn dòng binh vương bát đã phẫn nổ quát lên. Chúng ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi phụ quận chủ. Đúng vậy, lúc trước nếu không có quận chủ thu nhận chúng ta, nói không chừng chúng ta vẫn là thổ phỉ trên núi. Căn bản không thể có được thân phận như bây giờ. Quận chủ vì bồi dưỡng chúng ta mà đã dùng không ít dược liệu chân quý, nếu không có nàng, làm sao chúng ta có thực lực cường đại như bây giờ. Muốn chúng ta phản bội quận chủ tuyệt đối không có khả năng. Cũng chính vì bọn họ đã từng làm thổ phỉ cho nên càng thêm coi trọng ân tình. Có lẽ lúc đầu là vì bị áp bách nên mới đi theo nàng, hơn nữa trong lòng còn hận nàng hại bọn họ phải rời khỏi ngọn núi mà bọn họ sinh sống bao nhiêu năm. Nhưng hiển nhiên, nữ nhân này không hề coi bọn họ là nô lệ mà coi bọn họ là thuộc hạ thân tín làm việc cho nàng, còn cho bọn họ đủ địa vị, được người khác tôn kính dù nàng đã chết bọn họ cũng sẽ không ruồng bỏ nàng sẵn sàng chung sức giết kẻ thù của nàng ân hoa ta khuyên ngươi đừng uổng phí tâm cơ huynh đệ vương bát chúng ta trọng nhất là tình cảm quận chủ đối với chúng ta ân trọng như núi chỉ cần chúng ta không chết thì nhất định sẽ báo thù cho nàng vương thụ hoàn toàn thay đổi bộ dạng yếu đuối lúc trước nghiến răng nghiến lợi nói chương một nghìn một trăm tám mươi bốn gặp nạn tám tốt ân hoa cười to nói không ngờ phụ quận chủ còn có một vài thiết huyết hán tử nếu các người đã sùng kính nàng như vậy không bằng xuống địa ngục nguyện trung thành với nàng đi ha ha ha người tới giết hết những người này cho ta không chừa một ai đám người ân ra cầm vũ khí bao vây phụ quận chủ đúng lúc này một thanh âm kiều mị từ phía sau truyền đến khoan đã ân hoa nhíu mày quay đầu nhìn thu mi đi đến sắc mặt lạnh lẽo thu mi người lại muốn xen vào chuyện người khác thế nào Lần này cũng chỉ có một mình ngươi, tiểu tử văn hạo kia không đến, hay là độc hắn trúng lúc ở trong lăng mộ lại tái phát. Thu mi biến sắc hừ lạnh một tiếng ân hoa, ngươi quá độc ác. Ngươi hại chết quận chủ, lại hãm hại văn hạo chúng kịch độc cuối cùng sẽ có một ngày ngươi phải trả giá đắt cho hành động của mình. Ha ha, ân hoa cười điên cuồng, vẻ mặt khinh thường nói trả giá đắt. Đừng quên, nữ nhi của ta là tiểu thiếp của lăng thiếu gia, ngươi cho rằng ai có thể khiến ta trả giá. Mộ như nguyệt sao, đáng tiếc nàng đã chết hơn nữa cho dù nàng còn sống, chỉ dựa vào một ma thú thần vương kia cũng không phải là đối thủ của đệ nhất cường giả lăng gia Thu mi siết chặt nắm đấm trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nàng hối hận, hối hận lúc trước làm bạn với loại người như vậy. Loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn như hắn, có chuyện gì mà không làm được chứ. ân Hoa, ngày đó vốn dĩ là văn hạo lấy được bình ngọc vương cấp đan trước ngươi vì muốn cướp đoạt vương cấp đan mà hạ độc hắn. Loại người hiểm ác như ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Vương cấp đan có thể giúp võ giả dưới cấp đỉnh thần vương đột phá một bậc khó trách ân hoa muốn cướp đoạt vương cấp đan mà hãm hại văn Hạo. Người không vì mình trời chua đất diệt ta chẳng làm gì sai cả thua mi, hiện tại ta đã đột phá thần vương trung cấp ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, nếu ngươi vẫn khăng khăng trợ giúp phù quận chủ, vậy đừng trách ta không niệm tình cũ. Ân hoa cười lạnh nói, hơn nữa, ngươi và người phụ quận chủ cũng không có giao tình gì, hà tất phải mất mạng vì bọn họ. Thu mi bỗng nở nụ cười, tiếng cười tràn ngập phẫn nộ. Ta và quận chủ quả thật không có giao tình gì, ngay từ đầu cũng chỉ vì thưởng thức năng lực của nàng nên muốn cùng nàng kết giao, sau đó muốn mượn sức cường giả mà đến mời nàng, nhưng ở lăng mộ nàng đã cứu mạng tất cả chúng ta. Nếu như không có nàng, chúng ta đã sớm chết ở đó rồi cho nên ta nợ nàng một mạng. Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút nói tiếp quan trọng nhất chính là ân hoa, ngươi làm ta sợ hãi. Loại người như ngươi thật sự làm ta cảm thấy sợ hãi, quận chủ bị ngươi hại chết, văn hảo cũng bị ngươi hạ độc. Kế tiếp có phải sẽ đến lượt ta hay không? Nếu ta khoanh tay ngồi nhìn phụ quận chủ bị diệt, có lẽ ta cách ngày chết cũng không quá xa. Loại người như ngươi hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi nói ta có thể làm bộ như không biết gì cả sao. Ngữ khí của Thu mi mang vẻ trào phúng, thanh âm lại có chút run rẩy Ngươi cho rằng mình thông minh, đáng tiếc hành vi của ngươi chỉ sẽ làm ngươi chết nhanh hơn mà thôi." Ân Hoa cười lạnh, "Ngươi tới, giết hết tất cả cho ta, còn nữ nhân này cứ bắt lại giao cho bổn gia chủ xử lý. Từ nay về sau, Nam Dương quận không còn thế lực ngầm nào nữa, càng không có văn gia, chỉ có một gia tộc Ân gia chúng ta." Ha ha, chương 1185, gặp nạn chín. Ân Hoa cười điên cuồng, nhưng tiếng cười của hắn rất nhanh phải im bặt. Bởi vì trên không trung phụ quận trù bất chợt truyền đến khí thế cường đại, dưới sự uy áp của khí thế kia thân thể hắn giống như bị một khối cự thạch đè nặng khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Đây đây là có chuyện gì? Mọi người đều ngây ngẩn, ngẩng đầu nhìn lên không trung, lập tức bắt gặp một thân ảnh màu tím. Nam nhân cao cao tại thượng như thần tu la, mỗi bước chân của hắn giẫm trong không khí tựa hồ nở ra một đóa mạn đà la kinh diễm chúng sinh. Nam nhân này tôn quý mà cường đại, áo bào tím bay múa, dung nhan tuấn mỹ tươi cười tà khí mà nghiêm nghị, toàn thân tản ra hàn khí khuếch tán khắp không trung. Các ngươi quấy dày ta." Nam nhân khẽ nheo mắt, con ngươi màu tím toát ra tia sáng nguy hiểm, thanh âm tà mị âm lãnh giống như âm khí nhập thể. "Thực lực nam nhân này mạnh hơn ta." Sắc mặt Ân Hoa đại biến, chẳng lẽ hắn là cường giả thần vương cao cấp? Từ khi nào phụ quận chủ có nhân vật như vậy? không được tuyệt đối không thể cứng đối cứng với hắn chúng ta rút lui lúc nói lời này trong lòng ân hoa cực kỳ không cam lòng thắng lợi ở ngay trước mắt tự nhiên lại có một nam nhân như vậy chui ra nam nhân này chỉ bằng một thân khí thế kia đã khiến hắn phải e sợ lùi bước muốn chạy dạ vô trần nở nụ cười lạnh lẽo trong tay áo bắn ra một tia sáng tím giống như tia chớp đánh về phía ân hoa không tốt Ân Hoa cảm nhận được nguy cơ phía sau, cả kinh thất sắc vội vàng chụp đại một người đẩy ra ngăn chặn tia sáng tím kia, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước. Mọi người không ngờ hắn vì tính mạng mình mà kéo người Ân Gia ra, ra làm tấm chắn, người xui xẻo kia chính là cháu trai hắn a, trong lòng mọi người dâng lên một cỗ hàn ý lạnh lẽo, người Ân Gia đối với hắn cũng thất vọng tột độ. Dã Vô Trần khẽ nhấc chân muốn đuổi theo, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm bi thương. Vô Trần công tử, người cuối cùng cũng xuất quan rồi, quận chủ, quận chủ nàng đã chết. Nam nhân dừng bước khựng lại giữa không trung, Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vương Hải vừa mở miệng, ngươi vừa nói cái gì. Quận chủ, quận chủ bị người ta hãm hại, chết trong lăng mộ. Vương Hải khóc tang, bi thống nói. Dạ Vô Trần nhíu mày, nhàn nhạt nói, nàng không chết. Bọn họ tâm ý thương liên, nàng còn sống hay không, không ai rõ ràng hơn hắn vô trần công tử là sự thật thu mi cô nương và văn thiếu gia đã chứng kiến tất cả quận trù thật sự đã chết tuy chúng ta cũng không muốn tin nhưng nàng không chết dạ vô trần nhíu mày ngắt lời vương hải lăng mộ ở đâu ta đi đón nàng thu mi hồi phục lại tinh thần mặc dù không đành lòng tổn thương nam nhân si tình này nhưng vẫn nói vương hải nói không sai là ta tận mắt chứng kiến nếu ngươi muốn tìm nàng ta có thể dẫn ngươi đi nhưng nàng đã không trở về được ngươi nén bi thương thôi dạ vô trần không nói gì, đôi mắt tím càng thêm âm trầm, hiện tại lập tức dẫn đường. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của mộ như Nguyệt nhưng chỉ cần nghĩ tới có người hãm hại nàng, trong lòng hắn liền dâng lên sát khí lạnh lẽo. Trường 1186, gặp nạn 10. Có điều, hiện giờ quan trọng nhất là đón nàng trở về. Vô trần công tử choáng váng rồi sao? Vương thụ chớp chớp mắt quay đầu nhìn đại ca mình. Vương Hải thở dài, dọc đường đi chúng ta đều có thể nhìn ra quan hệ của bọn họ vô trần công tử đối với quận chủ tốt như vậy, nhất định rất khó tiếp nhận tin tức này, chờ hắn đến đó rồi sẽ rõ lời chúng ta nói, đáng tiếc một đôi thần tiên quyến lữ. Trong ảo cảnh, mộ như nguyệt giết xong ma thú trước mặt toàn thân đã mệt sắp kiệt sức nàng thờ hồn hền mấy ngục nằm lăn ra đất. Nhưng mà lại có ma thú chạy như điên tới, nàng muốn giơ kiếm lên, lại phát hiện sức lực cả người đều biến mất. Không tốt. Mộ như Nguyệt biến sắc vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một đầu hỏa lang nhào tới, há cái mồm to đầy máu muốn cắn ngay đầu nàng. Oanh, bỗng nhiên, trong cơ thể mộ như Nguyệt bộc phát một cỗ lực lượng cường hãn, đẩy đầu hỏa lang kia lui lại vài bước. Cỗ lực lượng kia xoay quanh trên đỉnh đầu nàng, thật lâu không tiêu tan, thể lực của mộ như Nguyệt cũng dần khôi phục lại. Thần vương trung cấp cuối cùng ta cũng đột phá thần vương trung cấp rồi. Trong lòng mộ như Nguyệt vui sướng. Hơn nữa trải qua khoảng thời gian chiến đấu không ngừng nghỉ, nàng cảm thấy tu vi của mình càng thêm củng cố, lực lượng dùng linh thạch để đột phá cũng trở nên vững chắc hơn. Đồ nhi chúc mừng ngươi đã đột phá thần vương trung cấp. Thần ảnh hoa phu nhân như ẩn như hiện, tiếng nói truyền vào tai nàng, đúng lúc này ảo cảnh bỗng nhiên biến mất mộ như Nguyệt lại xuất hiện trong căn phòng kia. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của hoa phu nhân hiện tại, đáy lòng nàng bỗng run lên. Người sao ngươi lại biến thành như vậy? thân thể nữ tử trước mắt dường như trở nên trong suốt từ từ hóa thành những đốm sáng rồi biến mất thời gian của ta đã hết ký ức thể cũng không duy trì được lâu lắm có thể kiên trì đến bây giờ chỉ vì chờ một truyền nhân xuất hiện đồ nhi ta thật cảm tạ vận mệnh an bài cuối đời còn có thể gặp được ngươi sư phụ tim mộ như nguyệt run lên vội vàng nói nhất định có biện pháp giúp người lưu lại chỉ cần cho ta thời gian ta sẽ có biện pháp vô dụng thôi hoa phu nhân lắc lắc đầu mỉm cười nói Linh hồn ta đã biến mất làm sao có thể sống lại Có điều ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện cuối cùng Thành âm mộ như Nguyệt run run chuyện gì Ở đó có một quyền nhật ký của ta Hoa Phu Nhân nhìn về phía cái bàn cách đó không xa tươi cười ôn nhu nói Ngươi có thể giao quyền nhật ký này cho tôn giả áo xám không Sau khi hắn đọc nó sẽ hiểu rõ tất cả ngoại trừ nhật ký còn có sách luyện trận pháp cơ bản Hy vọng sẽ có ích với ngươi Được mộ như nguyệt đè nén đáy lòng run rẩy kiên định nói nhật ký của ngươi ta nhất định sẽ giao vào tay tôn giả áo sáng cảm ơn hoa phu nhân nở nụ cười thỏa mãn có thể đi một chuyến đến thế giới này ta cũng không hối hận đồ nhi nếu có duyên nói không chừng chúng ta còn có thể gặp lại nhau nói xong một câu cuối cùng thân thể hoa phu nhân hóa thành những đốm sáng bay qua trước mặt mộ như nguyệt nàng cố gắng thế nào cũng không bắt được nàng chậm rãi buông tay xuống nhìn mấy quyển sách trên bàn Trong đó có một quyển thuật luyện trận pháp, một quyển ghi lại kinh nghiệm thu luyện cả đời nàng, còn một quyển sách tinh xảo nhất chính là nhật ký nàng muốn giao cho tôn giả áo xám. Trường 1187, gặp nạn 11. Mộ như Nguyệt Thủy ý lật xem vài trang, trong đó đơn giản viết lại kỷ niệm về khoảng thời gian đã từng ân ái cùng tôn giả áo xám còn có cả sự ái náy. Thì ra giữa bọn họ là quan hệ này, hoa phu nhân là thê thử của tôn giả áo xám, bất luận thế nào ta cũng sẽ đưa cuốn nhật ký này tận tay hắn. Mộ như Nguyệt gấp nhật ký lại, thu cả mấy quyển sách kia vào nhẫn không gian, lúc nàng xoay người lại, kéo kẹt một tiếng, có cánh cửa phía sau bị mở ra. Ân, nàng lập tức dừng chân, quay đầu nhìn cánh cửa phía sau, khẽ nhíu mày. Mẫu thân, ta cảm nhận được cỗ lực lượng mà Hòa phượng nói ở bên trong cánh cửa kia. Tiểu bạch hưng phấn kêu lên, sắc mặt mộ như Nguyệt giãn ra, nói, đi thôi, chúng ta đi xem bên trong có đồ vật gì. Dứt lời, nàng nhấc chân đi về phía cánh cửa. Vừa bước vào, phía trước liền có một cỗ lực lượng cường đại truyền đến làm mộ nhưng Nguyệt cảm thấy có chút không thoải mái. Bá, một luồng sáng hiện lên tiểu bạch ra khỏi đan thư, xuất hiện trước mặt mộ nhưng Nguyệt đáy mắt rõ ràng lộ vẻ kích động. Cổ long tinh hoa thì ra lăng mộ này là của cổ long. Tiểu bạch xúc động nói, mẫu thân chỉ cần hấp thụ cổ long tinh hoa thì thực lực sẽ tiến bộ vượt bậc còn có thể có được huyết mạch cổ long, lần này chúng ta nhặt được bảo bối tốt nhất rồi. Cổ long tinh hoa. Mộ như Nguyệt nhớ mày, nói, được vậy ngươi tạm thời ở chỗ này, ta sẽ để khiếu Nguyệt ở lại cùng ngươi ta trở về phụ quận chủ trước một chuyến, lần này đi lâu như vậy cũng không biết tình hình phụ quận chủ thế nào chờ sau này ta lại đến đón ngươi. Được tiểu bạch tươi cười ngây ngô trong thời gian ngắn ta không thể hấp thu hết cổ long tinh hoa, chỉ sợ cần tốn một khoảng thời gian, mẫu thân trước kia ta mang huyết mạch thần long nhưng cổ long càng tôn quý hơn thần long cho nên chờ sau khi ta hấp thu xong cổ long tinh hoa ta liền có thể vượt qua cha mẹ ta hai tên vô lại vứt bỏ ta lại đi tiêu dao một mình hiển nhiên tiểu bạch còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó bị cha mẹ bỏ lại đúng rồi ngươi thuận tiện để viêm thẫn ở lại luôn đi tuy hiện tại hắn vẫn có thể nhờ vào dược liệu để đột phá nhưng thực lực như vậy đối với mẫu thân vẫn hơi thấp thời điểm ta hấp thu cổ long tinh hoa bọn họ ngồi bên cạnh tu luyện cũng rất có ích mộ như nguyệt gật đầu chờ ta xử lý xong chuyện ở phủ quận chủ sẽ tới đón các ngươi dứt lời nàng để khiếu nguyệt và viêm thẫn ở lại xoay người đi ra ngoài lúc này một thân ảnh màu tím từ trên không trung hạ xuống bên ngoài lăng mộ ánh mắt nhìn về phía tòa lăng mộ sừng sững trong sơn cốc trở nên nhu hòa thu mi vừa định khuyên hắn rời đi đột nhiên phát hiện cửa lăng mộ bị mở ra một thân ảnh bạch tia như tuyết bước ra làm nàng lập tức trợn tròn mắt thần sắc nàng cứng đờ toàn thân run rẩy đây đây rõ ràng là gặp quỷ quận chủ còn sống trong lòng Tho Mi mừng như điên còn chưa kịp nhào lên thì bóng dáng áo tím đã nhanh hơn nàng một bước xuất hiện trước mặt mộ Như Nguyệt nam nhân ôm nàng thật chặt bàn tay to lớn ấn đầu nàng vào ngực dung nhan tà mị gợi lên một nụ cười ta chỉ biết nàng còn sống chương một nghìn một trăm tám mươi tám gặp nạn 12. hai mộ Như Nguyệt hơi sừng sốt hiển nhiên bị Dạ vô trần dọa sợ vô trần chàng xuất quan rồi sao chàng lại đến đây ta đến đón nàng về nhà về nhà Hai chữ này làm khóe môi mộ như Nguyệt bất giác cong lên một nụ cười vui vẻ. Nguyệt Nhi, bọn họ đều nói nàng gặp nguy hiểm. Vậy còn chàng, chàng nghĩ thế nào? Giả vô trần cười tà mị nói, nàng nỡ bỏ ta lại sao? Tâm mộ như Nguyệt đột nhiên xúc động. Phòng trừng trên đời này, giả vô trần là người hiểu rõ nàng nhất. Đúng vậy, nàng làm sao nỡ bỏ lại nam nhân này? Không có nàng, nàng không tưởng tượng nổi nam nhân này sẽ biến thành bộ dạng gì vô trần vì chẳng bất luận xảy ra chuyện gì ta nhất định sẽ sống sót đây là ước định nhất sinh nhất thế của bọn họ khụ khụ thu mi ho khan hai tiếng mỉm cười nói hai người các ngươi bớt ân ái trước mặt người cô đơn như ta đi mấy canh giờ trước chúng ta nói với nam nhân của ngươi rằng ngươi đã chết hắn lại chẳng có biểu hiện thương tâm gì chỉ thản nhiên nói một câu ngươi còn sống ta còn tưởng rằng hắn quá bi thương cho nên mới không chấp nhận nổi sự thật này nhưng không ngờ ngươi thật sự còn sống Rốt cuộc tình cảm phải sâu đậm cỡ nào mới có thể liên hệ sinh mệnh hai người chặt chẽ như vậy? Nếu không có mối liên hệ đó, làm sao hắn biết nàng ấy còn sống? Thu Mi có chút hâm mộ, không biết đến khi nào nàng mới có thể gặp được một nam nhân yêu nàng như thế. Vô trần, chúng ta đi thôi, Thu Mi kể cho ta những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Dọc đường đi, Thu Mi kể lại hết những chuyện đã xảy ra cho mộ như Nguyệt nghe, bao gồm cả chuyện văn hảo chúng độc và hành vi của ân hoa. Càng nghe, sắc mặt mộ nhưng Nguyệt càng âm trầm. Nàng ở trong ảo cảnh không có khái niệm thời gian, không ngờ lần này vừa đi chính là nửa năm, trong nửa năm này cư nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trong phủ quận chủ, khổng phàm đang thương lượng công việc với hai huynh đệ họ Vương, đột nhiên bọn họ đều kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh đang đi tới dưới ánh mặt trời. Quận quận chủ, mọi người lập tức đứng bật dậy, không dám tin nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc kia. Bọn họ cứ cho rằng mình đang nằm mơ, mơ thấy quận chủ của bọn họ trở lại. Thế nào, mộ như Nguyệt đi vào đại sảnh, mặt mày ngả ngớn, cười như không cười nói, đều không quen biết ta sao. Quận quận chủ, vương hải rốt cuộc hồi phục tinh thần, ngơ ngác hỏi, ngươi không phải ngươi đã. Đã chết sao, mấy chữ kế tiếp hắn làm thế nào cũng không nói nên lời. vận khí ta tốt cho nên còn sống, mộ như Nguyệt bước nhanh vào phòng, ngồi xuống tầm mắt đào qua những gương mặt quen thuộc. Ta đã nghe Thu Mi nói những chuyện xảy ra gần đây, hiện tại ta đã trở về, chính là lúc báo thù hắn, nửa năm qua các ngươi bị khi dễ ta nhất định sẽ đòi lại từng chút một. Lời nói của nữ tử lập tức khơi dậy ngàn vạn gợn sóng trong lòng mọi người. Tất cả đều trở nên kích động, bọn họ đã chờ đợi thời khắc này lâu rồi, hiện giờ rốt cuộc đến lúc bọn họ báo thù Thu Mi tì tì không tốt, bỗng nhiên, một thanh âm nôn nóng từ bên ngoài truyền vào mộ nhưng nguyệt khẽ cao mày, rời mắt nhìn qua liền thấy một thân ảnh lục y từ ngoài chạy vào. chương một nghìn một trăm tám mươi chín gặp nạn 13. ba. dung nhan thiếu nữ thanh tú, đôi mắt to lộ vẻ sốt ruột, suýt nữa rơi nước mắt. quận chủ vị này là tiểu thư văn gia, muội muội ruột của văn hảo, văn đan đan giới thiệu xong, thu mi quay đầu nhìn văn đan đan hỏi, đan đan đã xảy ra chuyện gì? thu mi tì tì ca ca hắn hắn sắp không được rồi. cái gì? Thu Mi biến sắc vội vàng nói, đan đan, chúng ta mau đi xem ca ca ngươi. Chờ một chút, thấy Thu Mi sắp đi, mộ như Nguyệt đứng dậy, thần sắc nhàn nhạt nói ta cùng đi với các ngươi, nói không chừng có thể giúp được gì đó. Thu Mi khẽ gật đầu, được. Trong phòng, Văn Hảo khẽ nhắm mắt, môi tím bầm, toàn thân như mất đi sinh mệnh, nếu không cảm nhận được hô hấp mỏng manh kia, phòng chừng mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mấy người trong phòng đồng loạt quay đầu lại liền nhìn thấy mộ như Nguyệt và Thu mi bước nhanh đến. Thu mi cô nương, người đến rồi. Văn gia chủ vừa trần an thê tử vừa cười khổ nói, nếu không phải vì sức khỏe ta không tốt hạo Nhi cũng không cần phải gánh vác cả Văn gia, nhưng hôm nay... Yên tâm đi, nhất định sẽ không có việc gì. Thu mi khẩn trương nhìn Văn Hảo, không biết vì sao, nhìn thấy hắn như vậy, nàng cảm thấy đau lòng. Chúng độc. Mộ như Nguyệt nhìn văn hảo, nói, độc này là xâm nhập vào tim, cũng may là không quá khó giải, một viên giải độc đan vương giai trung cấp có thể cứu được mạng hắn. Mọi người văn gia đều sừng sốt, ánh mắt nhìn mộ như Nguyệt giống như vớ được cọng cỏ, cỏ cứu mạng, hô hấp khẩn trương. Quận chủ đại nhân, văn đan đan hồi phục tinh thần, vội vàng chạy đến bên cạnh mộ như Nguyệt nôn nóng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ca ca ta, văn gia chúng ta nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Mộ như Nguyệt nhìn văn đan đan, lại nhìn ánh mắt chờ mong của những người khác ngữ khí nhàn nhạt ta không cần văn ra các ngươi làm gì cho ta ta cứu hắn là bởi vì văn hảo này cũng không tệ lắm. Dứt lời, nàng lấy một bình ngọc từ trong nhẫn không gian ra, đưa một viên đan dược cho văn đan đan. Cho ca ca ngươi ăn vào trong vòng nửa canh giờ hắn sẽ khỏe lại Thu Mi, chúng ta đi thôi. Ánh mắt Thu Mi nhìn mộ như Nguyệt có chút phức tạp. Đan dược nàng lấy ra không phải đan dược bình thường mà là giải độc đan vương gia trung cấp thế nhưng cứ tùy tiện cho người khác như vậy. Nữ nhân này đúng là kỳ quái. thu mì lắc lắc đầu thở dài một tiếng nhìn về phía văn hảo trên giường, khóe môi gợi lên một đồ cong thật nhỏ, sau đó đi theo mộ như nguyệt ra ngoài. Đan đan còn không mau ra tiễn quận chủ đại nhân. Văn gia chủ hoàn hồn vội vàng phân phó. tay hắn run run nhận lấy đan dược bỗng nhiên có xúc động muốn ngửa đầu cười to nhưng cuối cùng nước mắt lại chảy xuống. Nửa năm, trời biết nửa năm nay bọn họ phải sống thế nào. Từ nửa năm trước Văn Hảo trở về chúng kịch độc, lúc tỉnh lúc mê, trên dưới Văn Gia không yên phận, sinh mệnh hắn cũng yên lặng tắt dần. Cũng may bọn họ chờ được ân nhân của Hảo Nhi xuất hiện, hắn rốt cuộc không cần phải chết nữa. Văn Gia chủ cho Văn Hảo ăn đan dược dù không lập tức tỉnh lại nhưng vẫn cảm nhận được sinh mệnh hắn đang từ từ khôi phục. chín 1190, gặp nạn 14. Người nói cái gì? Ân Hoa đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét nói, "Ngươi nói nữ nhân kia đã trở lại?" Nói tới đây, Ân Hoa siết chặt nắm đấm, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ. Ân Phương cẩn thận liếc Ân Hoa một cái, nói, "Ta tận mắt nhìn thấy nàng đi cùng Thu Mi trở về còn có nam nhân mắt tím kia nữa." "Đáng chết!" Ân Hoa cắn răng nói, "Nữ nhân kia đúng là mạng lớn, như vậy mà cũng không chết được." "Khi nào Lăng thiếu gia đến đây?" Phòng Trừng sắp tới rồi. "Hừ, Ân Hoa hừ lạnh." Chờ lăng thiếu gia đến đây, tất cả bọn họ đều phải chết. Lăng thiếu gia đã sớm nhìn chúng đống đan dược của phụ quận chủ, lần này làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được cười lên, nụ cười kia cực kỳ âm lãnh, hiểm độc. Đám hỗn đàn ân gia, lăn hết ra đây cho ta. Đúng lúc này, một tiếng giống kinh thiên bên ngoài cửa lớn ân gia truyền vào làm sắc mặt ân hoa đột nhiên trầm xuống. Bọn họ thế nhưng tới rồi đi chúng ta ra ngoài nhìn xem dù sao lăng thiếu gia cũng sắp đến đây lúc đó chính là ngày chết của bọn họ thành âm ân hoa tàn nhẫn cực độ làm ân phương cũng nhịn không được mà dùng mình nhất kiếm phá thiên đám người ân gia vừa bước ra đến cửa liền nhìn thấy một thanh cực kiếm từ trên không trung chém xuống oanh một tiếng đại môn màu đỏ trực tiếp bị chém thành hai nửa các ngươi đang làm gì ân hoa giận tím mặt chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe câu đánh người không vả mặt giết người không chém cửa Vậy mà các ngươi dám to gan chém đại môn ân gia ta, ta tuyệt đối không tha thứ cho các ngươi. Trong thế giới cường giả, đại môn tương đương với mặt mũi, nếu đại môn bị hủy tương đương thể diện bị trà đạp ân hoa làm sao không giận dữ cho được. Có điều, nhìn thấy mộ như nguyệt dẫn đầu đám người, ánh mắt ân hoa trầm xuống, ngươi cương nhiên còn sống. Thất vọng sao, mộ như nguyệt cười nói, nghe nói trong khoảng thời gian này, ngươi đã làm rất nhiều chuyện tốt đối với phù quận chủ chúng ta, không biết ta nên báo đáp ngươi thế nào đây. Mộ như Nguyệt chậm rãi bước về phía ân hoa, ý cười trên môi càng sâu. Hừ, ân hoa hừ lạnh, ngươi chẳng qua là một thần vương sơ cấp thôi, làm sao so được với thần vương trung cấp như ta? Ta đã từng bại bởi ngươi là vì ta kỹ không bằng ngươi, lần này ta chắc chắn sẽ báo mối thù ngày đó. Hận, làm sao ân hoa có thể không hận? Nửa năm trước chính nữ nhân này đã hung hăng giẫm nát tôn nghiêm của hắn dưới chân. Làm hắn hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Lúc trước hắn cho rằng nàng đã chết cho nên chỉ có thể trôn hận ý vào lòng, hiện tại nếu nàng còn sống mà thực lực của hắn đã vượt qua nàng, vậy nàng tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Ha ha ha, cùng với tiếng cười tràn ngập hận ý vang lên, khí thế toàn thân ân hoa khuếch tán ra che trời lấp đất hướng về phía mộ như nguyệt. Nhưng mà dưới khí thế cường đại kia, sắc mặt mộ như nguyệt vẫn trước sau như một thản nhiên nhìn ân hoa cách đó không xa. ngươi cũng chỉ có chút khí thế này thôi sao? Mộ như nguyệt cười nói. Nụ cười nở rộ trên dung nhan tuyệt sắc càng khiến nàng thêm khuynh quốc khuynh thành. Cái gì? Ân Hoa sửng sốt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đã xuất hiện trước mặt, môi mỏng khẽ nhách phun ra bốn chữ, Nhất Kiếm Phá Thiên. Chương 1191, gặp nạn 15. Ân Hoa đột nhiên trợn to mắt, hoảng sợ nhìn Cửu Thiên Long Viêm kiếm trước mắt, còn chưa nói được lời nào thì cự kiếm đã hung hăng chém xuống. Thời điểm mấu chốt ân hoa vội vàng toàn lực thi triển phòng bị oanh một tiếng, cực kiếm chém xuống, phòng ốc nháy mắt ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Phụt, ân hoa hộc máu, thân thể bay ngược ra ngoài, ngã mạnh vào đống phế tích. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm mộ Như Nguyệt gần từng chữ một thần vương trung cấp ngươi đột phá thần vương trung cấp. Lúc này sắc mặt ân hoa tái nhợt, ánh mắt lộ tia tuyệt vọng. Hắn vốn cho rằng lần này đột phá, nữ nhân này sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng thật không ngờ nàng cũng đột phá, hơn nữa chỉ dùng một chiêu đánh bại hắn. Giờ khắp này, xung quanh có không ít dân chúng Nam Dương quận tụ tập xem trận chiến, trong lòng vô cùng chấn động. Thần vương trung cấp, quận chủ thế nhưng là thần vương trung cấp. Không chỉ vậy, nàng chỉ dùng một chiêu đã đánh bại ân hoa cũng là thần vương trung cấp. Mọi người thổn thức không thôi, ánh mắt sùng bái nhìn mộ như nguyệt. Từ đầu đến cuối mộ như nguyệt đều không mở miệng nói lời nào, chỉ lạnh nhạt nhìn ân hoa nằm trong đống phế tích. Thời điểm mộ như Nguyệt muốn tiến lên, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên, mộ như Nguyệt người thế nhưng còn sống, xem ra ông trời đối với ngươi quá yêu ái. Mộ như Nguyệt dừng chân, cười lạnh quay đầu nhìn nam nhân phía sau, nhàn nhạt nói, người muốn giúp hắn. Tùy ân hoa có chút quan hệ với ta, nhưng lần này ta đến không phải vì giúp hắn. Lăng thiên đảo mắt qua phía ân hoa đang vui sướng sau đó nhìn mộ như nguyệt nói ta nhìn chúng ma thú của ngươi còn cả đan dược sư trong phụ quận chủ của ngươi nữa nếu ngươi giao hai thứ đó cho ta ta sẽ tha cho ngươi một mạng mộ như nguyệt cười nhạt ngươi ra lệnh hay đang uy hiếp ta đáng tiếc bất luận là hòa phượng hay hải uy đều sẽ không đi theo ngươi lăng thiên khẽ nheo mắt hắn biết với thực lực của mộ như nguyệt hiện tại mình không phải đối thủ của nàng nhưng mà nhìn lão già bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói trong lòng lăng thiên trầm xuống Lạnh lùng nói, mộ như nguyệt ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi có thể giữ được một đan dược sư vương dai sao. Ta vốn dĩ muốn đến đây từ sớm nhưng gia gia đang trong giai đoạn đột phá cho nên phải trì hoãn một thời gian, hiện tại hắn đã là một cường giả thần hoàng, cũng chỉ có lăng gia chúng ta mới có thể cho hải uy sự bội dưỡng tốt nhất, vì tiền đồ của hắn, người tốt nhất vẫn nên từ bỏ hắn đi. Mộ như nguyệt sờ sờ mũi, không có ý tốt nói một câu, xin lỗi, đi theo lăng gia hắn càng không có tiền đồ gì đáng nói. Lời nàng nói là sự thật. Sư phụ Hải Uy là trưởng lão thần môn, so với lăng gia thần môn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần trừ phi đầu óc hắn vào nước mới bỏ thần môn đi ra nhập lăng gia. Sắc mặt lăng thiên trầm xuống, lạnh lùng nói, mộ như nguyệt ngươi xác định lựa chọn như vậy. Đối với ngươi không hề có lợi ích gì, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi thân phận tiểu thiếp. Chỉ cần tiến vào lăng gia liền có thể được cường giả thần hoàng che chở đối với ngươi cũng không thiệt thòi. Trường 1192, Lăng Thiên hối hận một. Tiểu thiếp, hai chữ này rơi vào tai mấy người phụ quận chủ, mọi người lập tức bạo nộ hung hăng trừng mắt Lăng Thiên. Tiểu tử thúi đáng chết này cũng dám vào quận chủ tôn quý của bọn họ làm tiểu thiếp cho hắn. Bỗng nhiên một đạo hơi thở âm trầm khuếch tán khắp không trung mọi người bất giác ngẩn ra còn chưa kịp nói cái gì liền nhìn thấy một thân ảnh màu tím từ trên không trung hạ xuống, đôi mắt tím dày đặc sát khí. Vô trần, mộ như nguyệt nhướng mày những việc này ta có thể tự giải quyết." Dạ giả Vô Trần không trả lời nàng, dung nhan tuấn mỹ lạnh lẽo túc sát áo bào không gió tự bay. Lăng thiếu gia, Lăng lão gia chủ chính là nam nhân này. Cảm nhận được sát khí từ Dạ Vô Trần ân hoa dùng mình một cái, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cắn răng nói, chính là nam nhân này ngăn cản ta, thực lực của hắn rất mạnh, hẳn là thần vương cao cấp, có lẽ là đỉnh thần vương cũng không biết chừng. Ánh mắt Lăng Thiên trầm xuống, vừa định nói gì đó thì lão giả bên cạnh lại đột nhiên mở miệng. Thành âm hắn trầm thấp khàn khàn, cực kỳ khó nghe, giống như đạp trên nhánh cây khô, "Ngươi là ai?" Dạ Vô Trần cong khóe môi, nở nụ cười tà mị, "Ta là nam nhân của quận chủ Nam Dương quận. Ta vốn dĩ đáp ứng giao chuyện này cho nàng tự mình giải quyết, có điều ta không biết các ngươi lấy đâu ra tự tin mà cho rằng nàng chỉ xứng làm tiểu thiếp của ngươi." Oanh Trong nháy mắt khí thế trên người nam nhân lại bắt đầu khởi động, khắp không trung ảm đạm thất sắc, sấm sét ầm ầm cuồng phong bao quanh thân thể hắn làm nam nhân thoạt nhìn giống như tu la chấn động lòng người. Không tốt, sắc mặt lão giả đột nhiên trầm xuống, vươn tay kéo lăng thiên ra sau lưng, lạnh lùng nhìn nam nhân đứng giữa cuồng phong gần từng chữ một thần hoàng. Thực lực nam nhân này là thần hoàng. Cái cái gì, bần hoa đột nhiên trợn to mắt, không dám tin nhìn giả vô trần. Người nói hắn là thần hoàng. Này này tuyệt đối không có khả năng, làm sao hắn có thể là thần hoàng. Toàn thân ân hoa run lẩy bẩy trong lòng tràn ngập sợ hãi. Mộ như nguyệt hơi sừng sốt nàng cũng không biết thực lực của vô trần tăng cao như vậy tốc độ này làm nàng cũng có chút khiếp sợ. Ha ha. Lão già đè nén nội tâm phẫn nộ cười nhẹ hai tiếng, hắn quét mắt về phía nữ từ đứng phía sau dạ vô trần, chào phúng nói, trước khi tới đây ta đã nghe nói đến đại danh của quận chủ, ngươi làm mưa làm gió ở phong bắc bình nguyên này, chẳng lẽ cũng có thời điểm phải núp sau lưng nam nhân? Người như vậy làm sao có thể gánh vác trọng trách học viện giao phó? Mộ như nguyệt khẽ nhe mắt mỉm cười vỗ nhẹ vòng tay kim sắc trên cổ tay, ý ngươi là muốn một mình đấu với ta. Không sai. Lão già cười lạnh nói, quận chủ đại nhân, nếu ngươi đã đảm nhiệm vị trí quận chủ ta nghĩ ngươi nhất định có chỗ hơn người. không biết quận chủ đại nhân có nguyện ý bộc lộ thực lực bản thân, để ta có thể thưởng thức phong thư của quận chủ đại nhân hay không? Nghe lời lão già nói, mọi người có mặt ở đây đều nhịn không được muốn chửi thề. mươi 1193, Lăng Thiên Hối hận 2. Lão già này có biết xấu hổ hay không? Hắn bao nhiêu tuổi, thế nhưng muốn một mình đấu với một nữ tử mới hơn 20. Bất luận là thắng hay thua hắn đều mất hết mặt mũi. Mộ như ngược cười, hai mắt cong cong nhưng trong mắt lại tràn ngập trào phúng. Người khiêu chiến, ta có thể tiếp nhận. Quận chủ, trong lòng mọi người kinh hãi, kinh ngạc nhìn dung nhan nữ tử tuyệt sắc. Vô trần công tử, người mau khuyên quận chủ đi, đừng để nàng nhất thời xúc động. Tuy quận chủ đã đột phá thần vương trung cấp nhưng đối phương là thần hoàng A, tranh lệch không phải chỉ một chút. Vương Hải vội vàng quay đầu nói với dạ vô trần. Nhưng lúc này, Dạ Vô Trần lại mỉm cười nhìn nữ nhân mình yêu, đôi mắt tím tràn đầy tín nhiệm. Vương Hải ngây giải, tại sao cho dù xảy ra chuyện gì, Vô Trần công tử đều tin tưởng nàng như vậy? Giống như lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã chết, chỉ có một mình hắn nhàn nhạt nói một câu, nàng còn sống. Quận chủ, vậy lão phu thỉnh giáo. Lão già ôm Quyền, khóe môi lại nở nụ cười lạnh, hắn phất ống tay áo, nhanh chóng tiến lên, nhìn dung nhan lạnh nhạt thản nhiên của nữ tử. Vân Hoa cười nhạo một tiếng, trong lòng vô cùng khinh thường. Nữ nhân này không phải bị choáng váng thì chính là quá mức tự tin. Lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình. Một thần vương trung cấp sao có thể là đối thủ của thần Hoàng. Chẳng qua lão giả ngừng một chút nói, nề tình ngươi còn trẻ tuổi ta có thể nhường ngươi một chiêu. Phải không, ý cười trong mắt mộ như Nguyệt càng đậm. Nhường ta một chiêu, ngươi sẽ hối hận. Ha ha lão giả cười khẽ, quận chủ đại nhân cứ yên tâm ra tay. Ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Một võ giả thần vương mà thôi, cho dù chấp nàng 10 chiêu, hắn vẫn có thể hạ gục nàng trong nháy mắt. Được thôi, nếu ngươi đã khăng khăng nhường ta một chiêu, vậy ta liền nhận hảo ý của ngươi. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt qua chiếc vòng trên cổ tay, khóe môi mộ như nguyệt khẽ cong lên, thanh âm đạm mặc theo gió truyền vào tai mọi người. Đằng xa nên ra làm việc rồi. Đằng xa mọi người ngây ngần không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm bọn họ ngơ ngác hai mặt nhìn nhau lại thấy vòng tay của mộ như nguyệt chuyển động không sai đúng là chuyển động mọi người rối rít sụi mắt chăm chú nhìn cái vòng tay đang chuyển động khiếp sợ không thể rời mắt này đây là lão già trợn chừng mắt lúc hắn muốn nói gì đó cái vòng tay bay lên không trung hóa thành một con đằng xà khổng lồ Lần trước hấp thu năng lượng quá nhiều, đằng xà tiến vào trạng thái ngủ say, cách đây không lâu nó mới tỉnh dậy, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mộ như nguyệt đồ tự tin đối phó với người lăng gia. Đằng xà, đằng xà thượng cổ, đáy mắt lão già hiện lên vẻ tham lam, không sai, đây chính là đằng xà thượng cổ, nếu có thể khế ước với nó thực lực của mình chắc chắn sẽ được nâng lên đến trình độ nhất định. Nhưng rất nhanh tham niệm trong mắt lão già liền bình ổn xuống. Bởi vì thực lực của đằng xà thượng cầu kia quá cường đại, hắn căn bản không cách nào không chế được. Chủ nhân, đằng xà chấp chấp mắt đôi mắt xoay tròn thanh âm non nớt ngây thơ hỏi, muốn ta giết hắn sao? Cái tên vô lại này dám khi dễ chủ nhân của đằng xà hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Phế bỏ thực lực của hắn là được rồi, như vậy càng khiến bọn họ thống khổ hơn. Trường 1194, Lăng Thiên hối hận ba. Mộ như nguyệt cười nhạt. Lần này ngủ say, đằng xà thượng cổ đã từ thời kỳ ấu niên tiến vào thời kỳ trưởng thành cho nên mới có thể mở miệng nói tiếng người thực lực cũng tăng lên không ít. Hiện giờ nó và lão già đều là thần hoàng, nhưng dù sao đằng xà thượng cổ cũng là ma thú, bất luận sức chiến đấu hay độ da dày thịt béo đều vượt xa lão nhân lăng ra. Sắc mặt lăng thiên đại biến, trở nên trắng bạch, hắn vốn cho rằng hòa phượng hoàng là át trù bài cuối cùng của nàng rồi, không ngờ nàng còn cất giấu một ma thú cường đại như thế. Nếu lúc ở lăng mộ hắn mạnh mẽ cướp đoạt hòa phượng nói không chừng sẽ chết trong tay đằng xà thượng cổ này. Có điều, lăng thiên lo lắng thừa rồi. Nửa năm trước đằng xà thượng cổ còn đang ngủ say, không thể ra trợ giúp mộ như nguyệt. Thật không biết ngoài đằng xà này, nàng còn át trù bài gì nữa. Thu mi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Thật sự làm người ta tức chết mà. Người ta có được một ma thú cũng đủ tự hào lắm rồi, nàng thì sao? Chẳng những có được hòa phượng hoàng là ma thú thần vương cao cấp, ngay cả ma thú thần hoàng cũng nhận nàng làm chủ. Chủ nhân bảo ta phế người ta nghe lời chủ nhân, cho nên. Đằng xà thượng cổ khẽ nheo đôi mắt tàn nhẫn, nhằm về phía lão giả thân thể khổng lồ mang theo uy áp cường đại làm lão giả biến sắc. Thiên nhi, đi mau. Lão giả vội vàng quay đầu nhìn lăng thiên sắc mặt trắng bạch quát lớn, mau rời khỏi nơi này. Lăng thiên hoàn toàn bị dọa choáng váng, cho đến khi lão giả quát lên hắn mới hoàn hồn, lập tức xoay người chạy trốn. Đột nhiên, một thân ảnh cao lớn chặn trước mặt hắn. Lăng thiên sửng sốt vừa ngẩng đầu liền đối diện với một dung nhan cao cao tại thượng như thiên thần. Nam nhân một thân bạch thi, tóc trắng như tuyết, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Nếu nói dạ vô trần là tu la, vậy nam nhân này chính là thiên thần. Loại tư thái cao cao tại thượng này làm lăng thiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Giống như ở trước mặt nam nhân này, hắn chẳng qua chỉ là con kiến hôi. Thần vương, mọi người hít một ngụm khí lạnh, nam nhân này thế nhưng cũng là thần vương. Bạch trạch phế hắn đi, mộ như nguyệt cười lạnh nói. Ta chưa bao giờ muốn đối địch với bất kỳ ai thế nhưng có người không muốn buông tha ta, lăng thiên, đây là ngươi tự tìm. Sắc mặt lăng thiên tái nhợt đáng sợ, giờ phút này trong lòng hắn hối hận không thôi. Hối hận đã đối địch với nữ nhân đáng sợ này. Càng hối hận nói nàng chỉ xứng làm tiêu thiếp của hắn. Nguyệt Nhi, Dạ vô trần kéo mộ như Nguyệt vào ngực đôi mắt tím ủy khuất nói. Nam nhân kia cũng dám nhòm ngó nàng, còn vũ nhục nàng chỉ xứng làm thiếp cho hắn. Tại sao nàng không cho ta đối phó hắn? Ngược lại giao cho bạch trạch xử lý. Trong lòng Dạ vô trần ghen tuông, ngữ khí chua lòng hỏi. Loại người này không cần phải ô uế tay chàng. Mộ như Nguyệt nhún vai nói. Nghe vậy. Bất mãn trong lòng Dạ vô trần lập tức tan thành mây khói, dung nhan tuấn mỹ cười tà mị nói ý nàng là có thể ô uế tay bạch trạch Nếu không phải hiện tại còn có chuyện cần phải giải quyết mộ nhưng nguyệt thật muốn hung hăng đá cho hắn một cước cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống, chừng mắt hắn, nói, "Dạ vô trần có lúc ta thật sự nhịn không được muốn đánh chàng. Dạ vô trần cười cười, chỉ cần nương tử vui vẻ, bị đánh mấy cái thì có sao? Trường 1195, Lăng Thiên Hối Hận 4 Đối với nam nhân này, mộ như Nguyệt hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nàng không thèm để ý đến hắn nữa, rời mắt về phía trước. Oanh, trên tay lão giả bùng lên một ngọn lửa, bắn về phía thân thể đằng xà. Nhưng đằng xà lại không hề hấn gì, còn tay lão giả thì tê dại giống như đánh vào tảng đá. Đằng xà thượng cầu quả nhiên không tầm thường, thần sắc lão giả trở nên ngưng trọng còn mạnh hơn ma thú cùng cảnh giới. Xem ra muốn đánh bại nó sẽ có chút khó khăn chẳng qua, không đợi lão già kịp nghĩ ra biện pháp giải quyết, đằng xà đã há cái mồm to đầy máu, hung hăng cắn vào đầu lão già. Lão nhân lăng ra cả kinh, không kịp né tránh, vội vàng giơ tay lên che đầu. Phập một tiếng, cánh tay hắn bị đằng xà cắn một ngụm, máu tươi phun ra, lão già đau đớn thét lên, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Da ra! Lăng thiên vừa quay đầu liền nhìn thấy một màn này, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, có điều tình huống hiện tại của hắn cũng không tốt lắm, một thanh trường kiếm đâm vào ngực hắn còn có thể nghe thấy rõ tiếng đan điền bị đâm nát. Phụt, máu tươi từ ngực lăng thiên bắn ra thấm đẫm mặt đất, hắn văng ra ngoài quỳ dạp xuống. Lăng thiên ngẩng đầu ánh mắt phẫn nộ giữ tợn nhìn chằm chằm mộ như nguyệt đột nhiên cười phá lên. Mộ như nguyệt ngươi nhất định sẽ không được chết từ thế. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ngón tay thon dài vuốt nhẹ cầm, nhàn nhạt nói: "Ta có được chết tử tế hay không thì ta không biết, nhưng ngươi hiện tại đã không chết tử tế được Lăng Thiên, Mộ Như Nguyệt ta không muốn đối địch với bất kỳ ai, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta nhào nặn, ngược lại ta sẽ khiến người muốn hại ta chịu thương tổn trước." Ngươi sắc mặt Lăng Thiên không còn lạnh lùng như lúc trước nữa mà trở nên dữ tợn khủng bố, ngươi giết nhiều người như vậy, cuối cùng kết cục của ngươi tất nhiên sẽ chết dưới tay cường giả khác phảng phất như có thể nhìn thấy tình cảnh mộ như nguyệt chết thảm dưới kiếm người khác, lăng thiên cười ha hà. Nhìn nam nhân đang cười điên cuồng, mộ như nguyệt hơi cúi đầu thanh âm thật nhẹ nhưng lại giống như một khối cự thạch nện vào lòng lăng thiên. Biết không, từ sau khi ta đến thế giới này, có rất nhiều người muốn giết ta, thực lực của ta ngày càng cao, người muốn giết ta ngày càng mạnh ta tin tưởng, sau này ta sẽ có càng nhiều kẻ địch mạnh hơn nữa, nếu thiếu bọn họ ta cũng sẽ không bị bức bách trưởng thành nhưng mộ như nguyệt hơi ngừng một chút nói tiếp thường thường người muốn giết ta đều sẽ chết sớm hơn ta bất luận là nam công tử phượng hay người khác phàm là người muốn giết nàng tất cả đều chết trước nàng phanh đúng lúc này một thân ảnh áo xám ngã xuống trước mặt lăng thiên lão giả lăng ra ho khan hai tiếng hộc ra một ngụm máu tươi hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm đằng xa thượng cổ phía trước không cam lòng hắn thật sự không cam lòng cứ thất bại như vậy càng không muốn trở thành một phế vật Lăng thiên tại sao ngươi không nói cho ta biết nàng có đằng xà thượng cổ. Lão giả lăng ra gào giống tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thân thể lăng thiên run lên trong lòng hối hận lại không thể làm gì. Chương 1196 thư mời của tôn giả áo xám 1. Thu mi ngơ ngác nhìn một màn trước mắt trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang đối với mộ nhưng nguyệt càng nhiều thêm một phần tôn kính. Hiển nhiên từ nay về sau thế chân và của tam đại thế lực nam dương quận đã bị phá vỡ. Vô trần, chúng ta đi thôi. Mộ như Nguyệt không thèm nhìn mấy người này nữa, nói với nam nhân bên cạnh. Dạ vô trần không nói thêm gì, chỉ nắm lấy tay nàng, đôi mắt tím tràn đầy ôn nhu. Quận chủ, người thế nhưng đột phá thần vương trung cấp. Ta nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, người chỉ mới là thần tướng cao cấp. Lão đại, người tu luyện thế nào vậy, có thể nói cho chúng ta biết hay không? Trong phụ quận chủ, đoàn dòng binh vương bát vây quanh mộ như Nguyệt vẻ mặt sùng bái nhìn nàng đối với bọn họ mộ như nguyệt giống như thần vậy tốc độ đột phá nhanh đến mức khiến bọn họ khiếp sợ mộ như nguyệt cười nhạt vừa muốn nói gì đó thì thấy khổng phàm từ ngoài cửa vội vàng chạy vào thấy bộ dáng nôn nóng của hắn mộ như nguyệt khẽ cao mày hỏi xảy ra chuyện gì quận chủ đại nhân khổng phàm thờ hồn hển lau mồ hôi trên trán nói là tôn giả áo sám tôn giả áo sám phát thư mời thư mời của tôn giả áo sám Vừa nghe vậy, mọi người trong đại sảnh đều trâu đầu ghé tai bàn luận. Đối với người ở phong Bắc Bình Nguyên, không ai có thể làm chấn động lòng người hơn tôn giả áo sám. Hiện giờ tôn giả áo sám phát thư mời cho quận chủ của bọn họ đây là chuyện quang vinh cỡ nào a? Mang tới đây, mộ như Nguyệt nhàn nhạt nói. Vâng, khổng phàm đưa tấm thiệp mời đến trước mặt mộ như Nguyệt. Mộ như Nguyệt mở thiệp mời ra, nhìn lướt qua một lượt. Trong thiệp viết rất đơn giản, đây là bữa tiệc thụ hội mỗi năm một lần của phong Bắc Bình Nguyên, chỉ có cường giả thực lực thần hoàng mới có thể tham gia, vì trong tay mộ như Nguyệt có đằng xà thượng cổ cho nên mới có tên trong danh sách được mời. Nửa tháng sau sao, mộ như Nguyệt gấp thiệp mời lại, khẽ cười nói, nửa tháng sau ta sẽ đi Nam Bình Chấn một chuyến. Bóng đêm tĩnh lặng như nước ánh trăng bao phủ hai người trong nhà. Dạ vô trần lặng lặng ôm nữ từ bên cạnh ánh mắt ôn nhu như ánh trăng nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Nàng thật sự muốn đến tiệc tụ hội của tôn giả áo xám sao? Đúng vậy, mộ như Nguyệt cười nói. Ta muốn xem tôn giả áo xám mà sư phụ nhớ mãi không quên là nhân vật thế nào, giữa bọn họ có ân oán tình thù gì. Mấy năm nay sư phụ bị nhốt trong lăng mộ mà tôn giả áo xám kia lại lựa chọn ẩn cư ở một chấn nhỏ, phòng trừng đều có liên quan đến chuyện tình cảm của bọn họ vô trần, chàng không cảm thấy đây là một cơ hội sao? Mộ như Nguyệt quay đầu nhìn dung nhan nam nhân Tuấn Mỹ, khẽ cười nói dạ vô trần đưa tay vuốt ve mái tóc đen của nàng ý cười trong mắt càng đậm có lẽ vậy bởi vì đến nam bình chấn mất một khoảng thời gian mà tiệc tụ hội là nửa tháng sau cho nên sáng sớm hôm sau mộ như nguyệt và dạ vô trần liền bắt đầu xuất phát lần này nàng để hòa phượng ở lại còn hai huynh đệ họ vương dẫn đường cho bọn họ dù sao hai huynh đệ họ vương cũng quen thuộc phong bắc bình nguyên này hơn bọn họ chương một nghìn một trăm chín mươi bảy thư mời của tôn giả áo xám hai nam bình chấn trấn nhỏ an bình thanh tĩnh giờ đây trở nên ồn ào náo nhiệt thường xuyên có cường giả bay trên không trung nhưng ở trong trấn này cho dù hai thế lực có ân oán sâu đậm gặp nhau cũng không ai dám động thủ không có biện pháp ai bảo đây là địa bàn của tôn giả áo xám chứ ai có lá gan dám động thủ ở đây phải biết rằng đã từng có người không để quy củ của tôn giả áo xám vào mắt chém giết kẻ địch ngay tại nam bình trấn kết quả chính là bị tôn giả áo xám giết không còn manh giáp nơi này là nam bình trấn Lúc này trên đường phố có hai thân ảnh sóng vai mà đứng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nữ tử bạch kỳ nhẹ bay, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt bên cạnh nàng là một nam nhân tuấn Mỹ thả mị, đôi mắt tím chỉ khi nhìn nữ tử mới lộ ra tiên nhu hòa. Hai người bất luận là dung mạo hay khí chất đều cực kỳ xứng đôi, nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt người trên đường. Đi thôi, chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi trước. Mộ như Nguyệt quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh nói. Trước khi bọn họ tới, tôn giả áo xám đã bao hết toàn bộ khách điếm ở Nam Bình Chấn cho bọn họ vào ở. Cho nên chỉ cần đưa thiệp mời cho trường quầy là có thể vào. Khách điếm long tường, trường quầy đang bận rộn tiếp khách bất chợt nhìn thấy bốn người tiến vào, khẽ nhíu mày, xin lỗi nói, bốn vị khách quan, ngại quá, khách điếm chúng ta đã được bao hết để chiêu đãi nhân vật quan trọng, mời các vị tìm chỗ khác đi. Trong bốn người này... Hai người phía trước rõ ràng là một đôi phô thê, hai người sau hẳn là hai tùy tùng, cũng không trách hắn không nhìn ra, bốn người đều còn quá trẻ, nhìn thế nào cũng không giống cường giả tới tham gia tiệc tụ hội. Người đúng là mắt chó nhìn người thấp, vương thụ trừng mắt tức giận nói, lão đại của chúng ta muốn ở khách điếm này, ngươi có thể làm gì? Sắc mặt trưởng quầy khó coi, lạnh giọng nói, vậy ngươi liền đi hỏi tôn giả áo xám đi thôi, khách điếm chúng ta dùng để chiêu đãi khách của hắn cho nên thỉnh bốn vị đi ra ngoài. Trong suy nghĩ của trưởng quầy ở phong Bắc Bình Nguyên không ai mà không biết đại danh tôn giả áo xám, mấy người này nhất định sẽ sợ tới mức tè ra quần. Nhưng mà bốn người kia vẫn đứng trong khách điếm, thậm chí bước chân cũng không hề động. Sắc mặt trưởng quầy càng thêm khó coi rồi. Trong cái chấn nhỏ này, tôn giả áo xám là thần của bọn họ, làm sao có thể cho phép người khác khinh nhờn. Thời điểm hắn muốn hung hăng giáo huấn nhóm người này thì thấy bạch chi nữ tử lấy một thiệp mời ra, nhàn nhạt nói cái này đủ chưa? Trưởng quầy kinh ngạc trợn to mắt nhìn chằm chằm mộ như nguyệt. Người người cũng là khách tôn giả áo sám mời tới. Mấy người này thật sự quá trẻ, nhìn thế nào cũng không giống cường giả thần hoàng. Xong rồi, hắn thế nhưng cự tuyệt khách của tôn giả áo sám ngoài cửa, nếu để tôn giả biết tuyệt đối không kết cục tốt. Quận chủ Nam Dương quận, đột nhiên, một thanh âm kinh ngạc từ bên kia truyền tới. Thì ra các ngươi là người phụ quận chủ ồn ào huyên náo dư luận gần đây, chậc ta thấy chẳng qua cũng chỉ có thế, nghe nói vì quận chủ kia là một nữ nhân trẻ tuổi, nói vậy hẳn là ngươi đi thân là nữ nhân thì ở nhà giúp chồng dạy con là đủ rồi cần gì xuất đầu lộ diện bên ngoài. Nói không chừng ngày nào đó trinh tiết cũng khó giữ được ha ha. Trường 1198 thư mời của tôn giả áo sám ba. Trên người giả vô trần bộc phát hơi thở bức người hắn vừa định đi qua thì một bàn tay bên cạnh vươn ra nắm chặt tay hắn vô trần mộ như nguyệt nhíu mày ngẩng đầu nhìn nam nhân vừa nói chuyện ngươi là ai trần gia trần húc nam nhân cười châm chọc ngữ khí khinh miệt không hề che giấu trần gia cái tên này không hề xa lạ với mấy người trong khách điếm ở phong bắc bình nguyên có tứ đại gia tộc trần gia phương gia lâm gia đồng gia bốn gia tộc cai quản bốn phương là bốn thế lực khiến người ở phong bắc bình nguyên sợ hãi ngoại trừ tôn giả áo sáng. Trần Húc chính là đại thiếu gia Trần Gia, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu trong mắt hắn, nữ nhân chỉ là công cụ giúp chồng dạy con mà thôi, căn bản không có tư cách so sánh với nam nhân bọn hắn. Ai nói lão đại phải ở nhà giúp chồng dạy con? Vương Thụ giận tím mặt phẫn nộ nói, lão đại của ta không thua kém bất kỳ nam nhân nào. Trần Húc khẽ nheo mắt cười lạnh nhưng không nói thêm gì. Cho dù có khinh thường mộ như nguyệt nhưng trong tay nàng có ma thú thần hoàng là thật. Hơn nữa trên người nam nhân tà mị đứng bên cạnh nàng lại lộ ra một loại lực lượng làm tim hắn đập nhanh. Đối diện với đôi mắt tím kia trong lòng hắn có cảm giác âm hàn. Tốt hắn cười lạnh, ta cũng muốn nhìn xem quận chủ của các ngươi mạnh chỗ nào, ha ha ha. Trần Húc ngửa đầu cười to, sau đó đi ra ngoài cửa. Dạ vô trần chăm chú nhìn theo thân ảnh Trần Húc trong mắt hiện lên hàn quang thật lâu sau hắn mới nở nụ cười âm hiểm. Lão đại, gia hòa này quá đáng giận. Vương thụ tức giận, phẫn nộ trừng mắt về hướng Trần Húc rời đi. Đi thôi, mộ nhưng nguyệt cười nhạt không cho là đúng nói. Để ý đến hắn làm gì, nếu ta đoán không sai, tiệc tụ hội lần này cũng là cơ hội làm các thế lực lớn xa lánh phù quận chủ chúng ta cho nên vừa rồi Trần Húc mới cố ý tới chiêu chọc. Nói tới đây, mộ nhưng nguyệt thở dài, nhưng mà nàng cũng không hối hận đến tham gia tụ hội. Tiệc tụ hội sẽ bắt đầu vào buổi tối, vô trần chúng ta đi nghỉ trước một chút hiện tại còn rất sớm. Được, Dạ vô Trần nhẹ gật đầu, đáy mắt lại hiện lên một tia sáng. Thúc thúc hôm nay ta gặp được mộ như nguyệt quận chủ nam dương quận. Trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, Trần Húc đứng trước mặt một nam nhân trung niên, trên mặt mang theo thâm ý. Nga, Trần Nghị cao mày hỏi, nữ nhân kia là loại người gì? Rất lợi hại, rất lợi hại, Trần Nghị hơi sừng sốt. Không ai hiểu rõ tính tình chất nhi này hơn hắn, từ trước đến nay ánh mắt cực cao, hiện tại thế nhưng khen người khác hơn nữa còn là một nữ nhân, thúc thúc ta cố ý nhục nhã nàng, muốn chọc giận nàng, dụ nàng động thủ trước, chỉ cần nàng động thủ, ta sẽ đầy đủ lý do làm tôn giả áo sám đối phó nàng. Nhưng mà nàng không như vậy, đối với một nữ nhân, bị nhục nhã như vậy nhất định sẽ không nhịn được ta phủ định năng lực của nàng, bảo nàng về nhà giúp chồng dạy con, Vũ nhục nàng khó giữ được trinh tiết, nhưng nàng giống như hoàn toàn không nghe thấy lời ta nói, thở ơ lạnh nhạt. Chương 1199, thư mời của tôn giả áo xám 4. Trần Húc nhíu mày, nghĩ đến thần sắc bình tĩnh vững vàng của Mộ Như Nguyệt trong lòng càng trầm xuống, nàng căn bản không có sự xúc động mà tuổi trẻ nên có, cho nên ta mới nói nàng không bình thường. Nữ nhân kia quá mức bình tĩnh, bị người khác nhục nhã mà vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, nữ nhân như nàng là khó đối phó nhất. Có thể được ngươi khẳng định như vậy, Mộ Như Nguyệt kia quả thật lợi hại, Trần Nghị nhíu mày, sau đó giãn ra. Mà kệ thế nào, Phong Bắc Bình Nguyên chúng ta tự do đã quen, tuyệt đối không thể bị học viện tiếp quản. Lần tụ hội này là một cơ hội, đến lúc đó tam đại thế lực khác cũng sẽ xa lánh nàng, cộng thêm chửi bới nàng trước mặt tôn giả áo xám, lúc đó nàng sẽ không thể tiếp tục ở lại phong Bắc Bình Nguyên này nữa. Thúc thúc, phong Bắc Bình Nguyên này là của tứ đại gia tộc chúng ta chứ không phải một mình nàng cho nên ta sẽ không để nàng thực hiện được. Trần Húc cười lạnh nói, không thể không nói, hắn quả thật rất bội phục mộ như Nguyệt vì đầu óc bình tĩnh tỉnh táo của nàng mà sinh ra một chút mê luyến. Nhưng đối với hắn mà nói quan trọng nhất vẫn là quyền thế. Nếu dám chặn đường hắn, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí mà san bằng. Thôi, thời gian không còn sớm, người đi chuẩn bị một chút đi, sau đó phải đến tham gia Yến hội, nhớ kỹ bất luận thế nào cũng phải làm tôn giả áo sám đối với Trần gia lau mắt mà nhìn, chỉ có như vậy mới hạ thấp được các gia tộc khác. Vâng, thúc thúc, Trần Húc ôm quyền cáo từ đi ra khỏi phòng. Trong bóng tối, hắn xoay người định đi vào phòng mình. Kéo kẹt một tiếng cửa phòng bị đẩy ra, hắn vừa bước vào liền phát hiện có một cỗ hơi thờ cường đại đánh tới. Trong lòng Trần Húc kinh hãi, vội vàng quát cái gì? Người, còn chưa nói ra lời thì đột nhiên im bặt. Một nắm đấm nện vào mắt Trần Húc, hắn lùi lại vài bước phịch một tiếng, thân thể va mạnh vào tường. Trần Húc không thấy rõ người nào tập kích hắn, chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng tím lóe lên, vô số nắm đấm rơi vào người hắn, đau đến mức cả người run rẩy Hắn vừa muốn mở miệng kêu cứu thì đã bị cơn đau kế tiếp chặn hỏng. Đột nhiên, một tấm chăn phủ lên người hắn, ánh mắt nam nhân hiện lên hàn quang, tay đấm chân đá liên tục vào người Trần Húc phía tấm chăn, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu rên truyền ra. Cho đến khi thanh âm kia ngày càng nhỏ, nam nhân mới dừng tay, một thân áo bào tím bay ra ngoài cửa, hơi thở lạnh lẽo cũng hoàn toàn biến mất. Sỉ nhục, đối với Trần Húc mà nói, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Hắn bị người ta đánh cho một trận, cuối cùng ngay cả người đánh là ai cũng không biết. Nghĩ đến đây, trần hút kịch liệt dên lên, hỗn đản, nếu để ta biết ngươi là ai ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dưới bầu trời đêm, nam nhân chợt dừng bước quay đầu nhìn về phía căn phòng cách đó không xa, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo. Xem ra ta dùng sức vẫn chưa đủ mạnh cho nên bây giờ hắn còn sức gầm rú, lần sau chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy nếu không phải băn khoăn mộ như nguyệt còn có chuyện muốn làm trần húc nhất định không sống được đến ngày mai dạ vô trần thu hồi tầm mắt xoay người biến mất trong bóng đêm tĩnh mịch chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com chương một nghìn hai trăm của tôn giả áo xám năm đêm biến tiệc cực kỳ ồn ào náo nhiệt có người mặc dù có thù oán nhưng ở địa bàn của tôn giả áo xám cũng hữu hảo trò chuyện với nhau có điều trong lòng bọn họ rốt cuộc nghĩ thế nào thì không ai biết được Đột nhiên, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn đôi nam nữ đang tiến vào, bất giác hơi sừng sốt. Bởi vì mấy canh giờ trước mới giao phong với Trần Húc ở khách điếm cho nên hiện giờ các thế lực ở phong Bắc Bình Nguyên đều nhận ra hai người, đáy mắt bọn họ đều lộ vẻ khinh thường. Thì ra là quận chủ Nam Dương quận, học viên của học viện thần, ngươi không hào hào ở học viện học tập chạy tới phong Bắc Bình Nguyên chúng ta làm gì? Hừ, không biết học viện thần kia đang làm cái quỷ gì, nhưng lần này bọn họ thật sự phái một thiên tài như vậy tới Phong Bắc Bình Nguyên chịu chết. Không sai, nàng quả thật là thiên tài, nhưng cho dù là thiên tài cũng không có khả năng một thân một mình đối kháng với toàn bộ người Phong Bắc Bình Nguyên. Mọi người tranh nhau trào phúng, châm trọc. Trong mắt bọn họ, Phong Bắc Bình Nguyên là thế giới của cường giả, mà thiên tài và cường giả cách nhau xa lắm. Học viện thần phái nàng tới, không phải chịu chết thì là gì? Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, mắt tím âm trầm đảo qua đám người, chẳng qua hắn cũng không tức giận mà chỉ nhàn nhạt cong khóe môi. Đáy mắt sệt qua một tia âm trầm, Mộ Như Nguyệt nở nụ cười, mang theo hàn ý, đây chính là khí chất của các thế lực lớn ở Phong Bắc Bình Nguyên sao? Liên hợp với nhau khi dễ một nữ tử nhu nhược, nghe vậy, Trần Nghị nhịn không được đứng lên, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, "Mộ Như Nguyệt, ta hỏi ngươi một câu, chất nhi Trần Húc của ta rốt cuộc có phải bị người của ngươi đánh hay không?" Trần Húc mộ như nguyệt sửng sốt buồn cười nói hắn bị người ta đánh sao không ngờ lại có người ra tay giáo huấn hắn trước ta xem ra hắn đã trêu chọc không ít người làm người ta nhìn hắn không vừa mắt ngươi trần nghị xanh mặt phẫn nộ nói ngoài ngươi ra còn ai sẽ làm chuyện này thực lực nam nhân bên cạnh ngươi rất mạnh ta nghĩ chuyện của chất nhi ta khẳng định liên quan đến hắn trần nghĩ cho rằng mặc kệ có phải bọn họ đánh trần húc hay không đều phải đổ hết lên đầu bọn họ chỉ có như vậy thì tôn giả áo xám mới ra tay đối phó mấy người này một thế lực ngoại lai mà thôi lại dám kiêu ngạo như thế người của phong bắc bình nguyên chúng ta cũng dám đả thương ngươi cho rằng ngươi thu phục được nam dương quận thì có thể trở thành người phong bắc bình nguyên sao trong mắt chúng ta người vĩnh viễn là người ngoài không xứng sai khiến chúng ta càng không có tư cách chia sẻ tài nguyên của phong bắc bình nguyên Ta khuyên các ngươi một câu, lập tức cút khỏi Phong Bắc Bình Nguyên, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ hợp lực tiêu diệt phù quận chủ các ngươi. Đến lúc đó dù là học viện thần cũng không dám báo thù cho các ngươi. Mọi người ngươi một câu ta một câu liên tiếp nhục mạ, giống như muốn lập tức đuổi bọn họ ra khỏi Phong Bắc Bình Nguyên, khiến bọn họ cả đời không được bước vào nơi này một bước. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, khuôn mặt thê sắc vẫn thản nhiên đạm mạc như cũ, cũng không tức giận vì chuyện này. Phảng Phất Như cũng không thèm để mấy lời nhục mạ này vào mắt biểu tình bình tĩnh của nàng làm lửa giận trong lòng mọi người càng mãnh liệt hơn. chương 1201 thư mời của tôn giả áo xám sáu. mộ như nguyệt ngươi thật sự không muốn rời khỏi phong bắc bình nguyên. người nói là gia chủ phương gia, phương bình minh sắc mặt hắn lãnh trầm nhìn khuôn mặt bình tĩnh của mộ như nguyệt. ngươi không rời đi nhất định sẽ hối hận. Đến lúc đó, học viện cũng không thể che chở được cho ngươi, cho dù ngươi thu phục được phong bắc bình nguyên thì nó cũng không thuộc về ngươi mà sẽ bị học viện đoạt đi, ngươi cần gì phải uổng mạng vì học viện chứ. Mộ như Nguyệt cười khẽ, nói tứ ta không muốn đưa, không ai có thể cướp được từ tay ta. Cho dù là học viện thần, cho nên phong bắc bình nguyên này, mộ như Nguyệt ta muốn. Mọi người chấn động, không ai ngờ mộ như Nguyệt lại nói ra những lời kiêu ngạo như vậy. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vỗ tay. Là tôn giả áo xám, mọi người đồng loạt nhìn về phía thân ảnh áo xám dưới ánh trăng, trong lòng vui sướng, bọn họ đều cho rằng, nữ nhân này xong đời rồi. Tôn giả áo xám tuyệt đối sẽ không để nàng đoạt đi phong bắc bình nguyên. Mộ như người cao mày quay đầu nhìn nam nhân áo xám đang đi đến. Nàng vốn cho rằng tôn giả áo xám là một lão nhân, nhưng hôm nay xem ra, hắn thật sự quá trẻ tuổi. Ngoài mái tóc trắng tố cáo tội tác của hắn giống như hoa phu nhân, xa xa nhìn lại hắn giống như một nam từ hơn 20 tuổi. Tốt, rất tốt, thành âm nam nhân trầm thấp khàn khàn lộ ra cảm giác tăng thương, thân thể hơi gầy yếu, gương mặt tái nhợt mang ý cười nhạt nhẽo. Từ lúc xuất hiện ánh mắt nam nhân kia liền chăm chú nhìn mộ như nguyệt không biết có phải ảo giác của mộ như nguyệt hay không, ánh mắt kia có chút ý vị không rõ. Tôn giả áo xám, người phải làm chủ cho ta Trần Nghị vội vàng đứng lên, hung hăng chừng mắt mộ như nguyệt trước khi yến hội bắt đầu, nữ nhân này đã phái người đánh chết nhi ta, nàng đã phá hỏng quy củ thỉnh tôn giả làm chủ cho ta. Đánh người của ngươi, giả vô Trần cười lạnh, chứng cứ đâu, ngươi Trần Nghị á khẩu, ngay cả bản thân Trần Húc cũng không biết là ai động thủ chứng cứ ở đâu ra. Nhưng mà bất luận thế nào, hắn nhất định phải hất nước bẩn lên đầu bọn họ. Tôn giả, ngươi phải tin ta ta căn bản khinh thường nói dối trần nghị quay sang nhìn tôn giả áo xám ánh mắt ủy khuất tôn giả áo xám trầm mặc nửa ngày ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của mộ như nguyệt khàn khàn nói ngươi đi theo ta chỉ một mình ngươi lão đại hai huynh đệ họ vương nôn nóng hô lên không thể đi a yên tâm sẽ không có việc gì mộ như nguyệt lắc đầu mỉm cười nhìn tôn giả áo xám được ta đi theo ngươi lão đại hai huynh đệ họ vương nóng này nếu lão đại đi theo hắn tuyệt đối giữ nhiều lành ít Dạ Vô Trần nhíu mày, mắt tím quét về phía Tôn giả áo xám. Cùng lúc này, ánh mắt Tôn giả áo xám cũng nhìn về phía hắn, thời điểm đối diện với đôi mắt tím kia tim hắn đột nhiên đập mạnh, đáy mắt xẹt qua một tia chấn động. Mắt tím, này không thể nào, hắn vội vàng lắc đầu, phủ định ý nghĩ trong lòng, có điều trước khi rời đi, hắn vẫn nhịn không được nhìn Dạ Vô Trần lần nữa. Chương 1202: Thư mời của Tôn giả áo xám 7. Cẩn thận Giả vô trần nhỏ giọng nói vào tay mộ như Nguyệt đừng quên ta vẫn luôn ở cạnh nàng, nếu nàng có bất kỳ nguy hiểm gì ta đều có thể đuổi qua trong nháy mắt. Vô trần ta sẽ không sao chàng ở đây chờ ta, ta sẽ nhanh trở về. Mộ như Nguyệt tự tin nói, với thực lực của tôn giả áo xám, nếu muốn động thủ với nàng thì không cần phải rời khỏi nơi này. Mà giả vô trần cũng phát hiện điểm này cho nên mới yên tâm để nàng đi theo hắn. Quan trọng nhất là trong tay nàng còn giữ một con át trù bài. Trở về, Trần Nghị đắc ý cười nói, lần này nàng sẽ không trở về được, ha ha. Trần Nghị cho rằng tôn giả áo xám tin lời hắn nói, muốn động thủ đối phó mộ như Nguyệt vậy làm sao nàng còn có cơ hội trở về. Ngồi đi, trong phòng, tôn giả áo xám chỉ vào vị trí trước mặt mình, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười nhàn nhạt. nhạt. ngươi có chuyện muốn nói với ta đúng không? Mộ như Nguyệt nhướng mày, làm sao ngươi biết? Ánh mắt ngươi đã bán đứng ngươi. Tôn giả áo xám cười nói. Hắn sống nhiều năm như vậy, kinh nghiệm nhìn người phong phú từ ánh mắt đầu tiên nhìn mộ như Nguyệt, hắn liền biết nữ nhân này có việc tìm hắn. Cho nên hắn mới cho nàng cơ hội này. Không sai, ta quả thật có việc tìm ngươi, mộ như Nguyệt giơ tay phải ra, một quyển sách đã ố vàng xuất hiện trong tay nàng. Đây là do một người nhờ ta giao cho ngươi. Đây là, tôn giả áo sám sừng sốt cẩn thận tiếp nhận nhật ký, sau khi nhìn thấy nội dung bên trong, hắn lập tức trở nên kích động. Quyển nhật ký này ngươi từ đâu có được? Là một người giao cho ta, nhờ ta giao nó cho tôn giả áo sám kèm theo một tiếng xin lỗi. Thân thể tôn giả áo sám run lên, chậm rãi nhắm mắt lại, cười khổ nói, người nên nói xin lỗi hẳn là ta, nếu không phải năm đó ta làm nàng hiểu lầm, nàng cũng sẽ không bỏ ta mà đi, ngàn năm qua ta tìm nàng khắp nơi đều không tìm được, không ngờ bây giờ nhật ký của nàng có thể xuất hiện trước mặt ta, nha đầu, người có thể cho ta biết nàng hiện đang ở đâu hay không. Thấy vẻ mặt tôn giả áo xám thống khổ, mộ như nguyệt có chút không đành lòng, trầm ngâm một lúc nàng chậm rãi nói, nàng đi đến một nơi rất xa, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Đây là câu cuối cùng hoa phu nhân đã nói với nàng. Nếu có duyên thì sẽ có một ngày bọn họ gặp lại, chỉ cần không hồn phi phách tán, trên cái thế giới này không có gì không thể xảy ra. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tôn giả áo xám lau nước mắt ở khóe mắt cầm chặt quyền nhật ký trong tay giống như chân bảo sợ bị người cướp đi. Đúng rồi, nha đầu, ngươi và nàng là quan hệ gì? Mộ như nguyệt khẽ nhấp môi, đáy mắt có chút phức tạp, nàng là sư phụ ta. Ha ha, tôn giả áo sám tươi cười đầy mặt, không còn bộ dáng lạnh lùng lúc trước. Không ngờ cuối cùng nàng cũng thu được một đồ đệ, hơn nữa còn là một đồ đệ không tồi nha đầu ta và nàng là phu thê cho nên ta cũng là sư công của ngươi, hiện tại ngươi gọi một tiếng sư công cho ta nghe một chút. Bộ dáng tôn giả áo sám lúc này cẩn thận, ánh mắt tràn ngập mong chờ. Trường 1203 thư mời của tôn giả áo xám tám. Trên chán mộ như Nguyệt xuất hiện ba hàng hắc tuyến, ho khan hai tiếng nói chuyện của ta đã nói xong kê tiếp nói chuyện của ngươi đi. Chuyện của ta, tôn giả áo xám sừng sốt khó hiểu hỏi. Đúng vậy, mộ như Nguyệt gật đầu. Nếu ta đoán không sai thân thể ngươi đã sắp sửa dầu hết đèn tắt có thể duy trì đến hôm nay đúng là không dễ. Nghe vậy, tôn giả áo sám cười khổ nói, mấy năm gần đây ta hao tổn tinh thần vì nàng thân thể cũng suy sụp theo, nếu thật sự không thể đột phá tiếp sợ là sinh mệnh cũng không thể kéo dài được nữa. Chỉ cần không tới một bước cuối cùng, sinh mệnh liền không thể kéo dài vô hạn. Thực lực của tôn giả áo sám rất cường hãn, đã sống rất nhiều năm, nhưng sinh mệnh của hắn vẫn hữu hạn, nếu không tiếp tục đột phá thì không thể kéo dài. 3 năm, ta còn thời gian 3 năm, nhưng muốn đột phá trong vòng 3 năm này rõ ràng không có khả năng. Tôn giả áo xám lắc đầu thở dài, ta chỉ cảm thấy đáng tiếc là không thể gặp lại nàng một lần. 3 năm sao? Mộ Như Nguyệt nhíu mày, rồi trượt giãn ra. Trong vòng 3 năm này, ta sẽ luyện chế ra đan dược có thể giúp ngươi đột phá. Ngươi nói cái gì? Tôn giả áo xám trợn to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt thản nhiên của Mộ Như Nguyệt, "Ngươi nói, trong vòng 3 năm ngươi có thể giúp ta đột phá?" Ta không thể cam đoan nhất định thành công, nhưng ta sẽ dốc toàn lực. Đối với võ giả tu luyện, thời gian 3 năm là quá ngắn, chớp mắt đã trôi qua, nhưng nàng chỉ có thời gian 3 năm, cho nên việc trọng yếu và khẩn cấp lúc này là nâng cao thực lực. Trong sảnh yến hội, mọi người kinh ngạc nhìn mộ nhưng Nguyệt Bình Yên vô sự trở về trong lòng vô cùng chấn động. Nàng nàng còn sống trở về. Tôn giả áo xám thế nhưng tha cho nàng. Làm sao có thể, trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thân ảnh áo xám xuất hiện. Tôn giả áo xám, này đây là thế nào?" Trần Nghị áp chế sự không cảm lòng hỏi, "Nàng làm trái quy củ, vì sao Tôn giả bao che nàng?" "Quy củ?" Tôn giả áo xám cười lạnh, "Ngươi có chứng cứ gì chứng minh nàng đã thương người Trần gia ngươi?" "Huống chi, đây là quy củ lão phu đặt ra, lão phu muốn làm thế nào còn cần phải hỏi ý kiến các ngươi hay sao?" "Mặt khác, nhân dịp tụ hội hôm nay, lão phu có chuyện muốn tuyên bố." Hắn hơi ngừng một chút, nói tiếp Phong Bắc Bình Nguyên này, lão phu sẽ dùng làm quà gặp mặt cho Nguyệt Nha đầu, bất cứ kẻ nào cũng không được có ý kiến. Hắn nói là đưa cho mộ Như Nguyệt mà không phải là trả lại cho học viện. Cũng có nghĩa là học viện thần không có tư cách thu hồi Phong Bắc Bình Nguyên từ tay nàng. Nha đầu, ngươi có hài lòng với quyết định của sư công hay không? Tôn giả áo xám quay đầu nhìn mộ Như Nguyệt tươi cười lấy lòng. Nếu như hài lòng, vậy gọi một tiếng sư công ta nghe một chút. Oanh một tiếng sấm nổ vang trong lòng mọi người nhất thời bọn họ đều cho rằng lỗ tai mình có vấn đề kinh ngạc nhìn chằm chằm tôn giả áo xám bọn họ không nghe lầm chứ tôn giả áo xám muốn đưa phong bắc bình nguyên cho mộ như nguyệt hơn nữa còn tự xưng là sư công sắc mặt trần nghị tái nhợt thân thể lảo đảo suýt ngã chương một nghìn hai trăm linh bốn thư mời của tôn giả áo xám chín hai huynh đệ họ vương cũng trợn tròn mắt Khó trách lão đại thoải mái đi theo tôn giả áo sám, mà vô trần công tử cũng không lo lắng chút nào thì ra bọn họ còn có quan hệ này. Trời ạ, có tôn giả áo sám làm hậu thuẫn, sau này còn ai dám động vào bọn họ. Giờ khắc này, trong lòng hai huynh đệ họ vương cảm thấy may mắn chưa từng có. Nếu không phải ngày đó bọn hắn bắt chói mộ như nguyệt thì sẽ không bị nàng thu phục nói không chừng lúc này bọn họ vẫn chỉ là một đám cường đạo trên núi. Tôn giả áo sám ta còn bận chút chuyện cáo từ trước. Phương Bình Minh nhịn không được đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười ôm quyền với mộ như Nguyệt nói, chúc mừng quận chủ đại nhân, về sau nếu có yêu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Phương gia Tôn giả áo sáng quận chủ đại nhân, chúng ta cũng cáo từ trước. Tất cả mọi người đều đứng lên, muốn cáo từ rời đi, đúng lúc này, một thanh âm đạm mà kéo bước chân bọn họ lại. Nguyện trung thành với ta ta cho các ngươi lợi ích lớn nhất. Phương Bình Minh sừng sốt quay đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt của mộ như Nguyệt không biết quận chủ đại nhân có thể cho chúng ta cái gì. Một trăm vương linh đan, một ngàn vương cấp đan, hai ngàn thượng linh đan, năm ngàn phá linh đan. Không đợi những người khác kịp phản ứng, Phương Bình Minh đã dùng tốc độ nhanh nhất quay lại chỗ ngồi. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, không thể chống cự được dụ hoặc cũng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Trong các thế lực không phải không có đan dược sư, nhưng có thể cung cấp 100 vương linh đan cũng chỉ có một mình quận chủ đại nhân mà thôi. 100 vương linh đan tương đương với bồi dưỡng 100 cường giả đỉnh thần vương, đối với tứ đại gia tộc mà nói cũng coi như một thế lực không nhỏ. Quận chủ đại nhân từ nay về sau, phương gia chúng ta lấy ngươi làm đầu. Đồng gia chúng ta cũng vậy, còn có lâm gia. Mọi người sôi nổi tỏ rõ mình trung tâm, nghiễm nhiên quên mất tính toán lúc đầu càng vứt luôn chuyện vừa rồi nhục nhã mộ như nguyệt ra sau đầu. Chưa nói đến tôn giả áo xám là sư công của nàng, số đan dược này đã đồ thu mua nhân tâm. Sắc mặt trần nghị đỏ lên, nhìn tam đại thế lực nháy mắt biến thành phản đồ cuối cùng vẫn thở dài một hơi, xấu hổ nói quận quận chủ đại nhân thật xin lỗi. Lúc đầu bởi vì ngươi là thế lực ngoại lai cho nên ta mới tập hợp những người khác muốn đuổi ngươi đi Bây giờ ta biết mình phạm sai lầm nghiêm trọng rồi cho nên có thể cũng cho ta gia nhập hay không Tục ngữ nói kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt Chỉ có thằng ngốc mới vì tự tôn mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy Chờ mắt nhìn tam đại thế lực nâng cao thực lực mà Trần Gia không hề làm gì Vậy không phải đồng nghĩa với đẩy Trần Gia vào đường chết sao Tốt mộ như Nguyệt gật đầu quay đầu nhìn tôn giả áo sáng Sư công, sau này phiền ngươi thu hồi lệnh bài linh hồn của bọn họ, đối với bọn họ ta không quá yên tâm. Người của tứ đại gia tộc này đều âm hiểm ngoan độc, nàng không thể không có phòng bị. Lòng tôn giả áo xám đã sớm bị một tiếng sư công làm mềm nhũn vội vàng gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ giao lệnh bài linh hồn của bọn họ cho ngươi, cho dù bọn họ không muốn cũng phải giao ra. Lệnh bài linh hồn là lệnh bài dùng một mảnh nhỏ linh hồn của bản thân chế tạo thành. Sau khi bọn họ giao lệnh bài linh hồn ra, mộ như Nguyệt có thể lấy máu nhận chủ. linh 1205 thư mời của tôn giả áo sám mười. Từ đó về sau nàng sẽ là chủ nhân của bọn họ, bất kỳ ai sinh lòng phản bội, lệnh bài linh hồn có thể khiến bọn họ hồn phi phách tán. Cho nên, rất nhiều thế lực đều có loại lệnh bài này. Mà lệnh bài linh hồn cũng có thể nắm giữ sự sống chết của con người. Chỉ như nói, nếu lệnh bài linh hồn của Trần Nghị nằm trong tay mộ như Nguyệt khi Trần Nghị xảy ra chuyện gì, lệnh bài linh hồn sẽ tối lại, mộ như Nguyệt có thể thông qua lệnh bài biết được hắn đã chết. Vô Trần, chúng ta đi thôi. Mộ như Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khẽ cười nói. Hai người sóng vai đi dưới ánh trăng, thật lâu sau, dạ vô Trần dừng chân, ánh mắt thâm tình nhìn mộ như Nguyệt. Nguyệt Nhi, nàng ngày càng cường đại rồi, trong vòng nửa năm đã hoàn toàn nắm giữ phong Bắc Bình Nguyên. Mộ như Nguyệt dừng chân, xoay người nhìn nam nhân bên cạnh cười nói, nếu là chàng phòng trừng còn làm tốt hơn ta, nhưng mỗi lần đều là chàng đứng bên cạnh ta tự ẩn giấu hào quang của mình đi, nhường hết cho ta. Nam nhân này thực lực cường đại, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện che giấu bản thân, chỉ cần nàng không gặp phải khó khăn không thể giải quyết hắn nhất định sẽ nhường hết hào quang cho nàng. Có điều mộ như Nguyệt hơi nheo mắt hỏi, tại sao chàng lại nói chỉ cần ta gặp nguy hiểm, chàng có thể nháy mắt đến bên cạnh ta. Cho dù tốc độ chẳng nhanh cỡ nào cũng cần có thời gian. Ngón tay dạ vô trần run lên, rất nhanh liền khôi phục lại, hắn cười ta mị ôm mộ nhưng Nguyệt vào ngực cười nói, bởi vì ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng, chúng ta tâm ý tương liên, chỉ cần nàng có nguy hiểm ta đều sẽ cảm nhận được, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên cạnh nàng. Phải không, mộ nhưng Nguyệt có chút nghi ngờ cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Gia hỏa này nhất định có chuyện gạt nàng, Nguyệt Nhi, đừng nghĩ nhiều. Dạ vô trần ôm chặt nữ nhân mình yêu, Nhu Hòa nói, thật sự không có chuyện gì. Thấy hắn không muốn nhiều lời, mộ như Nguyệt cũng không hỏi nữa, nàng khẽ co mày nói, vô trần ta không hy vọng chàng có chuyện gạt ta, càng không muốn chàng vì ta mà gặp nguy hiểm, nếu không cả đời ta sẽ không tha thứ cho chàng. Dạ vô trần rũ mắt trong lòng cười khổ, nàng lúc nào cũng nhạy cảm cường hãn như thế, chỉ là một câu nói đã khiến nàng hoài nghi. Chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, xoay người đi tiếp. Dạ Vô Trần nhìn theo thân ảnh nữ tử đi xa, ánh mắt trầm xuống, nhàn nhạt nói, Bạch Trạch xuất hiện đi. Dưới ánh trăng, nam nhân như thiên thần chậm rãi đi đến, tóc trắng như tuyết bay múa trong đêm, mỹ đến kinh người. Tại sao không nói cho nàng biết? Bạch Trạch nhìn nam nhân trước mắt, nhàn nhạt hỏi, nếu nói, nàng nhất định sẽ không đồng ý, mà ta không muốn chuyện đó lại xảy ra lần nữa. Trong lăng mộ, nếu không có lực lượng tiểu hoàng nhi lưu lại, có lẽ ta đã không thể gặp lại nàng, cho nên ta mới quyết định lưu huyết loại vào trong thân thể nàng. Chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, ta có thể thông qua huyết loại đến bên cạnh nàng. Nhưng cái giá phải trả khi dùng bí thuật này chính là dùng thân thể chính mình để hoàn trả. Thay huyết loại đi vào địa ngục, thay thế nó đối mặt tất cả, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Bạch Trạch lặng lặng nhìn nam nhân trước mắt, trường 1206, thư mời của tôn giả áo sáng 11. Lúc này, nam nhân kia rốt cuộc hoàn hồn, dung nhan tuấn mỹ tà khí, đôi mắt tím tràn đầy ý cười. Nàng ở thần giới làm đế ta đi địa ngục làm vương, cũng chẳng có gì không tốt huống chi, một ngày đó chưa chắc sẽ xảy ra. Trong lòng bạch trạch khẽ run lên, từ kiếp trước hắn đã biết hai người đều yêu đối phương như mạng, dạ vô trần vì nàng mà dấn thân vào hiểm cảnh, dùng sinh mạng bảo hộ con nàng vì cứu người nhà của dạ vô trần mà thừa nhận thiên kiếp tan thành mây khói cũng chính vì sự si thình của dạ vô trần cho nên bạch trạch mới có thể buông tay dùng thân phận bằng hữu ở bên cạnh bảo hộ nàng vô trần bạch trạch các ngươi ở đó nói gì vậy đúng lúc này phía trước truyền đến thanh âm đạm mạc của nữ tử dạ vô trần cười cười chạy về phía nữ tử đứng dưới ánh trăng bạch trạch nhìn theo bóng dáng nam nhân chạy đi đáy lòng có chút phức tạp Hắn không ngờ giả vô trần có thể vô tình lấy được huyết loại, nhưng thứ này quá mức nguy hiểm, hắn và huyết loại đã đặt thành khế ước, huyết loại thay hắn làm một chuyện còn hắn phải trả giá cả cuộc đời mình. Chuyện xảy ra trong yến hội ở Nam Bình Chấn rất nhanh được truyền ra ngoài. Hai tổ tôn lăng gia đã là phế nhân khi nghe được tin tức này, sợ tới mức suýt ngất. Lúc này bọn họ mới biết có thể giữ được mạng là may mắn cỡ nào càng miễn bàn đến chuyện trả thù. Hiện tại, bọn họ không chỉ không có năng lực mà còn không có lá gan đó. Phải biết rằng, tôn giả áo xám là sư công của nàng, tứ đại thế lực cũng bị nàng thu phục, nếu bọn họ muốn tìm nàng báo thù thì có khác gì tìm chết. Đặc biệt là lăng thiên hiện tại hối hận muốn chết, sớm biết ra hòa kia có địa vị lớn như vậy, hắn cần gì đắc tội nàng. Tuyệt đối sẽ chạy rất xa, hận không thể cả đời không nhìn thấy nàng mới tốt. Trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi về mộ như Nguyệt nàng lại bế quan tu luyện quăng nhiệm vụ luyện chế đan dược chờ hải uy vừa từ thần môn trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh từ khi mộ như Nguyệt đến Nam Dương quận đến nay đã một năm rồi. Lúc này trên sơn cốc truyền ra hơi thờ cường đại, một tiếng rồng gầm chấn vang chân trời, sau đó trên bầu trời xuất hiện một con cự long màu trắng bay lượn Bạch long biến thành một luồng bạch quang từ trên trời hạ xuống trước mặt nữ tử đứng trong sơn cốc dung nhan tuấn Mỹ gợi lên một nụ cười. Mẫu thân ta rốt cuộc đột phá, có năng lực trợ giúp ngươi rồi. So với bộ dáng non nớt lúc trước tiểu bạch hiện tại trở nên cường đại uy vũ, thân thể cũng cao lớn hơn, không còn là thiếu niên ngây ngô nữa. Cùng lúc này, viêm tẫn và khiếu nguyệt cũng từ trong lăng mộ đi ra. Hiển nhiên, trong vòng nửa năm này, thực lực của bọn họ đã tiến bộ vượt bậc, viêm tẫn đã là thần vương cao cấp còn khiếu nguyệt cũng là thần vương trung cấp. Đều ra rồi sao? Vậy chúng ta đi thôi, khảo hạch cuối kỳ của học viện cũng sắp bắt đầu, chúng ta phải trở lại học viện trước khảo hạch mộ như Nguyệt Cười nói, ánh mắt hiện lên tia hoảng hốt. Từ biệt một năm, không biết Ly các nàng thế nào. Học viện thần, trong ký túc xá, Ly chống cằm, chớp chớp mắt nhìn hai người bạn cùng phòng, nói, đã một năm trôi qua, khảo hạch của học viện cũng sắp bắt đầu rồi, các người nói tại sao Nguyệt Nhi còn chưa trở về a. Chương 1207, thư mời của tôn giả áo xám 12. Thiên Diệp nhíu chặt mày, ngữ khí hơi lo lắng sốt ruột, phong bắc bình nguyên quá nguy hiểm, nàng lại chỉ là một thần tướng, cho dù trong tay có một đằng xà thượng cổ có thể hạ gục thần vương trong nháy mắt thì cũng rất khí có thể đứng vững gót chân ở đó, chắc sẽ không phải đã gặp nguy hiểm gì chứ. y liên không nói gì nhưng trong mắt cũng lộ vẻ lo lắng, thật lâu sau nàng mới nói, Nguyệt Nhi cát nhân có tự có thiên tướng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. a đột nhiên có tiếng cười lạnh từ ngoài cửa truyền vào ba người vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn ánh mắt thiên diệp trầm xuống ngươi lại tới đây làm gì ta tới báo cho các ngươi biết ngày mai sẽ tiến hành khảo hạch nếu có người vắng mặt sẽ bị xử lý thôi học tiêu vũ cười lạnh nói có điều ta nghĩ nàng còn sống hay không cũng chưa biết được ngươi thiên diệp đứng dậy muốn xông lên y liên cả kinh vội vàng bắt được cánh tay thiên diệp nói thiên diệp ngươi đừng xúc động Người mà xúc động sẽ trúng bẫy của nàng. Nghe Y Liên nói vậy, thiên diệp tận lực đè nén lửa giận trong lòng, hung hăng chừng mắt nữ tử đáng giận này. Tiêu vũ khẽ cao mày, lạnh lùng liếc Y Liên một cái. Trong ba người này, Y Liên xem như bình tĩnh nhất, nếu không có nàng ta ngăn cản, chỉ sợ thiên diệp đã động thủ trước rất nhiều lần rồi. Như vậy, mình cũng có đủ lý do giết nàng ta. Vướng bận tiêu vũ mắng một câu cười lạnh nhìn ba người ta cũng hy vọng ngày mai bốn người trong ký túc xá các ngươi đều sẽ xuất hiện đáng tiếc nói không chừng không có cơ hội ha ha ha phong bắc bình nguyên là nơi nào chứ mộ như nguyệt đến đó tuyệt đối không có khả năng còn sống hai ngày trước sư phụ đã phái người đến phong bắc bình nguyên tìm hiểu tin tức nói vậy hẳn là mấy ngày nữa sẽ có tin vui truyền đến dứt lời tiêu vũ liền xoay người rời đi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt ba người thôi Y Liên lắc đầu nói, tất cả chờ Nguyệt Nhi về rồi nói sau. Wow, chịu áp lực suốt một năm trời, thiên diệp suốt cuộc nhịn không được nhào vào lòng Y Liên khóc sống lên. Y Liên, nàng sẽ trở về sao? Đều tại ta hại nàng, nếu không phải vì ta thầy cho tiêu vụ cũng sẽ không đối phó nàng, đến một nơi như phong bắc bình nguyên, khả năng nàng còn sống là rất nhỏ. Trong lòng Y Liên có chút phức tạp nhìn thiên diệp khóc sống, tâm đột nhiên trầm xuống, ngữ khí kiên định, nàng nhất định sẽ trở về. Mộ như Nguyệt không ở đây, nàng chính là chỗ dựa của mọi người, nếu ngay cả nàng cũng tin mộ như Nguyệt đã chết vậy hai người kia phải làm sao bây giờ. Cho nên, bất luận thế nào nàng nhất định phải tiếp tục kiên trì. Ách, ở đây xảy ra chuyện gì sao? Đột nhiên, một thanh âm kinh ngạc từ ngoài cửa truyền đến, thanh âm quen thuộc kia làm ba người toàn thân cứng đờ, vẻ mặt không dám tin ngẩng đầu nhìn nữ từ ngoài cửa. Cái này mộ như Nguyệt thấy vẻ mặt các nàng như vậy, bất giác sờ sờ mặt mình, nghi hoặc hỏi trên mặt ta có gì à? Sao các ngươi nhìn ta như vậy? Loại ánh mắt này làm nàng sờn tóc gáy. thiên Diệp nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt trên mặt còn vương nước mắt chưa lau thậm chí mắt cũng không dám chấp một cái. Trường 1208 thư mời của tôn giả áo sáng 13. Sợ chỉ cần chấp mắt là mộ như Nguyệt sẽ biến mất không thấy. ngươi ngươi còn sống, nữ nhân này thật sự còn sống. Ta cũng không phải đi chịu chết, các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì. Vừa dứt lời, ba người thế nhưng đồng thời nhào về phía mộ như Nguyệt, ánh mắt như lang như hổ của các nàng làm mộ như Nguyệt sở tới mức lui lại vài bước. Nguyệt nhi, ly già ôm chặt mộ như Nguyệt hận không thể hung hăng cắn nàng một cái, chẳng qua đây cũng chỉ là tưởng tượng thôi. Thật tốt quá, ngươi trở về rồi, chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết. Đó là các ngươi nghĩ như vậy, y liên trợn trắng mắt. Ta vẫn luôn tin tưởng nàng còn sống, là các ngươi không nhìn thấy thi thể nàng, cũng không nghe được lời đồn đãi nàng đã chết thì đã vội vàng tin lời tiêu vũ nói. Lisa ngượng ngùng lè lưỡi, nói còn không phải là vì ta nghe nói các đệ tử bị phái đến phong Bắc Bình Nguyên đều có đi mà không có về sao. Nguyệt Nhi đã đi một năm trời còn chưa trở về ta mới tưởng rằng mấy người đó thật sự giết Nguyệt Nhi, có điều Nguyệt Nhi, người ở đó rốt cuộc làm gì vậy? Sao ta có cảm giác thực lực của ngươi hình như mạnh hơn rồi? Cái này mộ như Nguyệt nhún vai, nói chuyện này không thể nói rõ trong chốc lát được nhưng mà ta có quà tặng cho các ngươi. Cái gì? ly gia tròn mắt nghiêng đầu hỏi. Mộ như Nguyệt cười khẽ, lấy ra ba viên linh thạch cao cấp đưa cho ba người. Đây là ba linh thạch cao cấp có thể giúp các ngươi đột phá tới thần vương sơ cấp. Ngày mai chính là khảo hạch rồi, các ngươi phải nâng cao thực lực lên mới có thể thông qua khảo hạch lần này. Linh linh thạch cao cấp, thiên diệp trợn tròn mắt giật mình nhìn mộ như Nguyệt. Mặc dù nàng là công chúa của đế quốc cũng chưa từng nhìn thấy đồ vật chân quý như thế, vậy mà mộ như Nguyệt mắt cũng không nháy liền tặng linh thạch cao cấp cho bọn họ. Nhất thời, trong lòng thiên diệp ngũ vị tạp trần, đối với mộ như Nguyệt, nàng thật sự không biết phải báo đáp thế nào. ly gia không hề khách khí nhận lấy cho mộ như Nguyệt một cái ôm thật chặt. Nguyệt Nhi, người đối với ta thật sự quá tốt, về sau ta liền bán mình cho ngươi, làm nha hoàn của ngươi cả đời. Tuy Y Liên không biểu lộ trực tiếp như Lisa nhưng vẫn yêu nhã cười nói, Nguyệt Nhi ta nợ ngươi quá nhiều ân tình, cả đời này không thể trả hết nhưng sau này chỉ cần ngươi nói một câu Y Liên ta núi đao biển lừa quyết không chối từ. Có lời này là đủ rồi. Mộ như Nguyệt mỉm cười, vỗ vỗ vai Y Liên, nói, sau này có yêu cầu ta tuyệt đối sẽ không khách khí với các ngươi, hiện tại các ngươi đi hấp thu năng lượng linh thạch tiến hành đột phá trước đi. Được, Lisa và Y Liên nhìn nhau, sau đó cùng đi về phòng mình. Nhưng từ đầu đến cuối thiên diệp lại không có bất cứ động tác gì. ngươi không đi sao, mộ như nguyệt nhướng mày, nhìn thiên diệp. Ngày mai là trận đầu tiên, khảo hải cấp bậc học viên, xem trong một năm nay các ngươi đã tiến bộ bao nhiêu, nếu như không có tiến triển gì sẽ bị học viện khai trừ. Thiên Diệp nắm chặt linh thạch trong tay, đáy mắt hiện lên một tia sáng, cười lạnh nói thời điểm ta mới vào học viện là thần tướng trung cấp hiện tại đột phá đến thần tướng cao cấp đã đủ ứng phó trận đầu khảo hạch cho nên chờ trận đấu ngày mai kết thúc ta mới hấp thu linh thạch. Trường 1209, thư mời của tôn giả áo sáng 14. Thiên Diệp làm như vậy cũng có sự tính riêng của nàng. Nàng muốn khiến tiêu vũ là thần vương sơ cấp cho rằng nàng mới chỉ là một thần tướng trung cấp, sau đó trong trận khảo hạch kế tiếp tiêu vũ mới tự đến khiêu chiến với nàng. Mà nàng muốn nhân trận chiến đó dừa mối nhục năm xưa. Làm tiêu vũ hiểu rõ nàng không phải chỉ biết dựa vào thân phận công chúa hoàng gia. Mộ như Nguyệt nhìn ra ý nghĩ trong lòng thiên diệp cười nhạt nói ta ủng hộ hành động của ngươi cho nên ta sẽ không giúp ngươi đối phó tiêu vũ kẻ thù của ngươi nên để chính ngươi động thủ Thiên Diệp khẽ nhấp môi, không nói lời nào. Nếu chỉ là vì tề mặc nàng sẽ không động thủ với tiêu vũ bởi vì nàng đã bỏ qua nam nhân kia. Nhưng tiêu vũ ngàn không nên vạn không nên gây phiền toái cho nàng, còn đối phó với bạn cùng phòng của nàng. Trong suốt một năm này, ba người đã không ít lần bị tiêu vũ hãm hại, chỉ vì kỹ không bằng người mà phải nhịn xuống. Người nói cái gì, trong phòng, Chu Mẫn đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt xét lạnh. Mộ như Nguyệt đã trở lại. Đám người ở phong Bắc Bình Nguyên không giết nàng. Chẳng lẽ nàng không hoàn thành nhiệm vụ mà tùy tiện tìm một chỗ nào đó để trốn? Chu Mẫn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, một thần tướng bị phái đến Phong Bắc Bình Nguyên, các thế lực ở đó nhất định sẽ không buông tha cho nàng. Sư phụ tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Vũ nhíu mày cực kỳ không cam lòng nhưng lại không thể làm gì. Yên tâm đi, sắp tới còn có khảo hạch nhất định sẽ phải thi đấu, đến lúc đó ta có thể tìm người lấy mạng nàng. Đáy mắt chu mẫn xẹt qua một tia âm lãnh, lúc nhìn tiêu vũ lại lộ vẻ từ ái giống như đang nhìn nữ nhi của mình. Nhưng tiêu vũ không phát hiện điều này, nàng còn đang mãi suy nghĩ cách giải quyết bốn nữ nhân đáng ghét kia. Phải biết rằng, thời gian này tề mặc thường xuyên theo đuổi thiên diệp, nhìn bạn trai mình theo đuổi nữ tử khác làm nàng cực kỳ khó chịu, hận không thể giết thiên diệp. Tiêu vũ cắn chặt môi, bất luận thế nào nàng cũng để nữ nhân kia có được tề mặc. Sáng sớm hôm sau, trên quảng trường học viện có rất đông người tụ tập. Tất cả mọi người đều trâu đầu ghé tai bàn luận, ánh mắt thường xuyên liếc về phía mộ như Nguyệt cách đó không xa. Nàng chính là mộ như Nguyệt ở Trung Ký Túc Xá với Thiên Diệp. Đúng vậy, ta đã gặp nàng trong khảo thí nhập học một năm trước nhưng không phải nàng đã bị Chu Mẫn Trưởng Lão Phái đến Phong Bắc Bình Nguyên sao? Chẳng lẽ cũng vì mấy thế lực ở đó quá cường đại nên bị bọn họ đuổi về? Ha ha, ta nghe được một vài tin tức nghe nói sau khi Chu Mẫn Trưởng lão giao nhiệm vụ cho nàng, nàng cũng không đến Nam Dương quận mà tùy tiện tìm chỗ trốn, chờ đến khảo hạch cuối kỳ mới trở về. Thật hay giả, vậy không phải là lừa gạt Chu Mẫn Trưởng lão sao? Không sợ Chu Mẫn Trưởng lão tính sổ. Đương nhiên là thật tin này là người trong phủ Chu Mẫn Trưởng lão truyền ra, nếu Chu Mẫn Trưởng lão đã phái nàng đi làm nhiệm vụ tất nhiên sẽ cho người giám sát nàng, cho nên tin này hẳn không phải là giả. Thực tế, Chu Mẫn không hề phái người giám sát mộ như Nguyệt. Bởi vì Chu Mẫn cho rằng mộ như Nguyệt đến đó sẽ không thể sống tốt cho dù không chết cũng sẽ bị bọn họ khi dễ thê thảm cần gì phải lãng phí nhân lực giám sát nàng. Trường 1210, thư mời của tôn giả áo sáng 15. Cho nên chờ đến trước kỳ khảo hạch Chu Mẫn mới phái người đến phong Bắc Bình Nguyên tìm hiểu tin tức của mộ như Nguyệt đáng tiếc bây giờ còn chưa trở về. Nhưng dựa theo tưởng tượng của Chu Mẫn chính là những lời nghị luận trong học viện. Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, một thân ảnh cao lớn từ phía dưới đi lên đài, vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm lãnh trầm nói ta là lục chấn, người khảo hạch các ngươi lần này, kế tiếp ta sẽ bắt đầu tiến hành trận đầu khảo hạch, ai được ta gọi tên sẽ tiến lên làm thí nghiệm cấp bậc, để ta xem các ngươi có tiến bộ hay không, những người không có tiến bộ thì không cần tham gia trận đấu kế tiếp. Nói tới đây. Hắn ngừng một chút bởi vì suốt một năm mà không tiên bộ được chút nào chứng tỏ thiên phú của người quá kém, hoặc không đủ nỗ lực để tử như vậy học viện chúng ta không cần. Nhất thời tâm tình mọi người đều trở nên khẩn trương. Nếu bị học viện khai trừ nhất định gia tộc sẽ mất hết thể diện, bọn họ không chịu đựng nổi thất bại như vậy. Được rồi, học viên thứ nhất chương chính lên thí nghiệm. Lục Trấn lấy ra một thanh ngọc giản, nhìn họ tên ghi trên đó, nghiêm túc nói. Một đám đệ tử được hắn gọi tên lần lượt tiến lên thí nghiệm, có người không giấu được hưng phấn, cũng có người mất mát cúi đầu yên lặng đứng trong đám người. Chẳng mấy chốc gần một nửa đệ tử đã thông qua thí nghiệm, thời điểm Lục Chấn đọc cái tên kế tiếp, ánh mắt mọi người bất giác nhìn qua. Thiên Diệp, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thiên Diệp thong thả tiến lên, cùng kính nói, "Lục Chấn đại nhân." "Bắt đầu đi." "Vâng." Thiên Diệp dồn hết toàn lực vào nắm tay, dùng sức đấm vào khối thạch thí nghiệm oanh một tiếng, sau đó thu hồi nắm tay. Thần tướng cao cấp đột phá một bậc thông qua. Trong vòng một năm có thể từ thần tướng trung cấp đột phá tới thần tướng cao cấp, không phải thiên tài thì không thể làm được. Nhưng dù vậy tiêu vũ vẫn không thèm để nàng vào mắt. Đối với tiêu vũ, thực lực thần tướng cao cấp vẫn quá yếu. Tiếp theo, Lisa. Trước ánh mắt của mọi người, Lisa bước lên đài thí nghiệm, nắm đấm nhỏ vừa đấm vào khối thạch liền hiện lên một tia sáng, làm mọi người sửng sốt. Thần vương, CMN nàng thế nhưng đột phá đến thần vương phải biết rằng lúc mới vào học viện ly gia chỉ là một thần tướng trung cấp thôi chỉ mới một năm đã đạt tới cảnh giới thần vương sau ly gia là y liên cấp bậc cũng giống ly gia dừng lại ở cảnh giới thần vương mọi người đều chết lặng ngây ngốc nhìn nữ thủ yêu nhã bước xuống đài thật lâu không hồi phục tinh thần cuối cùng mộ như nguyệt vừa nghe lời này tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm mộ như nguyệt Nếu bọn họ nhớ không nhầm thì khi mới vào học viện thực lực của nàng chỉ là một thần tướng sơ cấp, không biết qua một năm sẽ tiến bộ thế nào. Bất quá, dù có tiến bộ thì cũng chỉ đạt tới đỉnh thần tướng là cùng, không thể nào đột phá đến thần vương được nếu không thiên phú bực này thật sự quá biến thái. Mộ như Nguyệt chậm rãi đi lên giữa đài, đạm mặc nhìn Lục Trấn ngồi bên cạnh khối thải thí nghiệm hỏi có thể bắt đầu hay chưa. Trường 1211, giết sạch tất cả một. Lục Trấn khẽ gật đầu với mộ như Nguyệt nói có thể. Dứt lời, nắm đấm của mộ như Nguyệt bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt hung hăng đánh về phía thạch thí nghiệm, khối thạch lập tức phát ra ánh sáng trói mắt tỏa ra bốn phía. Này đây là thần vương trung cấp, CMN, nàng thế nhưng đột phá tới thần vương trung cấp. Phải biết rằng thời điểm mới vào học viện, mộ như Nguyệt chẳng qua chỉ là thần tướng sơ cấp mà thôi, trong ngắn ngủi một năm đã đột phá đến cấp bậc này, nữ nhân này biến thái sao? Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh căn bản không dám tin vào cảnh tượng vừa thấy. Nguyệt Nhi, Ly Gia thấy Mộ Như Nguyệt đi xuống, vội vàng chạy qua, hưng phấn nói: "Ngươi đột phá thần vương trung cấp rồi." Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ cười nhạt nhìn ba người bên cạnh, nhướng mày nói: "Chúng ta đi thôi." Sau đó, trước ánh mắt ghen ghét cùng khiếp sợ của mọi người, đi thẳng ra khỏi quảng trường. Tiêu Vũ siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu mới đè nén được lửa giận trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bất luận thế nào ta nhất định phải khiến bọn họ bị trục xuất khỏi học viện." Hận Làm sao có thể không hận, nếu không phải vì mộ như Nguyệt nàng đã sớm giết chết Y Liên và Thiên Diệp trong bí cảnh rồi, nhưng cuối cùng lại bị nữ nhân này phá hỏng. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai tiêu vũ thân thể nàng chấn động, quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh mí môi nói, sư phụ. Tiêu vũ, sư phụ nhất định sẽ giúp ngươi, những người ngươi không muốn nhìn thấy ta nhất định sẽ làm các nàng biến mất khỏi thế giới này. Đáy mắt chu mẫn xẹt qua một tia âm lãnh gần từng chữ một. Tiêu vũ ngơ ngác nhìn Chu mẫn, trong lòng cảm thấy ấm áp từ sau khi vào học viện, sư phụ vẫn luôn giúp đỡ nàng, nếu không nàng cũng không trưởng thành được như bây giờ. Sáng sớm hôm sau, trên quảng trường lại tụ tập một mảnh đông nghịt. Lục Trấn đứng trên đài cao thanh giọng nói, trải qua trận thí nghiệm hôm qua, trong học viện đã có thêm mấy vị thiên tài kế tiếp chính là trận thứ hai của kỳ khảo hạch nội dung trận này là chua sát ma thú. Chỉ cần giết được một số lượng ma thú nhất định thì có thể thông qua. Lục Chấn nhàn nhạt nói tiếp, nếu các ngươi đã chuẩn bị tốt, ta sẽ quyết định ai là người đầu tiên bằng phương pháp rút thăm. Trong trận này có tổng cộng 1000 ma thú, trong đó có 100 ma thú thần vương sơ cấp, 10 ma thú thần vương trung cấp, sau khi vào gặp được ma thú loại nào hoàn toàn dựa vào vận khí của các ngươi. Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh, trong trận này có 10 ma thú thần vương trung cấp, nếu vận khí không tốt ngay cả mạng cũng không còn. Mọi người lập tức châu đầu ghé tai nghị luận. Tốt nếu các ngươi đều không có ý kiến gì, vậy ta bắt đầu rút thăm. Lục chấn đảo mắt qua đám đệ tử phía dưới, đưa tay vào trong hộp thăm, rất nhanh đã cầm ra một mảnh giấy trắng. Hắn cẩn thận mở mảnh giấy ra, nhìn nội dung bên trong, nói, người đầu tiên, mộ như Nguyệt. Nguyệt Nhi, đám ly gia biến sắc vội vàng nhìn về phía mộ như Nguyệt. Tuy thực lực mộ như Nguyệt là thần vương trung cấp nhưng trong đó lại có người ma thú thần vương trung cấp A. Trường 1212, giết sạch tất cả hai. Nếu vận khí không tốt gặp phải mấy con ma thú đó, phòng trừng sẽ không có khả năng chiến đấu. Mộ như Nguyệt không nói gì tiến lên hai bước nhìn lục chấn nói có thể bắt đầu chưa. Tốt lục chấn tán thường nhìn mộ như Nguyệt những người khác khi nghe nói đến mười ma thú thần vương trung cấp đều biến sắc duy chỉ có nàng trước sau vẫn bình tĩnh thản nhiên, giống như chuyện này đối với nàng rất bình thường. Bên kia cánh cửa đó chính là trận ma thú, có gặp được ma thú cấp thấp hay không thì phải xem vận khí của ngươi, chỉ cần giết được 20 ma thú là có thể thông qua. Mộ như Nguyệt khẽ cao mày nhìn về phía cánh cửa cách đó không xa, hơi nao nao trận pháp. Trận ma thú này chính là một trận pháp, nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức đi về phía trận pháp kia, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hiện tại mộ như Nguyệt đang ở giữa một khu rừng rậm, bóng đêm ảm đạm, xung quanh nàng là vô số ma thú thần sắc dữ tợn Hai mươi ma thú, mộ như Nguyệt cười lạnh. Ta thấy nơi này hẳn là có hai ngàn ma thú. Chủ nhân, một ánh lửa xẹt qua, hỏa phượng đã đứng trước mặt mộ như Nguyệt. Đồng thời đằng xa thượng cổ cũng nâng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to tròn nhìn đám ma thú vây quanh bọn họ. Hỏa phượng đằng xa giết sạch chúng nó. Vâng, chủ nhân, hỏa phượng giống to một tiếng, nhanh chóng lao vào đám ma thú. Cùng lúc này, trên quảng trường, chu mẫn nở nụ cười âm hiểm. Sư phụ. Tiêu vũ quay đầu nhìn chu mẫn, nói, ngươi có động tay động chân trong đó sao? Đúng vậy, tiêu vũ, ngươi xem đi, sư phụ sẽ mau báo thù cho ngươi. Nàng cười lạnh thần sắc càng thêm âm trầm, khủng bố. Đúng lúc này, một thanh âm hoảng sợ truyền đến, lục chấn đại nhân, đại sự không tốt. Lục chấn cao mày, liếc mắt về phía người lão đào chạy đến, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại đại nhân, trận pháp xảy ra vấn đề. Cái gì? Tìm mọi người run lên, đồng loạt nhìn về phía người tới. Là thiên trận đại sư phái ta tới nói với lục chấn đại nhân, trận pháp bị người khác động tay động chân, trừ phi giết sạch ma thú trong đó, nếu không sẽ không thể ra ngoài. Oanh, lời này giống như xét đánh giữa trời quang, làm đám người thiên diệp tái mặt. Ngay cả y liên trước nay đầu óc vẫn luôn bình tĩnh, giờ phút này sắc mặt cũng tái nhợt. Phải giết toàn bộ ma thú mới ra ngoài được nói cách khác mộ nhưng Nguyệt chỉ có hai kết cục một là chết trong tay ma thú, hai là bị nhốt trong trận pháp cho đến khi giết hết ma thú mới có thể đi ra. Nhưng hiển nhiên để sống sót giữa hàng ngàn ma thú như vậy cực kỳ khó khăn kết cục cuối cùng có khả năng sẽ là. Lục chấn toát mồ hôi lạnh vội vàng nói còn không mau mời thiên trận đại sư tới sửa lại trận pháp. Thiên trận đại sư đang sửa chữa nhưng ít nhất cũng phải một tháng. Một tháng lục chấn lảo đảo vài bước bất giác lắc đầu cười khổ một tháng làm sao nàng có thể chống đỡ một tháng không ngờ trong lúc khảo hạch lại xảy ra chuyện như thế nếu đổi lại là đệ tử khác thì không nói cố tình lại là một thiên tài như nàng nếu nàng chết tất nhiên sẽ là tổn thất của học viện chương một nghìn hai trăm mười ba giết sạch tất cả ba là các ngươi Thiên Diệp dường như nhớ tới điều gì, điên cuồng quát về phía thầy trò tiêu vũ, người có thể bóp méo trận pháp còn muốn đẩy nàng vào chỗ chết, không ai khác ngoài các ngươi. Người các ngươi muốn đối phó là ta có liên quan gì tới nàng? Tại sao lần nào cũng muốn hại chết người vô tội? Sắc mặt Chu Mẫn trầm xuống, lạnh giọng nói, đó là tân học viên năm nay sao? Đúng là không có tố chất hàm dưỡng, ngươi như vậy là tôn sư trọng đạo. Ngươi Thiên Diệp còn muốn nói gì đó lại bị Chu Mẫn cướp lời. Thật không biết loại người này làm thế nào lẫn vào học viện chúng ta. Cho dù sau này rời khỏi học viện thì cũng là phế vật. Chẳng những câu dẫn nam nhân của người khác mà còn trăm phương ngàn kế muốn hãm hại đồ nhi ta, ngươi cho rằng ai cũng âm hiểm xảo trá như ngươi sao. Vì đạt được mục đích mà không tư thủ đoạn, nếu ta muốn hại bằng hữu của ngươi cần gì phải dùng cách này. Chỉ cần ta nói một câu, nàng lập tức cuốn gói ra khỏi học viện. Chẳng qua cái nàng muốn không phải là đuổi mà là mạng nàng ta. Thiên Diệp, Y Liên hồi phục tinh thần, đè chặt tay Thiên Diệp xuống, lạnh lùng nhìn Chu Mẫn. Hy vọng các ngươi không làm loại chuyện này, nếu không ta sẽ khiến các ngươi hối hận. Ly gia biết Y Liên nói được làm được, bởi vì tuy gia thế của Y Liên không thể so với học viện thần, nhưng muốn đối phó Chu Mẫn vẫn cực kỳ dễ dàng, nếu chuyện này thật sự do các nàng làm, nàng nhất định sẽ khiến các nàng hối hận vạn phần. Chu Mẫn cười lạnh, không cho là đúng nói, ta là trưởng lão của học viện, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Nói không chừng là các ngươi muốn vu oan đồ như ta nên tự bày ra. Ly gia trợn tròn mắt, nàng gặp nhiều người vô sỉ rồi, nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ đến mức này. Chuyện trận pháp nhất định liên quan đến Chu Mẫn, vậy mà nàng ta còn không quên hát nước bẩn lên đầu bọn họ. Y Liên không nói thêm gì nữa, lo lắng sốt ruột nhìn về phía cánh cửa. Hiện tại trong lòng nàng chỉ hy vọng mộ như Nguyệt có thể kiên trì một tháng, sau một tháng là có thể thành công cứu nàng ấy ra. Trong rừng rậm cuồng phong thổi qua phát ra tiếng vang sàn sạt. Gió mang theo mùi máu tươi khuếch tán khắp khu rừng. Mộ như Nguyệt lau mồ hôi lạnh trên trán nhìn ma thú xông tới ngày càng nhiều, khẽ cau mày, không phải hắn đã nói chỉ cần giết 20 ma thú là có thể rời đi sao. Hiện tại đã giết chừng 5.000 ma thú rồi mà vẫn bị nhốt trong trận pháp chẳng lẽ. Trận pháp này xảy ra vấn đề. Mộ như Nguyệt khẽ nhắm mắt cảm thụ lực lượng dao động xung quanh, đột nhiên, nàng mở mắt khóe môi hơi cong lên. Thì ra là thế, không sai, làn trận pháp xảy ra vấn đề. Trừ phi giết sạch toàn bộ ma thú, nếu không nàng sẽ bị nhốt trong trận pháp cả đời. Nếu hiện tại muốn sửa chữa trận pháp cũng không có đủ vật liệu cho nên chỉ có thể chiến đấu, bất quả cứ tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, cần phải dẫn dụ tất cả ma thú đến đây, diệt hết một lần. Dứt lời, trên tay nàng xuất hiện một cái bình sứ Mộ như Nguyệt vừa vung thuốc bột trong bình sứ ra ngoài, xa xa phía ngọn núi lập tức có vô số ma thú hùng hổ chạy đến. Tiểu Bạch khiếu Nguyệt viêm tẫn, các ngươi đều ra chiến đấu, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt bọn chúng. Chương một nghìn hai trăm bốn, giết sạch tất cả bốn. Vừa dứt lời liền có mấy luồng sáng bắn ra xuất hiện trước mặt mộ Như Nguyệt. Nàng rút cửu Thiên Long viêm kiếm ra oanh một tiếng, nhất kiếm phá thiên xé không chạm xuống, mặt đất đều bị sốc lên. Những ma thú chạy phía trước bị chém thành hai nửa, ngã trong vũng máu. Mọi người đồng loạt lao vào đám ma thú, sát khí lan tràn. Trên quảng trường, trận biến cố này đã khiến kỳ khảo hạch bị hoãn lại, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía cánh cửa cách đó không xa. Đã sắp một tháng, y liên thầm sốt ruột, một tháng không hề có tin tức của nàng, cũng không biết nàng còn sống hay đã chết. Trong lúc mọi người ở đây đang lo lắng, một thân ảnh già nua vội vã đi tới. Vừa trông thấy người nọ, hai mắt lục chấn sáng lên, vội nói thiên trận đại sư thế nào. Còn thiếu một bước cuối cùng, ta chỉ cần thay đổi tâm trận là có thể khôi phục trận pháp. Thiên trận đại sư giải thích một câu xong liền bước nhanh về phía trận Pháp. Giờ khắc này, khóe môi chu mẫn gợi lên một nụ cười lạnh lẽo. Đã qua một tháng, cho dù khôi phục trận Pháp, nàng cũng không có khả năng còn sống trở về. Oanh, thời điểm thiên trận đại sư đang bước về phía trận Pháp, một tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển vài cách trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một thân ảnh bài ti nhiễm máu từ trong trận Pháp đi ra. Nụ cười trên mặt chu mẫn cứng đờ, nhìn mộ như nguyệt chằm chằm như gặp quỷ toàn thân run rẩy. Này chuyện này không thể nào, nàng còn sống, nữ nhân này thế nhưng còn có thể sống sót dưới sự vây công của nhiều ma thú như vậy. Xảy ra chuyện gì, thiên trận đại sư ngây ngẩn, ta còn chưa kịp thay đổi tâm trận, làm sao nàng đi ra được. Chẳng lẽ, đột nhiên thiên trận dường như nghĩ tới điều gì, khiếp sợ trợn tròn mắt ngươi ngươi đã chu sát hết tất cả ma thú. Lời này giống như một tiếng sấm rơi vào tai mọi người. Thiên trận đại sư vừa nói cái gì? Mộ như Nguyệt thế nhưng giết hết tất cả ma thú. Chuyện này sao có thể xảy ra? Ta đã sớm nghe nói trong đó có hơn vạn đầu ma thú. Còn có 10 ma thú thần vương trung cấp kết quả nàng giết sạch tất cả chỉ trong một tháng. Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh vẻ mặt không dám tin nhìn mộ như Nguyệt. Y liên cười khổ trong lòng cũng bình ổn lại. Người này đúng là biến thái. Gặp một thiên tài biến thái như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ bị nàng hù chết. Mộ như Nguyệt khẽ cao mày nhìn thiên trận đại sư trước mặt nói, ngươi là người chế tạo trận pháp này. Đúng vậy, thiên trận đại sư gật đầu. Này, nha đầu, ngươi không xảy ra chuyện gì chứ? Mộ như Nguyệt không trả lời hắn mà hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy trận pháp của ngươi có vấn đề gì sao? Vấn đề, sắc mặt thiên trận có chút khó coi. Ta là đệ nhất luyện trận sư của học viện, trận pháp của ta sẽ có vấn đề gì? Vấn đề của ngươi là chỗ phương diện luyện chế, luyện trận pháp khác với luyện đan dược, đan dược sư dùng dược liệu làm nguồn năng lượng, luyện trận sư lại dùng ma thú và linh thạch là năng lượng, ngươi không cảm thấy trận pháp này không đủ độ khó sao. Nếu có thể thêm ma thú hệ hắc ám cộng thêm địa hình khó khăn hiểm trở có lẽ sẽ gia tăng độ khó, hơn nữa cách ngươi bày biện vị trí trận cũng không quá chính xác cho nên mới dễ khiến trận pháp xảy ra vấn đề. Trường 1215, Viện trưởng Đại Nhân 1 Sắc mặt thiên trận đại sư từ khinh thường biến thành khiếp sợ kinh ngạc nhìn chằm chằm mộ như nguyệt. Nhà đầu, người biết thuật luyện trận. So với luyện đan, thuật luyện trận ít được chú ý hơn. Ở thần giới có rất ít người lựa chọn thuật luyện trận cơ hồ đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên thiên trận không ngờ mộ như nguyệt sẽ biết thuật luyện trận. Có học sơ sơ, mộ như nguyệt cười nhạt. Nàng quả thật chỉ học được một chút thôi, nhưng chỉ một chút đó cũng đủ được lợi không ít. Dứt lời, mộ như nguyệt rời mắt nhìn nam nhân đứng trong đám người, ánh mắt đạm mạc trở nên nhu hòa. Trong một tháng này, đại khái chỉ có dạ vô trần biết rõ nàng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng dù vậy, nàng cũng biết vướng bận trong lòng hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này, đám người ồn ào náo nhiệt xung quanh đều biến mất cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Ánh mắt dạ vô trần dịu dàng như nàng toàn thân tản ra tia sáng nhu hòa. Khụ khụ. Lục Trấn hồi phục tinh thần, ho khan hai tiếng, nói bởi vì xảy ra chút biến cố cho nên khảo hạch sẽ tạm hoãn lại, chờ ngay mai tiếp tục, bây giờ các vị có thể giải tán rồi. Lúc nói chuyện tầm mắt hắn quét về phía mộ nhưng Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia sáng. Nhà đầu này quả thật là nhân tài. Nếu có thể tiến cử cho viện trưởng đại nhân, nói không trường học viện sẽ có thêm một thiên tài tuyệt thế. Nguyệt Nhi, người rốt cuộc làm thế nào vậy? Trong ký túc xá, hai mắt lê ra sáng ngời nhìn mộ nhưng Nguyệt vui sướng hỏi. Ngươi có nhìn thấy không, hôm nay hai thầy trò chu mẫn đều bị ngươi dọa thẳng. Các nàng đại khái không ngờ ngươi có thể tự phá vỡ trận pháp. Hừ, xem lần sau bọn hắn còn dám giờ trò hay không. Mộ như Nguyệt cười khẽ, không nói thêm gì, chỉ đổi đề tài. Sắp đến trận cuối cùng của kỳ khảo hạch rồi, các ngươi đều chuẩn bị tốt chưa? Hì hì, Lê Gia cười duyên, nói Nguyệt Nhi Thiên Diệp Y Liên ta tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng cho các ngươi. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau lưu lại học viện đây là lời thề của nàng bất luận thế nào trận đấu cuối cùng này không thể thua mộ như nguyệt đúng lúc này một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào mộ như nguyệt quay đầu nhìn lại thì thấy lục chấn từ ngoài cửa đi vào tầm mắt đào qua một lượt rồi dừng trên người mộ như nguyệt viện trưởng đại nhân cho mời viện trưởng mộ như nguyệt hơi sừng sốt Nàng đột nhiên nhớ tới hỏa phượng đã từng nói, viện trưởng học viện thần là người quen của vô vong, trước nay hành tung của viện trưởng rất thần bí cho nên nàng chưa từng nghe thấy tin tức gì. Hiện tại, viện trưởng thế nhưng muốn gặp nàng. Được, mộ như nguyệt nhíu mạch gật đầu nói, người đi trước dẫn đường, hiện tại ta lập tức đi gặp viện trưởng đại nhân thần bí kia. dứt lời trong mắt nàng xẹt qua một tia sáng, không biết viện trưởng này rốt cuộc là người thế nào. Viện trưởng đại nhân đang chờ ở sau núi, một cô nương mời đi bên này. Lục Trấn Ôm Quyền, gương mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt nhìn mộ Như Nguyệt cũng toát ra vẻ tán thưởng. Chương 1216, viện trưởng đại nhân hai. Sau núi, thời điểm mộ Như Nguyệt theo Lục Trấn đi vào sân thì nhìn thấy một thôn phụ cầm chổi quét thước. Phụ nhân kia cũng không phải rất đẹp, dáng người thon thả, toàn thân phủ một tầng bụi đất che đi bộ dáng vốn có. Lục Chấn đã dẫn người đến Thôn phụ lau mồ hôi trên chán, xoay người nhìn mộ như nguyệt. Nàng đánh giá mộ như nguyệt một lượt ánh mắt sắc bén, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Đứng trước ánh mắt sắc bén kia, mộ như nguyệt cảm thấy có chút áp bách nhưng cảm giác đó rất nhanh đã biến mất. Thôn phụ thu hồi ánh mắt sắc bén, cười nói, không tệ. Không tệ, quả thật là một hạt giống tốt lục chấn, người đi xuống ta có chuyện muốn nói với nàng. Vâng, viện trưởng đại nhân, viện trưởng, mộ như nguyệt sửng sốt. Nữ nhân dung mạo xấu xí này chính là người sáng lập học viện, vị viện trưởng đại nhân thần bí kia. Ha ha, rất thất vọng phải không? Nữ nhân kia cười nói, có phải ngươi đang nghĩ thân là viện trưởng học viện mà còn tự mình quét sân hay không? Không, mộ như Nguyệt lắc đầu. Tự mình làm mọi việc chẳng qua là vì thu thân dưỡng tính, đột phá thêm một bước thôi. Nữ nhân kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt, không ngờ nàng sẽ nói như vậy, bất giác cười khẽ, ngươi đúng là trầm ổn khác những người trẻ tuổi cùng trang lứa, nếu đổi lại là các đệ tử khác nhìn thấy bộ dáng này của ta, phòng trừng chỉ cảm thấy nghi ngờ chỉ có ngươi mới có thể nói ra lời như vậy. Mộ như Nguyệt không nói gì tiến lên cầm cái chổi trong tay nàng, nhẹ nhàng quét cho bụi trước mặt. Tu luyện vốn buồn tẻ, càng yêu cầu tĩnh tâm chậm rãi tu luyện, có đôi khi những chuyện người khác không để vào mắt này lại có thể làm ngươi tĩnh tâm. Ánh mắt nữ nhân nhu hòa, ngữ khí mềm nhẹ như gió, ngươi là một người trẻ tuổi không tuổi, bị mai một ở học viện thần thật đáng tiếc. Mộ như nguyệt nhướng mày, ngươi là viện trưởng học viện, lại đi hạ thấp học viện của mình. Ha ha, nữ nhân cười khẽ nói. Không phải ta hạ thấp học viện, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, học viện đương nhiên cường đại vô cùng nhưng đối với ngươi mà nói, xác thật là mai một nha đầu, là một người tu luyện, phẩm tính là quan trọng nhất, năng lực của ngươi không tệ tính tình trầm ổn bình tĩnh cho nên ta tin sẽ có một ngày ngươi vang danh ở thần giới nhưng mà không biết tại sao, ngươi làm ta nhớ đến một cố nhân. Ngón tay mộ như nguyệt run lên, dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn nữ nhân phía sau, cố nhân mà ngươi nói là... Là người ta yêu, viện trường cười khẽ, nụ cười không hề có cảm giác thương cảm, chỉ nhẹ nhàng như gió. Nhưng hắn lại yêu một nữ nhân khác tuy nữ nhân kia đã chết trong lòng hắn vẫn chỉ có một mình nàng ấy. Có điều, đối với ta mà nói, có thể lấy thân phận bằng hữu chi kỳ đứng phía sau hắn là đủ rồi, nhiều năm như vậy ta chưa từng hy vọng xa vời hắn có thể nhìn ta nhiều một chút bởi vì nam nhân như hắn cũng chỉ có giai nhân khuyên quốc khuyên thành như nàng ấy mới xứng đôi. Nam nhân kia đâu, sau đó hắn thế nào? Nam nhân kia nàng cười khổ, mất tích ta đã tìm kiếm rất nhiều năm cũng không tìm được tung tích của hắn, có lẽ hắn đã cùng nàng gặp lại ở một thế giới khác như thế ta cũng chỉ có thể chúc phúc bọn họ hạnh phúc bên nhau cả đời. Trường 1217, Viện trưởng Đại nhân 3 Có lẽ là phát hiện mộ như Nguyệt có chút không thích hợp viện trưởng quay đầu nhìn nàng, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Mộ như Nguyệt hồi phục tinh thần, lắc lắc đầu, đôi mắt đen phức tạp nhìn nữ nhân trước mắt. Ta có thể biết nam nhân kia là ai hay không? Nữ nhân hơi sừng sốt cười nói, trong cảm nhận của mọi người, hắn là ma quỷ, nhưng trong lòng ta hắn là anh hùng. Là một nam nhân nguyện ý trả giá tất cả vì thê tử của mình, thậm chí phải phạm vào huyết tinh giết chóc. Cái gọi là giận dữ vì hồng nhan đại khái là như thế đi, mà tên của hắn người người đều biết nam nhân kia chính là thuyệt thế cường giả ngàn năm trước vô vong. Tim mộ như nguyệt đột nhiên run lên, thì ra, hắn và viện trưởng có quan hệ như vậy. Có điều, đối với nữ nhân trước mắt trong lòng mộ như Nguyệt tràn đầy khâm phục. Cho dù nam nhân mình yêu cười nữ từ khác nàng vẫn lựa chọn yên lặng trả giá yên lặng đứng phía sau, những người khác thống hận hành vi của hắn, chỉ có nàng vẫn coi hắn là anh hùng. Nữ nhân trí tình trí nghĩa như vậy, sao có thể không làm nàng bội phục? Nhất thời, mộ như Nguyệt không biết có nên nói ra thân phận của mình hay không? Viện trưởng, nhiều năm trả giá như vậy, ngươi hối hận không? Hối hận? Nữ nhân cười cười, lắc đầu nói, yêu một người, mà kệ trả giá nhiều hay ít cũng sẽ không hối hận bởi vì yêu hắn chính là lựa chọn của bản thân ta. Dù cô tịch như thế cả đời cũng sẽ không hối hận tiểu gia hỏa chờ sau khi ngươi gặp được nam nhân ngươi yêu thì sẽ hiểu được cảm giác của ta hiện tại ta đã tìm hắn ngàn năm trước khi tìm được hắn ta tuyệt đối không từ bỏ. Nhìn nữ từ trước mặt trong lòng mộ như miệt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nói gì cho phải. Cũng may, ít nhất nam nhân nàng yêu cũng yêu nàng. Viện trưởng, mộ Như Nguyệt vừa định nói gì đó, lại bị thanh âm mềm nhẹ của nữ nhân cắt ngang. "Sợ dĩ ta nói với ngươi nhiều như vậy là vì ngươi thật sự quá giống hắn, bất luận là tính cách đạm mạc bình tĩnh hay khí chất đều rất giống, cho nên chúng ta cũng rất hợp ý nhau, ngươi đừng gọi ta là viện trưởng, nếu không ngại thì cứ gọi ta là Ngữ Di đi." Lâm Nhược Ngữ cười nói. Không biết vì sao, nàng nói vậy làm mộ Như Nguyệt có cảm giác thân thiết khóe môi cong lên, cười gọi, "Ngữ Di?" Ánh mắt lâm nhược ngữ càng thêm nhu hòa, mỉm cười nói ta không có nữ nhi cũng không có đồ đệ cô độc nhiều năm như vậy thật vất vả mới gặp được tiểu gia hỏa ngươi, về sau tới bồi ta nhiều một chút hiện tại về cơ bản ta đều ở đây tĩnh tâm tu luyện. Được, mộ Như nguyệt cười đáp, bất luận là vì lâm nhược ngữ có quan hệ với vô vong hay vì là viện trưởng học viện nàng đều sẽ đến đây tìm nàng ấy. Đúng rồi. Có lẽ nhớ tới điều gì, lâm nhược ngữ nhíu mày hỏi, lục chấn nói cho ta biết trận pháp mà ngươi tham gia khảo hạch xảy ra vấn đề. Khiến ngươi bị nhốt bên trong một tháng, cuối cùng phải chu sát tất cả ma thú mới ra được. Mộ như Nguyệt khẽ gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Đang êm đẹp sao trận pháp lại xảy ra vấn đề. Lâm nhược ngữ cười lạnh, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén, lão gia hòa thiên trận kia cũng quá vô dụng, lần sau phải hào hảo giáo huấn hắn một chút nha đầu ngươi yên tâm chuyện này ngữ di nhất định sẽ cho ngươi một công đạo chương một nghìn hai trăm tám thần vương cao cấp một lúc nói lời này thần sắc lâm nhược ngữ thiên định trong mắt ẩn chứa hàn ý lạnh thấu xương mộ như nguyệt khẽ nhấp môi cũng không nói thêm gì nàng vẫn rất có hảo cảm với nữ nhân này có điều trước khi điều tra rõ chuyện gì xảy ra nàng không muốn cho bất kỳ ai biết quan hệ giữa nàng và vô vong nha đầu lâm nhược ngữ vỗ vỗ vai mộ như nguyệt thần sắc nhu hòa Ta đánh giá cao tiền đồ của ngươi, có lẽ sẽ có một ngày, ngươi giống nam nhân kia trưởng thành đến mức làm ta phải ngước nhìn. Mà nàng, cũng rất chờ mong ngày đó. Ngữ di, ta đi xuống nghỉ ngơi trước? Được, lâm nhược ngữ cười nói. Có chuyện gì nhớ đến tìm ngữ di trong học viện này có ta chống lưng cho ngươi, sẽ không ai dám can đảm động đến ngươi. Trong lòng mộ như nguyện ấm áp, thần sắc không lạnh lùng như lúc đầu nữa, trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nàng nhìn lâm nhược ngữ lần cuối, xoay người rời đi. Sau khi mộ như nguyệt rời đi ý cười trên mặt lâm nhược ngữ dần biến mất nàng khẽ co mày, lẳng lặng nhìn thân ảnh đi xa. Viện trường, bỗng nhiên, một thanh âm già nua từ phía sau vang lên. Lão già từ trên không trung hạ xuống, nghi hoặc hỏi, ngươi muốn bồi dưỡng nàng. Bồi dưỡng, lâm nhược ngữ mỉm cười lắc đầu. Vinh lão, ngươi không cảm thấy, lấy thực lực của ta không đủ bồi dưỡng nàng sao? Nàng quá giống người kia, giống đến mức khiến ta dường như lại lần nữa nhìn thấy nam nhân kia. Nam nhân cả đời nàng không thể quên, Lâm Nhược Ngữ cười khổ ánh mắt có chút bi ai, đáng tiếc nàng yêu say đắm cuối cùng không có kết quả gì. Có lẽ vì nàng quá giống hắn mới có thể khiến ta lau mắt mà nhìn. Lâm Nhược Ngữ chậm rãi xoay người nhìn lão già, nhàn nhạt hỏi, Vinh lão có tin tức của hắn không? Nhìn nét mặt mệt mỏi của Lâm Nhược Ngữ, Vinh lão đau lòng thở dài. Viện trưởng ta đã phái rất nhiều người tìm hiểu tin tức vô vong khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được hắn. Ánh mắt lâm nhược ngữ trầm xuống, trên mặt lộ ra vô tận tang thương. Đã trôi qua hơn ngàn năm rồi, vô vong, ngươi rốt cuộc ở đâu chứ? Vinh lão lặng lặng nhìn lâm nhược ngữ, bất giác cảm thấy đau lòng thay nàng. Nàng đã từng tỏa sáng rực rỡ, phong tư chắc tuyệt cuối cùng, vì nam nhân kia mà biến mình thành bộ dáng như vậy. Viện trưởng hiện tại còn đâu phong thái năm đó, nhiễm nhiên trở thành một thôn phụ bình thường. Vinh lão, lâm nhược ngữ cười nhạt nói ta muốn rời khỏi sau núi viện trưởng vinh lão ngây ngần kể từ ngàn năm trước sau khi vô vong đại nhân mất tích viện trưởng không ra ngoài tìm kiếm tung tích của hắn thì nhốt mình ở sau núi tĩnh tâm tu luyện đã ngàn năm không xuất hiện trước mắt người đời toàn bộ học viện ngoại trừ hắn đi theo bên cạnh nàng cũng chỉ có một người biết viện trưởng đang ở nơi này cho dù là trường lão của học viện cũng không biết mặt mũi viện trưởng trông thế nào viện trưởng ngươi rốt cuộc muốn rời núi rồi sau khoảnh khắc kinh ngạc trong lòng vinh lão mừng như điên Trời biết thời gian viện trưởng không lộ diện, hắn vẫn luôn thay nàng xử lý công việc của học viện, mà hắn đã sớm phiền chán cuộc sống như vậy rồi. Trường 1219, thần vương cao cấp 2. Vân ánh mắt lâm nhược ngữ lóe lên, nói chẳng qua ta không hy vọng người khác biết thân phận của ta cho nên ngươi không cần đi theo ta, lập tức bảo lục chấn dẫn ta đến chỗ ký túc xá của mộ như nguyệt. Lấy tính cách của mộ như nguyệt phòng trừng rất khó đến sau núi thăm mình, vậy không bằng mình xuống núi gặp nàng. Được. Vinh lão vui sướng gật đầu, mà kệ thế nào chỉ cần viện trưởng nguyện ý rời núi cũng có nghĩa là sẽ có một ngày hắn có thể ném hết mọi chuyện cho nàng. Tuy có lục chấn dẫn đường nhưng học viên của học viện vẫn khinh thường phụ nhân dung mạo xấu xí mặc áo vải thô này, nhìn cách ăn mặc của nàng chính là người nhà quê chưa hiểu sự đời. Này, các ngươi nói nông phụ này là ai? Tới học viện chúng ta làm gì? Chắc là tới tìm người nhà đang học ở học viện đi cũng không sợ làm người nhà mất mặt. Các ngươi mau nhìn, nông phụ kia đi về hướng ký túc xá mấy người mộ như Nguyệt. Trong lòng mọi người cực kỳ kinh ngạc, trong ký túc xá kiệt thiên diệp là công chúa của đế quốc Y Liên và Ly Gia cũng xuất thân đại gia tộc chỉ có mộ như Nguyệt là bọn họ không biết thân phận của nàng. Chẳng lẽ nông phụ kia là người thân của nàng? Trong lòng mọi người thổn thức ánh mặt lại lộ vẻ khinh miệt. Dù nàng thiên phú cường đại thì thế nào? Cường giả ở thần giới nhiều không đếm xuể, nếu không hậu thuẫn cường đại, mặc kệ nàng thiên tài cỡ nào cũng vẫn bị người khác áp bách. Kết cục tốt nhất chính là ra nhận vào một thế lực lớn nào đó, bị nô lệ cả đời. Lục chấn đi phía trước xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Các nàng dám nói viện trưởng học viện là nông phụ, còn ghét bỏ nàng làm mất mặt. Nếu không phải vì viện trưởng không cho hắn tiết lộ thân phận nàng, lục chấn nhất định sẽ hù chết đám con cháu thế gia này. Chẳng qua khác với lục chấn phẫn nộ, Lâm Nhược Ngữ lại không có biểu tình gì, khóe môi hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Thời điểm nhìn thấy Lâm Nhược Ngữ đẩy cửa phòng ký túc xá của mộ nhưng Nguyệt trong lòng mọi người càng tin vào suy đoán của mình, nữ nhân thiên tài như vậy lại đến từ nông thôn, nếu không sao lại có một thôn phụ tìm đến cửa. Các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Đột nhiên, một thanh âm không kiên nhẫn từ phía sau truyền đến. Mọi người thấy Tiêu Vũ đến, lập tức im lặng, chỉ nhỏ giọng nghị luận hai câu. Đi bên cạnh Tiêu Vũ còn có một nữ tử, nếu mộ Như Nguyệt ở đây nhất định có thể nhận ra nàng chính là Hoàng Ngọc nữ nhân tranh đoạt chứng đằng xà thượng cổ lúc mộ Như Nguyệt mới đến thần giới. Lúc trước bọn họ rời khỏi thần sơn, Hoàng Ngọc và sư huynh Vân Cần của nàng ta cũng trở về học viện, sau đó cũng không gặp lại nữa. Tiêu Vũ, ta thấy bộ dáng này của bọn họ, khẳng định là có chuyện gì đó. Hoàng Ngọc cười lạnh, mỉa mai nói, không bằng cha hỏi một chút. Tiêu Vũ sư tỷ, Hoàng Ngọc sư tỷ, nghe vậy sắc mặt mọi người đại biến vội vàng nói là thế này vừa rồi có một nông phụ đến tìm mộ nhưng nguyệt chúng ta chỉ trùng hợp nhìn thấy mà thôi cho nên nông phụ tiêu vũ nhíu mày trong mắt xẹt qua một tia sáng cười lạnh nói hoàng ngọc chúng ta đi xem đi ta muốn biết rốt cuộc ai tới tìm nàng được hoàng ngọc lập tức đáp ứng sau đó đi theo tiêu vũ về hướng ký túc xá chương một nghìn hai trăm hai mươi thần vương cao cấp ba Lúc này trong ký túc xá, mấy người thiên diệp đang hỏi mộ như Nguyệt về lý do viện trưởng tìm nàng, đúng lúc này, một thanh âm mềm mại từ bên ngoài truyền vào. Nguyệt nha đầu, đây là ký túc xá của các ngươi sao? Mộ như Nguyệt sửng sốt, vừa quay đầu liền nhìn thấy lâm nhược ngữ từ ngoài cửa đi vào. Nguyệt nhi thiên diệp nghi hoặc nhìn mộ như Nguyệt người quen của ngươi sao? ân mộ như Nguyệt gật đầu, nàng chính là viện trưởng. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc nhìn nữ nhân dung mạo xấu xí kia tựa như không thể tin nữ nhân trước mắt là viện trưởng thân phận tôn quý Nàng chính là viện trưởng đại nhân Lisa kinh ngạc nhìn chằm chằm lâm nhược ngữ, sắc mặt cứng ngắc nói Ta không ngờ viện trưởng đại nhân sẽ có bộ dáng như thế, hoàn toàn khác với cao nhân đắc đạo trong tưởng tượng của ta Lisa, y liên biến sắc vội vàng kéo tay Lisa Lisa cũng biết mình lỡ lời, xấu hổ cúi đầu Trong mặt mà bắt hình rong vốn là không nên, vậy mà nàng còn làm trò nói ra trước mặt người khác. Viện trưởng đại nhân, bằng hữu của ta không hiểu chuyện, thỉnh viện trưởng đại nhân tha thứ. Y liên quay đầu nhìn về phía lâm nhược ngữ tươi cười yêu nhã, ánh mắt tôn kính. Không ngại. Lâm Nhược Ngữ phất tay, rất không cho là đúng, cười nói, bất cứ ai gặp ta đều không nghĩ ta là viện trưởng học viện thần, cho nên phản ứng của nàng cũng hợp tình hợp lý, ta không phải người không hiểu lý lẽ, các ngươi có thể kết giao với Nguyệt Nha đầu tất nhiên cũng có chỗ hơn người. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn mộ nhưng Nguyệt cười nói, nha đầu này có thời gian nhất định chỉ lo tu luyện, muốn ngươi đến thăm ta khẳng định rất khó cho nên sau này ta cũng chỉ có thể tới đây tìm ngươi mộ như nguyệt nhướng mày bật cười ngữ di ngươi yên tâm đến lúc gặp vấn đề gì trong lúc tu luyện ta nhất định sẽ đến thỉnh giáo ngươi nghe nàng nói đùa như thế lâm nhược ngữ nhịn không được lại cười lên ánh mắt nhu hòa nhìn mộ như nguyệt ba người khác đều trợn tròn mắt hôm nay nguyệt nhi mới được viện trưởng bí mật mời đến gặp từ khi nào hai người các nàng lại quen thuộc như thế giống như lão bằng hữu lâu ngày không gặp đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân Cảm nhận được hơi thờ quen thuộc đám thiên diệp đều nhíu mày rời mắt nhìn ra ngoài ký túc xá. Rất nhanh, đoàn người liền xuất hiện trước mắt các nàng. Dẫn đầu là tiêu vũ và Hoàng Ngọc có điều thời điểm Hoàng Ngọc nhìn thấy mộ như Nguyệt đứng bên cạnh thiên diệp liền trợn tròn mắt lửa giận sộc lên đỉnh đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi. Thế nhưng là nữ nhân này, nàng lại chính là nữ tử thiên tài mà gần đây mọi người hay nghị luận. Nghĩ đến đây, Hoàng Ngọc rất không cam lòng, theo nàng, nhất định là mộ như Nguyệt có được thứ gì đó ở thần Sơn nên mới có kỳ ngộ như thế. Nếu không có mộ như Nguyệt tất cả vinh quang đó đều thuộc về nàng. Hoàng Ngọc ngươi quen nàng, tiêu vũ kinh ngạc quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh trong lòng vô cùng khó hiểu. Hoàng Ngọc đã sớm biết nữ nhân này, tại sao nàng không biết chuyện đó? mươi 1221 thần vương cao cấp 4. Không chỉ quen còn có thù hận, Hoàng Ngọc hừ lạnh. Tiêu vũ, ngươi hẳn là nhớ ta có một vị hôn phu tên lâm như toa chứ, bên cạnh nữ nhân này có một nha hoàn tên Hoa Phượng không biết xấu hổ câu dẫn hắn tuy ta không cần hắn nhưng cũng không phải rác rưởi gì cũng có thể nhặt hơn nửa năm đó ở thần sơn chính nữ nhân này đã đoạt chứng đằng xà thượng cổ của ta còn cướp sạch bảo bối của ta bằng không ngươi cho rằng làm sao nàng có thành tựu như vậy. Hoàng Ngọc hất cằm khinh thường nhìn mộ như nguyệt, nghe nàng nói vậy, mọi người ồ lên thì ra mộ như nguyệt có được thành tựu như vậy là vì cướp đoạt từ tay người khác. Trong đan thư lập tức truyền ra một cỗ nhiệt lượng, hỏa phượng rất muốn lao ra khỏi đan thư, hung hăng giáo huấn nữ nhân này. Nàng ta dám nói chủ nhân cướp đồ của nàng ta, rõ ràng là nàng ta muốn đoạt đằng xa của chủ nhân mà không được bây giờ còn vu hãm ngược lại. Hỏa phượng, lâm nhược ngữ sừng sốt cười khổ, hẳn là trùng hợp thôi. Hỏa phượng làm sao có thể xuất hiện ở đây, từ sau khi hắn mất tích toàn bộ thuộc hạ của hắn cũng biến mất theo. Mộ như nguyệt thì ra ngươi không biết xấu hổ như vậy. Nếu là trước kia Tiêu Vũ còn ra vẻ ôn nhu thiện lương trước mặt Tề Mặc, bây giờ Tề Mặc đã vứt bỏ nàng, nỗi oán hận làm nàng không phá vỡ lớp ngụy trang của mình, vẻ mặt tươi cười khinh thường. "Ta sẽ báo chuyện này với các trưởng lão, mời bọn họ làm chủ cho Hoàng Ngọc mặt khác Tiêu Vũ cười lạnh nhìn Lâm Nhược Ngữ, khinh miệt nói. Không biết vị này là ai? Từ lúc Tiêu Vũ xuất hiện, sắc mặt Lâm Nhược Ngữ đã trầm xuống, lúc này nghe nàng nói vậy cũng không tức giận, thản nhiên nói, "Gì của nàng?" "Nga" Tiêu Vũ hiểu rõ, ý cười trên môi càng đậm, mộ như Nguyệt thì ra ngươi xuất thân nông thôn A Thiên Diệp, ngươi cũng cam nguyện làm bằng hữu của loại người này. Hành vi này sẽ chỉ khiến ta càng khinh thường ngươi, Thiên Diệp đã sớm tức điên rồi, nếu không có y liên giữ nàng lại, phòng trừng nàng đã hung hăng xé nát mặt hai nữ nhân này. Tiêu Vũ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng quá tự cho là đúng, Thiên Diệp ta còn không cần ngươi để mắt như vậy, đối với ta mới là vũ nhục. Sắc mặt tiêu vũ trầm xuống, lạnh lùng nhìn thiên diệp cao ngạo trước mặt. Này, Hoàng Ngọc rời mắt nhìn lâm nhược ngữ tư thái từ trên cao nhìn xuống. Ngươi là nông phụ từ nơi nào đến? Học viện chúng ta không phải chỗ ai muốn đến thì đến còn không lập tức cút cho ta, nếu không ta sẽ cho người đuổi ngươi ra khỏi đây. Trong học viện, nàng tạm thời còn không thể làm gì mộ như nguyệt đương nhiên sẽ phát tiết mọi oán khí lên đầu lâm nhược ngữ. Nhưng nàng lại không biết mình đang đắc tội người tôn quý nhất học viện này. Y liên nhíu mày muốn mở miệng giải thích thân phận của lâm nhược ngữ, lại bị thanh âm lạnh lẽo của nàng chặn ngang. Học viện này là nhà của ngươi sao? Quy củ của học viện là ngươi đặt ra. Hình như ta không nghe nói học viện có kiểu đuổi người như vậy. Tiêu vũ khẽ cau mày, ánh mắt đánh giá lâm nhược ngữ. Nàng không phải Hoàng Ngọc, lúc đầu mặc dù nàng cũng cho rằng lâm nhược ngữ là thôn phụ xấu xí, nàng nhìn thần thái và ngữ khí nói chuyện đều không giống một thôn phụ nên có. Chương 1222, Thần Vương cao cấp 5. Hoàng Ngọc nghĩ đến đây, Tiêu Vũ muốn ngăn nàng lại, "Chúng ta đi thôi." "Không được." Hoàng Ngọc biến sắc cười lạnh nói, "Nông phụ này dám khinh thường ta?" "Sư phụ chúng ta đường đường là viện trưởng học viện, quy củ là viện trưởng đặt ra, đương nhiên có thể sửa, sư phụ ta tất nhiên có quyền đuổi người đàn bà đanh đá như ngươi." "Phụt." Đúng lúc này, một tiếng cười chợt vang lên khiến Hoàng Ngọc biến sắc, hung hăng trừng mắt liếc ra đang cười đến không thở nổi. Người cười cái gì, ta đang cười rõ ràng người nào đó là người đàn bà đanh đá mà còn mắng người khác là người đàn bà đanh đá, ha ha ha. Người Hoàng Ngọc tức xanh mặt phẫn nộ nói, người thật to gan, có tin ta có thể khiến người cút khỏi học viện không? Ánh mắt Lê ra tràn đầy ý cười, mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ta tin nói tới đây, nàng hơi ngừng một chút, người tuyệt đối không làm được. Hoàng Ngọc vốn đang cao ngạo hất cằm, nghe thấy lời này sắc mặt lập tức trầm xuống, phẫn nộ muốn mắng chửi thì bị Tiêu Vũ cầm tay ngăn lại. "Hoàng Ngọc, chúng ta đi trước." Hoàng Ngọc hơi sừng sốt bị Tiêu Vũ kéo ra ngoài cửa. "Tiêu Vũ, ngươi kéo ta làm gì?" Nàng hung hăng hất tay Tiêu Vũ ra, cũng không tức giận hỏi. Hoàng Ngọc ngươi chưa từng sống ở nông thôn nên không biết cử chỉ mà nông phụ nên có, nhưng ta từ nhỏ lớn lên ở nông thôn dĩ nhiên biết điểm này, nữ nhân thoạt nhìn thô giáp nghèo túng kia, bất luận thần thái hay cử chỉ đều có khí phách của người có địa vị cao. Hoàng Ngọc sừng sốt, sau đó cười phá lên khí phách. Còn không phải chỉ là một nông phụ thôi sao, lấy đâu ra khí phách? Người bị hoa mắt mới cảm thấy như vậy, hơn nữa cho dù nàng không phải thôn phụ thì thế nào, có thể mạnh hơn học viện chúng ta sao? Điều này cũng đúng, trong lòng tiêu vũ trầm xuống, dù mộ như Nguyệt không xuất thân nông thôn, không có chỗ dựa ở học viện thì nhất định sẽ bị mình áp bách. Thiên Diệp đường đường là công chúa của đế quốc không phải cũng sống dưới cái bóng của mình sao? Chúng ta đi thôi, trận khảo hạch cuối cùng, bất luận thế nào cũng phải làm bốn người bọn họ bị khai trừ. Tiêu vũ cười lạnh, đáy mắt xẹt qua một tia âm hàn. Đời này nàng không muốn nhìn thấy Thiên Diệp nữa cho nên giữa các nàng nhất định ta chết ngươi sống trong ký thúc xá thiên diệp nhìn mọi người đi xa căm giận nói những người này thật quá kiêu ngạo viện trưởng đại nhân vì sao ngươi không nói ra thân phận của mình dứt lời mấy người khác cũng quay đầu nhìn lâm nhược ngữ không hiểu hành động của nàng lâm nhược ngữ cười nhạt nói không phải tất cả mọi người đều có tư cách biết thân phận của ta Ta cũng không hy vọng luôn có người tới làm phiền, cuộc sống thanh tĩnh như vậy khá tốt còn mấy người ánh mắt cao ngất đó, nếu nhanh miệng nhanh mồm có thể khiến các nàng thư thái, vậy cứ tùy các nàng đi ta coi như xem trò hay miễn phí thôi. Nàng đã từng tuổi này rồi, nếu còn so đo với mấy người trẻ tuổi kia, vậy hơn ngàn năm nay nàng sống cũng uổng phí. Rất nhanh trận khảo hại cuối cùng đã đến. Lục Trấn bước lên giữa quảng trường, thanh giọng nói, các vị, nói vậy các ngươi chờ mong ngày này cũng lâu rồi, chỉ có thông qua trận đấu hôm nay, các ngươi mới được tính thông qua kỳ khảo hạch năm nay. Trường 1223, thần vương cao cấp 6. Trong trận đấu cuối cùng này, các ngươi sẽ đối chiến với các đệ tử cấp bậc cao hơn. Nếu chiến thắng thì có thể trực tiếp thăng lên cấp bậc mới, nếu thất bại thì phải thi lại, đương nhiên, nếu thi lại mà vẫn thất bại, vậy ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với các ngươi mặc dù đã sớm biết nội dung trận này, đám người vẫn nghị luận sôi nổi. Trận đấu này vẫn phải xem vận khí. Vận khí tốt có thể trực tiếp thông qua. Vận khí không tốt rút thăm chúng sư huynh sư thì cường đại phòng trừng chỉ có thể thi lại. Nếu các ngươi đã chuẩn bị tốt, hiện tại bắt đầu khảo hạch. Lục Trấn vừa định rút thăm, bên phía ghế trọng tài bỗng có một thanh âm truyền tới. Lục Trấn có phải cách đây vài ngày ngươi đến tìm mộ như Nguyệt hay không? Chu Mẫn nhíu mày lạnh lùng nhìn nam nhân đứng giữa quảng trường. Ta hoài nghi ngươi đã bị nàng mua chuộc chưa biết chừng sẽ cố ý rút cho nàng mấy người thực lực yếu cho nên lần này bổn trưởng lão sẽ đích thân rút thăm. Chu Mẫn trưởng lão, lục trấn xanh mặt phẫn nộ nói, lục trấn ta ở học viện nhiều năm qua, nhân phẩm ta thế nào, học viện không ai không biết hơn nữa. ngày đó ta đến tìm nàng là vì. Vì truyền lời thay viện trưởng, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Chu Mẫn, hắn bất giác nuốt câu nói này xuống. Cho dù hắn nói ra ai tin chứ. Phòng trừng sẽ cho rằng hắn tìm cơ thôi. Nghĩ đến đây, lục chấn bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu thở dài. Vì cái gì? Chu mẫn cười lạnh, nhân phẩm ngươi thế nào, ai mà biết được? Có một câu chi nhân chi diện bất chi tâm ta không thể tin ngươi, cho nên ta hủy bỏ tư cách rút thăm của ngươi. Sắc mặt lục chấn tái nhợt, trận pháp khảo hạch xảy ra vấn đề, hắn đã hoài nghi là chu mẫn động tay động chân, nếu để nàng đích thân rút thăm, rất dễ tưởng tượng được mộ như nguyệt sẽ gặp phải đối thủ cường đại thế nào. Chu Mẫn Trưởng lão, đây vốn là nhiệm vụ của ta, không phiền ngươi tự mình động thủ." Lục Chấn hít sâu một hơi, gần từng chữ một, "Lục Chấn, đừng quên ta là trưởng lão học viện, đây là mệnh lệnh của ta." Người Lục Chấn tức xanh mặt, siết chặt nắm đấm, quét mắt về phía Lâm Nhược Ngữ đứng trong đám người. Thấy viện trưởng đại nhân không có ý ngăn cản, hắn mới buông lòng nắm tay, cười lạnh nói, "Chu Mẫn Trưởng lão, ta khuyên ngươi một câu, có vài người ngươi không trêu chọc nổi. Đừng nên tự chuốc họa vào thân." không trêu chọc nổi, nhìn theo hướng Lục Chấn đi xuống, nàng khẽ nhíu mày. Hắn nói vậy là có ý gì? Tiêu Vũ, ngươi biết chuyện gì không? Tiêu Vũ hồi phục tinh thần, khẽ nhấp môi nói, hôm qua có một nông phụ tự xưng là gì của mộ Như Nguyệt tới tìm nàng, hơn nữa, là do Lục Chấn dẫn đường cho nàng. Nông phụ kia thoạt nhìn dung mạo xấu xí giống như nữ nhân nông thôn quanh năm làm việc nặng, nhưng hành vi cử chỉ lại lộ ra khí thế không giống người thường, chẳng lẽ Lục Chấn biết thân phận của nàng? Mộ như Nguyệt đến từ đại gia tộc nào đó, chu Mẫn cười lạnh tự tin nói, thì ra là thế, mặc kệ nàng có thân phận gì, so với quái vật khổng lồ học viện thần đều nhỏ bé không đáng kể căn bản không cần băn khoăn mấy chuyện đó. Lúc nói chuyện, đáy mắt nàng xẹt qua một tia lãnh ý khó phát hiện. Trường 1224, thần vương cao cấp 7. tiêu vũ, nếu sư phụ đã đáp ứng ngươi thì tất nhiên sẽ làm được bốn người này. Ta sẽ trục xuất từng người một ra khỏi học viện, đặc biệt là mộ như Nguyệt Hải ngươi ra nông nỗi này, ta sẽ khiến nàng chết không tử tế. tiêu vũ nhẹ nhấp môi cũng không nói thêm gì, nhưng trong mắt lại bắt đầu lộ ra hàn ý. Nàng dường như đã nhìn thấy bộ dáng thê thảm tuyệt vọng của mấy nữ nhân đó. Tuy nói rút thăm là bỏ tất cả những mảnh giấy ghi tên đệ tử vào trong một cái hộp nhưng với thực lực của Chu Mẫn, hoàn toàn không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được trên giấy viết tên ai. Nàng lấy từ trong cái hộp màu đỏ ra hai mảnh giấy, nhìn lướt qua, mặt không biểu tình nói, người đầu tiên, mộ như nguyệt đối chiến sở cuồng. Sở cuồng, cái tên này vừa vang lên, mọi người khiếp sợ không nói nên lời. vận khí nữ nhân này cũng tốt quá, vừa rút liền chúng chiến đao sở cuồng. Phải biết rằng sở cuồng được xem là người cuồng chiến đấu nhất trong học viện. Từ 4 năm trước, sau khi hắn tiến vào học viện, rất nhiều sư huynh sư tỷ đã từng bị hắn khiêu chiến, cho nên mọi người mới gọi hắn là người cuồng chiến. Mà thực lực của hắn hiện tại là đỉnh thần vương. Đỉnh thần vương là khái niệm gì? Trong số đệ tử của học viện cũng coi như là nhân vật cầm cờ đi trước. Hơn nữa còn đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng của học viện. Nói cách khác, trong một vạn đệ tử học viện thần người có thể đánh bại sở cuồng, gần như chỉ có 6 người. Cho dù mộ như Nguyệt Thiên Phú chắc tuyệt nhưng hiện giờ cũng chỉ là thần vương trung cấp mà thôi, làm sao có thể so được với đỉnh thần vương? Nguyệt Nhi, trong lòng Y Liên căng thẳng. Người phải cẩn thận, trong lúc chiến đấu, Sở Cuồng hoàn toàn không có lý trí, chỉ biết chém giết đối thủ càng mạnh thì sức chiến đấu của hắn càng mạnh hơn. Chẳng qua, Sở Cuồng rất tự tin, khi chiến đấu tuyệt đối sẽ không rút đao, nhưng một khi rút đao, đối thủ cùng cấp bậc sẽ bị hắn hạ gục trong nháy mắt. Phong hào chiến đao Sở Cuồng cũng vì thế mà có. Người có thể tưởng tượng được thực lực của hắn, mộ như Nguyệt khẽ cao mày, xem ra đây quả thật là một đối thủ cường đại. Nhưng nàng vẫn không chút do so dự chậm rãi bước lên lôi đài. Cách đó không xa, nam nhân nhẹ nhàng dựa vào cây cổ thụ, đôi mắt tà khí khẽ nheo lại, xẹt qua một tia sáng lạnh. Chỉ khi nhìn về phía nữ nhân bước lên lôi đài, nụ cười trên môi trở nên nhu hòa. Người chính là mộ như Nguyệt, trên lôi đài, nam nhân lãnh ngạo cuồng vọng nhìn nữ nhân trước mặt lạnh lùng hỏi nghe vậy mộ như nguyệt mới ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân không thể không nói nam nhân này cực kỳ anh tuấn ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc đôi mắt xám lộ vẻ cuồng vọng cao ngạo tựa hồ không đặt người khác vào mắt trên khuôn mặt anh tuấn của hắn có một vết sẹo do đao gây ra nhưng không hề phá hủy dung mạo hắn mà ngược lại còn tăng thêm một phần gợi cảm hắn lúc này đeo một thanh đại đao sau lưng đại đao được bao lại bằng vải trắng không thấy rõ hình dạng Hiển nhiên, sở cuồng rất tự tin vào thực lực của bản thân, không hề có ý muốn rút đao ra. Ngươi có thể dùng vũ khí chiến đấu. Sở cuồng hất cằm từ trên cao nhìn xuống mộ như nguyệt. Mộ như nguyệt cười nhạt ngươi không cần vũ khí sao. Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách làm ta rút đao, để ta xem thực lực của ngươi trước đi, xem ngươi có đủ tư cách khiến ta rút chiến đao ra hay không. chương 1225, Thần Vương Cao Cấp 8 thanh âm nam nhân kiêu ngạo cuồng vọng, con ngươi màu xám mang theo tia tối tăm. Bàn tay mộ Như Nguyệt vừa giơ lên, Cửu Thiên Long Viêm kiếm liền xuất hiện trong tay nàng. Nàng cười nhạt nói, một khi đã như vậy, ta sẽ không khách khí, Nhất kiếm phá thiên. Nhất kiếm phá thiên, đứng trong đám người, Lâm Nhược Ngữ vừa nghe thấy bốn chữ này, thân thể đột nhiên cứng đờ, không dám tin ngẩng đầu nhìn nữ tử trên lôi đài. Nhất kiếm phá thiên, làm sao có thể? Tại sao nàng lại biết Nhất kiếm phá thiên? Nhất kiếm phá thiên là tuyệt kỹ thành danh của vô vong năm đó, tại sao nàng lại biết? Giờ khắc này, thần sắc lâm nhược ngữ kích động, nhìn chằm chằm mộ như nguyệt. Ánh mắt nàng tràn ngập tham luyến tựa như muốn nhớ kỹ trong lòng, chỉ có như thế nàng mới có thể giữ vững niềm tin rằng nam nhân kia còn sống trên cõi đời này. Oanh, ngọn lửa từ trên không trung chém xuống, bức sở cuồng lui lại vài bước. Khuôn mặt anh Tuấn hơi ngước lên, khẽ nheo mắt nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó bất chợt vọt qua, trong lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa xanh biếc, hung hăng bắn về phía nàng. Cảm nhận được hơi thở phía sau, Mộ Như Nguyệt vội vàng chiến đấu, vung đại kiếm lên, bắn một ngọn lửa mãnh liệt về phía Sở Cuồng, lần nữa bức hắn lui vài bước. Mọi người vốn chờ xem kịch vui thấy một màn này, bất giác trợn tròn mắt. Trong tưởng tượng của bọn họ, hẳn là Sở Cuồng hạ gục Mộ Như Nguyệt trong nháy mắt, tại sao cuối cùng lại là hắn bị bức lui mấy bước? Người đã có tư cách khiến ta rút kiếm, sở cuồng lãnh ngạo từ trên cao nhìn xuống mộ như nguyệt. Rồi sau đó, hắn chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm chuôi đao sau lưng. Rút đao, sở cuồng muốn rút đao. Phải biết rằng, sở cuồng chiến đấu chưa bao giờ phải rút đao, chỉ có người thực lực được hắn tán thành mới có thể khiến hắn rút chiến đao. Chẳng lẽ thực lực nữ nhân này đã có thể khiến hắn tán thành rồi? Mọi người hít một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn mộ như nguyệt nữ nhân này rốt cuộc có năng lực mạnh thế nào mới có thể khiến sở cuồng rút đao thời điểm sở cuồng rút chiến đao ra khí thế cường đại bắt đầu khởi động hủy thiên diệt địa ập về phía mộ như nguyệt nam nhân cầm chặt chiến đao trong tay quanh thân nổi lên một trận cuồng phong ha ha chu mẫn cười nói với thực lực của sở cuồng hoàn toàn có thể chiến thắng nàng chẳng qua nữ nhân này vẫn làm ta kinh ngạc lại có thể khiến sở cuồng rút đao Thật đáng tiếc một khi sờ cuồng rút đao, nàng ngay cả một chiêu của hắn cũng không đỡ được. Cuồng phong ngưng tụ trong tay sờ cuồng, đại đao chém xuống, mặt đất nứt toác đất đá cuốn lên bắn về phía mộ như nguyệt. Chứng kiến công kích cường đại như thế, mọi người đều tiếc hận không thôi. Xem ra lần này, nàng thua chắc rồi. Nháy mắt cuồng phong mãnh liệt đánh vào ngực mộ như nguyệt thân thể nàng bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Chu Mẫn nhìn mộ nhưng nguyệt ngã xuống, nhàn nhạt cười nói, trận thi đấu đầu tiên, thắng bại đã rõ, vậy. Khoan đã, lời còn chưa dứt liền bị cắt ngang, Chu Mẫn nhíu mày quét mắt về phía nữ tử từ, từ trên mặt đất bò dậy, thế nhưng còn có thể đứng lên. Chương 1226, thần vương cao cấp 9. Uy lực sau khi sờ cuồng rút đau, ngay cả bọn họ cũng có thể cảm nhận được thế mà nàng còn có thể đứng lên. Có phải ngươi quá nóng vội hay không? Mộ như Nguyệt lau vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói, ta còn chưa thua mà đã phán hắn thắng, trọng tài như ngươi đúng là đủ nóng vội. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, sắc mặt chu mẫn đại biến, cười lạnh nói, mộ như Nguyệt ta cũng chỉ vì tốt cho ngươi thôi, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn, cần gì phải chịu đựng tra tấn thống khổ. Không bằng nhân lúc còn sớm nhận thua, xin lỗi, trong lòng ta chưa từng có chữ thua trận đấu này, ta sẽ thắng. Mộ như Nguyệt hơi ngẩng đầu, nói. Nắng sớm chiếu trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng bất giác làm ánh mắt sở cuồng có chút dao động. Tốt nếu ngươi đã khăng khăng như thế, sau này đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. chu mẫn cắn chặt răng nói, ngươi thực lực không tồi. Sở cuồng lãnh ngạo nói, sở cuồng ta chưa từng phối hợp với bất kỳ ai, ngươi là người đầu tiên, cho nên trận đấu này bất luận thế nào ta vẫn sẽ cùng ngươi chiến đấu đến cùng, không liên quan đến thắng thua, đơn giản là ngươi khơi dậy hứng thú của ta. Hy vọng trận đấu này có thể thỏa mãn ta. Quá khen, mộ nhưng nguyệt cười nhạt. Sau đó, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, lập tức thi triển công kích. Nhất kiếm phá thiên, ngọn lửa mãnh liệt từ trên không trung chém xuống, ngọn lửa dần dần hóa thành vô số thanh kiếm sắc bén phóng về phía nam nhân trước mắt. Nhìn lực lượng công kích phía trước ánh mắt sờ cuồng lập lòe phát sáng, cười ha ha nghênh đón. Oanh, một tiếng nổ chấn động cả quảng trường, toàn bộ lôi đài biến thành một đống phế tích. Hai người đứng giữa đống phế tích toàn thân vô cùng chật vật. Nhưng sở cuồng lại cảm thấy thống khoái chưa từng có. Thật quá sảng khoái. Đã rất lâu rồi hắn chưa được chiến đấu sảng khoái như thế. Một trận chiến này có thể cho hắn phát huy nhuần nhuyễn năng lực của mình. Sở cuồng cười. Ta nhớ lần trước hắn cười như vậy hình như là hai năm trước hiện tại. Hắn thế nhưng lại cười. Nhìn bộ dáng tươi cười bừa bãi của sở cuồng trong lòng mọi người chấn động. Ta đã lâu không thấy sảng khoái như vậy. Chúng ta tiếp tục dứt lời, sở cuồng lại vung đao nhằm về phía mộ như nguyệt. trên lôi đài, hai người đang chiến đấu đến hồi gai cấn. trên chán sở cuồng có vết máu chảy xuống, làm dung nhan hắn càng thêm lãnh ngạo. hiển nhiên, mộ như nguyệt cũng cực kỳ chật vật quần áo tả tơi bả vai bị rách một đường, máu tươi chảy xuôi xuống. sắc mặt chu mẫn từ khinh miệt lúc đầu trở nên tái nhợt cắn chặt răng hung hăng chừng mắt mộ như nguyệt. sở cuồng thế nhưng chỉ có thể đánh ngang tay với nàng. chu mẫn hung hăng nói nếu không phải năm thứ hạng trên hắn đều ra ngoài rèn luyện ta cũng sẽ không cố ý rút chúng sờ cuồng đấu với nàng theo tình hình hiện tại chỉ sợ sờ cuồng còn cần một chút thời gian mới giải quyết được nàng chu mẫn siết chặt nắm đấm hít sâu một hơi nàng chỉ có một cơ hội này tuyệt đối không thể lại để mộ như nguyệt thông qua chiến đao của sờ cuồng nổi lên cuồng phong mãnh liệt màu xanh biếc oanh một tiếng đánh vào ngực mộ như nguyệt chương một nghìn hai trăm hai mươi bảy thần vương cao cấp 10. Mộ như Nguyệt bay ngược ra ngoài, phun một ngụm máu tươi, ngã thật mạnh xuống đất. Sắc mặt nàng tái nhợt môi cũng mất đi huyết sắc. Nam nhân đang dựa vào thân cây cổ thụ chậm rãi đứng thẳng người, đôi mắt tím bình tĩnh nhìn lôi đài, nhưng nếu có người đứng bên cạnh thì có thể nhìn thấy hai bàn tay nam nhân nắm chặt. Nguyệt Nhi, thiên diệp cả kinh khẩn trương nhìn mộ như Nguyệt. Mặc dù mộ như Nguyệt có thể tác chiến vượt cấp nhưng dù sao sở cuồng là đỉnh thần vương còn có thể hạ gục người cùng cấp trong nháy mắt, vì thế thực lực giữa mộ như Nguyệt và sở cuồng vẫn có một khoảng cách. Có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng gì. ngươi thua, sở cuồng nhìn nữ nhân ngã trên mặt đất lãnh ngạo nói có điều ta cũng rất bội phục ngươi, ngươi có thể dùng lực lượng thần vương trung cấp đối kháng với ta lâu như vậy. Không thể không nói kỹ năng chiến đấu và thể lực của ngươi đều xuất sắc duy chỉ thiếu lực lượng, sự tranh lệch lực lượng giữa chúng ta là không thể ngang hàng. Không sai, hiện tại thứ duy nhất nàng kém sờ cuồng chính là lực lượng. Mộ như nguyệt siết chặt nắm đấm, giờ khắc này nàng chỉ cảm nhận được thân thể đau đớn từng trận. Lúc này, trận đấu xem như kết thúc người thắng là chu mẫn mỉm cười, trong mắt hàm chứa tia vui sướng. Nhưng nàng còn chưa dứt lời, nữ tử nằm trên mặt đất bỗng nhiên phát ra một cỗ lực lượng cường hãn, Cỗ lực lượng kia trực tiếp bắn thẳng lên không trung, xua tan mây mù. Thần vương cao cấp, mọi người ngây dại thời điểm này mà mộ như Nguyệt còn đột phá thần vương cao cấp. Chu Mẫn cũng bị dọa sợ thật lâu mới có thể hồi phục tinh thần, ánh mắt nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt. Tại sao, tại sao nàng lại đột phá vào thời điểm này? Bằng không, nàng hoàn toàn có thể bị khai trừ. Sở cuồng. Mộ như Nguyệt đứng dậy, lau vết máu ở khóe môi cười nhạt nói, vừa rồi ngươi nói không sai, lực lượng giữa ta và ngươi có tranh lệch, chẳng qua ta có thể chiến đấu vượt cấp cho nên trước khi đột phá, lực lượng của ta ngang với thần vương cao cấp mà hiện tại. Ngọn lửa mút trời bùng lên phía sau nàng, giống như một thác nước bao trùm thân thể đơn bà của nữ tử. Mà phía trước ngọn lửa là một thanh kiếm khổng lồ tản ra ánh sáng loa mắt. Nhất kiếm phá thiên, oanh! Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, lực lượng cường đại dũng mãi ngập về phía sở cuồng. Giờ phút này sở cuồng còn chưa kịp hồi phục tinh thần, chờ đến lúc hắn hoàn hồn thì đã không kịp nữa rồi, ngọn lực cường hãn kia lập tức đánh vào ngực hắn. Thân thể hắn xẹt qua không trung, ngã mạnh xuống giữa đám người. Thua, đường đường chiến đao sở cuồng, thế nhưng thua. Rất nhiều người không tiếp nhận nổi kết quả này, trong mắt những học viên mới như bọn họ, sự tồn tại của sở cuồng giống như thần vậy. Đối với kết cục này, sờ cuồng lại không hề cảm thấy khó chịu, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, dung nhan lãnh ngạo nở nụ cười thỏa mãn. Mộ như Nguyệt thu hồi cựu thiên long viêm kiếm, chậm rãi xoay người đi về phía đám người thiên diệp. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một thanh âm, khoan đã. Ân, mộ như Nguyệt xoay người nhìn sờ cuồng, hỏi, ngươi có việc sao? Ánh mắt sờ cuồng nóng rực sau này ta có thể đến tìm ngươi chiến đấu không? mươi 1228, thần vương cao cấp 11 nghe vậy mộ như nguyệt nhíu mày xoay người nói ta không có hứng thú không cần tới tìm ta dứt lời nàng cũng không quay đầu lại đi thẳng xuống đài có điều nàng cự tuyệt cũng không khiến sở cuồng mất đi hứng thú đối với hắn mà nói mộ như nguyệt là con mồi hắn vất vả lắm mới tìm được sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy mộ như nguyệt sau này ngươi chính là đối thủ của sở cuồng ta rồi sẽ có một ngày ta đánh bại ngươi mộ như nguyệt suýt nữa lào đào Nhưng nàng cũng biết không phải sờ cuồng khiêu khích mà bởi vì hắn là một người cuồng chiến đấu. Nguyệt Nhi, ngươi thảm rồi. Lisa lè lưỡi, nói, ngươi biết vì sao năm người đứng đầu bảng xếp hạng đều không có ở học viện không? Bảng xếp hạng, đó là cái gì? Mộ như Nguyệt nhú mày, hỏi Lisa. Lisa kinh ngạc trợn to mắt Nguyệt Nhi, ngươi vào học viện lâu như vậy mà ngay cả bảng xếp hạng là gì cũng không biết. Trong bảng xếp hạng đệ tử của học viện thần, sở cuồng xếp hạng 6, trên hắn còn có 5 người nữa, 5 người là vì không chịu nổi sở cuồng quấy giày cho nên trốn ra ngoài rèn luyện. Nói tới đây, ly gia bĩu môi, sở cuồng này đúng là kẻ điên. Chỉ cần tìm được người có thực lực mạnh hơn hắn, hắn sẽ thời thời khắc khắc xuất hiện quấy giày người ta, một hai nhất quyết bắt những người đó chiến đấu với hắn. Bởi vậy, những đệ tử học viện mạnh hơn hắn đều thông minh trốn ra ngoài hết rồi. Hiện tại đụng chúng kẻ điên này, phòng trường hắn sẽ liên tục tới quấy rầy ngươi. Này thật đúng là kẻ điên. Mộ như Nguyệt sờ sờ mũi cười nói. Tiếp theo Thiên Diệp đấu với Tiêu Vũ. Nghe vậy Thiên Diệp ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói ta đoán quả nhiên không sai. Thực lực của Tiêu Vũ không bằng Nguyệt Nhi cho nên tuyệt đối không có khả năng chiến đấu với nàng. Cho nên Tiêu Vũ tất nhiên là đối thủ của ta. Mà nàng đã chờ ngày này cũng lâu rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiêu Vũ đang đứng bên cạnh chu mẫn Thiên Diệp cẩn thận, y liên nhíu mày, nhịn không được nhắc nhở. Ta biết, tuy nói vậy nhưng trong mắt Thiên Diệp vẫn toát ra vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn tiêu vũ. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được một tầm mắt nhìn chằm chằm vào mình. Thiên Diệp nhíu mày nhìn về phía đám người phía dưới, thời điểm nhìn thấy tề mặc lo lắng nhìn mình, trong lòng nàng có chút phức tạp. Lúc trước nàng yêu hắn, hắn trào phúng thoá mạ nàng, hiện giờ lại dây dưa không ngừng. Nam nhân này đúng là hèn. Bất luận hiện tại hắn có làm gì đi nữa, hắn đã tổn thương thiên diệp quá sâu tuyệt đối sẽ không tiếp tục yêu hắn. Thiên diệp, tiêu vũ cắn chặt môi, vừa không cam lòng vừa ghen ghét. Ánh mắt tề mặc đại ca hẳn là thuộc về nàng, nữ nhân thiên diệp kia là cái thá gì chứ? Dựa vào cái gì mà cướp đi ánh mắt vốn thuộc về nàng? Hôm nay nàng sẽ làm tề mặc đại ca hiểu ai mới xứng với hắn nhất. Dưới ánh mắt mọi người, hai kẻ thù nháo ổn ào huyên náo cùng bước lên lôi đài, đám đông bên dưới cũng nháy mắt yên tĩnh lại. Thiên Diệp, tiêu vũ tươi cười mang theo căm hận, không còn thanh thuần như trước nữa. Người có thể lựa chọn nhận thua, bằng không, nói không chừng ta có thể lỡ tay giết ngươi. Chỉ bằng ngươi, Thiên Diệp hừ lạnh từ trên cao nhìn xuống tiêu vũ. Ta chờ ngày này đã thật lâu rồi cho nên tuyệt đối sẽ không thua ngươi. mươi 1229, thần vương cao cấp 12 trên lôi đài, hai người tranh phong tương đối tiêu vũ cười lạnh, không để thiên diệp vào mắt. Bất luận thế nào, thiên diệp chỉ là một thần tướng cao cấp, sao có thể thắng được nàng? Thiên diệp, ngươi động thủ trước đi, miễn cho người khác nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiêu Vũ liếc thiên diệp, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, thiên diệp cười lạnh, nắm chặt kiếm trong tay, thân thể hóa thành một đạo kiếm phong sắc bén nhằm về phía tiêu vũ. Thần sắc tiêu vũ cứng đờ, kinh ngạc nhìn chằm chằm thiên diệp nhưng không đợi nàng hồi phục tinh thần thiên diệp đã đến trước mặt nàng. Thần vương sơ cấp, sắc mặt tiêu vũ khó coi. Người rõ ràng chỉ là thần tướng cao cấp làm sao có thể đột phá thần vương sơ cấp. Đáng chết cứ như vậy, nàng liền không có bất kỳ yêu thế gì nữa. chu mẫn vội vàng đứng bật dậy nhìn chằm chằm hai người trên đài trong mắt xẹt qua một tia âm lãnh thần vương sơ cấp nàng thế nhưng đột phá tới thần vương sơ cấp như vậy trừ phi tiêu vũ vận dụng bí thuật nếu không căn bản không giết được nàng nhưng hậu quả sau khi dùng bí thuật chính là trong vòng một năm không thể xuống giường đang nghĩ ngợi chu mẫn liền thấy tiêu vũ ngẩng đầu lên cười âm lãnh nói thiên diệp ngươi cho rằng đột phá thần vương sơ cấp thì có thể làm đối thủ của ta sao ha ha ha thật buồn cười hôm nay ngươi nhất định phải chết tại đây trên người tiêu vũ lập tức bộc phát sát khí ngập trời tươi cười lạnh lẽo Sau đó nàng từ từ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm câu gì đó, khí thế trên người nàng đột nhiên tăng lên, bỗng nhiên mở mắt ra. Thiên Diệp nhíu mày, vừa muốn công kích lần nữa lại đột nhiên phát hiện mình không thể nhúc nhích. Nàng sừng sốt, bất giác hỏi, ngươi đã làm gì ta? Ha ha tiêu vũ cười khẽ, chỉ làm ngươi không cử động được mà thôi, dù ngươi là thần vương sơ cấp, sau khi trúng một chiêu của ta, ngươi không chết cũng tàn phế. Bây giờ, ngươi đi chết đi. Tất cả lực lượng ngưng tụ trước mặt tiêu vũ, hóa thành một trận cuồng phong mãnh liệt phóng về phía thiên diệp. Lực lượng của nàng so với vừa rồi còn mạnh hơn vài phần, làm khắp không trung đều ảm đạm thất sắc. Thiên diệp, Lisa biến sắc, bởi vì nàng cảm nhận được sát khí từ tiêu vũ, nếu thiên diệp thừa nhận một chiêu này, vậy. Lần này, vị công chúa này chết chắc rồi. Thấy một màn như vậy, mọi người đều lắc đầu thở dài, bọn họ cho rằng thiên diệp thua rồi. Oanh! Thời điểm cuồng phong phòng về phía thiên diệp, trên người nàng tản ra một tầng sáng ngăn chặn công kích bảo hộ thiên diệp không thương tổn gì. Đó là vòng ngọc, ly gia ngây ngẩn, sao nàng lại quên mất lúc trước mộ nhưng Nguyệt đã tặng vòng ngọc cho các nàng, nó có thể ngăn cản một chiêu của cường giả thần vương sơ cấp bất luận tiêu vũ cố gắng tăng thực lực thế nào cùng lắm chỉ là thần vương sơ cấp mà thôi. Cho nên công kích của nàng không thể gây thương tổn cho thiên diệp. Tại sao lại như vậy? sắc mặt tiêu vũ trắng bệch lảo đảo lùi lại vài bước phun ra một ngụm máu tươi hiện tại nên đến lượt ta chứ thiên diệp cười lạnh cao ngạo đi về phía tiêu vũ theo từng bước chân nàng khí thế cường đại dần khuếch tán chương một nghìn hai trăm ba mươi thần vương cao cấp 13. ba tiêu vũ ngươi vọng tưởng so sánh với ta ta nói cho ngươi biết bất kỳ phương diện nào ngươi đều không bằng ta thời điểm tề mặc vì ngươi mà tát ta một cái ta đã từ bỏ nhưng ngươi thì sao ngươi không chịu buông tha ta nhiều lần muốn giết hại bằng hữu của ta cho nên bây giờ ta sẽ đòi lại những gì ngươi nợ chúng ta tiêu vũ lui về sau hai bước cắn chặt môi phẫn hận chừng mắt thiên diệp vừa rồi sử dụng bí thuật để lại di chứng khiến nàng bắt đầu toàn thân vô lực chân tay tê dại ngươi không giết được ta cũng không dám giết ta Có điều ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi, chỉ cần ta có cơ hội ta nhất định sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, khiến ngươi chết không toàn thây Tiêu vũ không hề sợ hãi, nàng biết sư phụ sẽ không để nàng chết mà thiên diệp không thể cãi lệnh sư phụ. Thiên diệp không nói lời nào, giơ cao kiếm trong tay từ trên cao nhìn xuống tiêu vũ. Vậy ta sẽ cho ngươi xem ta có dám giết ngươi hay không? Nàng là công chúa của đế quốc trước giờ còn không có chuyện nàng không dám làm. Ngay tại thời điểm kiếm trong tay Thiên Diệp chém về phía Tiêu Vũ, Chu Mẫn liền biến sắc vội vàng quát, dừng tay. Nhưng Thiên Diệp cũng không dừng lại. Chu Mẫn cuối cùng ngồi không yên, đánh một chưởng về phía Thiên Diệp. Oanh, lực lượng cường đại từ phía sau hung hăng đánh vào lưng Thiên Diệp, kiếm trong tay còn chưa rơi xuống đã bị cỗ lực lượng kia đánh văng xuống lôi đài, phun một ngụm máu tươi. Thiên Diệp, đám người y liền biến sắc vội vàng chạy đến chỗ Thiên Diệp. Thiên Diệp, ngươi không sao chứ? Khụ khụ thiên diệp ho khan hai tiếng lại hộc máu sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu ta không sao nhưng mà trong lòng mọi người đều bùng lên lửa giận y liên cố gắng đè nén lửa giận ngẩng đầu nhìn chu mẫn trên lôi đài chu mẫn trưởng lão ngươi không thấy mình quá đáng lắm sao trong lúc thi đấu lại ra tay ngăn cản ngươi không cảm thấy bất công sao lúc này tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn chu mẫn hiển nhiên bọn họ đều tức giận đối với hành động của chu mẫn Trong lúc thi đấu trước khi một bên nhận thua trận đấu sẽ không kết thúc. huống chi chu mẫn là trọng tài lại ngang nhiên nhúng tay vào trận đấu, đà thương đệ tử tham gia thi đấu. chu mẫn lạnh lùng nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Vũ Nhi đã thua cho nên nàng không cần thiết hạ sát chiêu. Ha ha ha, y liên cười phá lên, lửa giận hừng hực thiêu đốt nàng thua sao. Hình như ta không hề nghe thấy nàng cầu xin tha thứ thậm chí còn nói sau này muốn đem thiên diệp thiên đao vạn quả. Chu mẫn trưởng lão, đây là công bằng của ngươi sao? Có ai làm trọng tài như ngươi không? Nàng ngừng một chút nói tiếp huống chi thời điểm thiên diệp suýt chết trong tay nữ nhân này ngươi không ra tay ngăn cản. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. a mấy lời này hẳn là nên nói cho tiêu vũ nghe. Một năm qua, nàng nhiều lần hãm hại chúng ta. Lần này nếu thiên diệp không có vòng tay bạch ngọc phòng chừng người chết sẽ là nàng. Như vậy ngươi còn đứng đây nói mấy lời này sao? Trước này y liên luôn bình tĩnh yêu nhã hôm nay lại nói nhiều như vậy, có thể thấy trong lòng nàng tức giận cỡ nào. Phần 14 bốn tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện .com.